Trung Thành nghĩ, lau miệng, chiều Thư Tân, Long đằng sân đi đến. Lúc này mới vào sân, liền thấy bên cửa sổ lẫn nhau rượi vào hai người, Trung Thành kinh ngạc một chút, mím môi, nở nụ cười, xoay người rời đi. Thư Tân là không biết Trung Thành đã tới, Long đằng lại là biết đến. Bất quá này một chút, hắn là không muốn có người lại đây quấy rầy, cũng coi như làm cái gì cũng không biết. Cơm chiều cũng là toàn ra cùng nhau ăn, hiện giờ cũng không phải hai bàn. Liên một bàn, mấy cái hài tử đều sẽ chính mình gắp đồ ăn. Người nhiều ăn cơm còn có công đuốc, Thiệp, Thư Tân ngay từ đầu không thói quen, dần dần cũng liền thói quen lại đây. Gắp đồ ăn thời điểm, Long Đằng đều sẽ giúp đỡ Thư Tân kẹp một ít nàng thích ăn. Người ăn nhiều một chút. Long Đằng lời nói nhỏ nhẹ. Mấy cái hài tử nhìn, hi hi hi nở nụ cười. Đại niên 30, từng nhà đều nhiệt nhiệt quá năm, toàn ra ngồi vây quanh ở bên nhau. An Cầm tất nhiên. Đại tướng quân phủ cũng là giống nhau. Ăn cơm, Lương Vương dẫn đầu cho tiền mừng tuổi, tôn tử, cháu gái có, thư nữ nhóm cũng có, đến nỗi những cái đó con vợ lẽ, Lương Vương không làm cho bọn họ trở về. Long Đằng, thư tân cũng được đến tiền mừng tuổi. Hai người đều ngoài ý muốn thực, bất quá cũng là vui mừng. Có tiền mừng tuổi, thuyết minh bọn họ vẫn là hài tử đâu. Ngay cả hầu hạ nha hoàn, các bà tử cũng có tiền mừng tuổi. Một đám cầm tiền mừng tuổi, thì không thắng thu. Thứ tư nhìn hì hì nở nụ cười, cha mỡ thân hào đầu. Long Đẳng thư tân đối diện không nói gì. Đứa nhỏ này, thật đúng là nghịch ngẩm khẩn, nói cái gì đều dám nói. Bất quá lại lén lút khẩn khấu mười ngón, nhìn bọn nhỏ ở trong sân chơi pháo hoa. Qua năm, bọn họ một cái 24, một cái 34, cẩn thận tính toán, bọn họ đều quen biết 11 năm. Từ 13 tuổi quen biết, Cho tới bây giờ 11 năm qua đi, phản phất ở ngày hôm qua lại tựa hồ đi qua thật lâu thật lâu. Đương pháo hoa nhất tán lạn thời điểm, Long đẳng túi người ở thư tân bên thai nói nhỏ, có người tại bên người, ta thật may mắn. Ta cũng là. Kia liếc mắt một cái nhìn nhau, tình ý chiến miên, người xem không khỏi đỏ mắt. Trung thành do dự hồi lâu, vẫn là quyết định chủ động một chút, hoàng thượng, nương nương, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Thư tân nhưng thật ra minh bạch như vậy một chút, Nhìn thoáng qua Ti Cúc, không nói gì. Ti Cúc đỏ mặt. "Ngươi nói?" Long Đằng nói nhỏ. Trung thành tâm tư sớm rất nhiều năm trước liền biểu lộ quá, hắn cũng là biết đến. Hắn cũng nguyện ý thành toàn trung thành, rốt cuộc trung thành đi theo hắn vào sinh ra tử, xác thật cũng nên có một cái ra. Thuộc hạ vui mừng Ti Cúc, cầu hoàng thượng nương nương làm chủ, đem Ti Cúc cúc đính hôn cấp thuộc hạ, thuộc hạ định toàn tâm toàn ý đãi nàng, cuộc đời này định không tương phụ. Thư Tân nghe vậy nở nụ cười. Nàng vì Ti cúc vui vẻ, dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lang. Lại nói Ti Cúc đi theo bên người nàng nhiều năm, trung thành và tận tâm, mọi chuyện đều làm thỏa đáng, xác thật hẳn là có cái ra. Ngươi cầu chúng ta làm cái gì? Ngươi hẳn là hỏi Ti Cúc, nàng có bằng lòng hay không gả cho ngươi. Thư Tân cười nói. Lương Vương nở nụ cười, tuổi lớn, liền thích vui mừng sự tình. Bọn nhỏ cũng đi theo ồn ào muốn tiếp tân nương tử, muốn tiếp tân nương tử. Ti Cúc mặt càng đỏ hơn, Trung Thành nuốt nuốt nước miếng, đứng dậy đi đến Ti Cúc trước mặt, ta là Nghiêm Túc, cũng thích ngươi thật lâu, ngươi nếu là nguyện ý gả cho ta đi, ta sẽ đối với ngươi hảo, cả đời này kiếm lợi đều cho ngươi, ta không có cha mẹ, ngươi cũng là, chúng ta hai người trụ một cái tiểu ra, về sau sinh mấy cái hài tử, chúng ta ông cháu mấy cái đều nghe ngươi. Trung Thành lại dừng một chút mới nói nói, gia sẽ nỗ lực kiến công lập nghiệp, về sau làm người làm cáo mệnh phu nhân." Trung Thành nói nghiêm túc, Ti Cúc nghe được hốc mắt đỏ lên. Như Trung Thành lời nói, bọn họ xác thật không có người nhà, nhưng cũng không phải không có người nhà. Thượng quân phủ chính là bọn họ ra, nương nương chính là hắn thân nhân. Tuy rằng Tôn Ti có khác, nhưng nương nương đãi nàng một khang chân tình. Ti Cúc cũng biết, trước kia cự tuyệt cũng liền thôi, nhưng là hôm nay nếu cự tuyệt, nàng cùng Trung Thành Liên thật sự rốt cuộc đi không đến cùng nhau. Ta là nguyện ý, chỉ là hiện tại còn không thể gả cho ngươi, ta phải đợi hoàng thượng đăng cơ, hoàng hậu nương nương cũng trụ vào Khôn Ninh cùng, ta mới có thể gả cho ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý chờ, vậy lại chờ ta một năm, nếu là ngươi không muốn, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta nguyện ý." Trung Thành vội vàng nói, Liền sợ Ti cúc đổi ý. Nhiều năm như vậy đều chờ thêm tới, còn kém này một năm sau. Tiêu cũng thận trọng gật đầu. "Hảo ra, hảo ra. Từ tư kêu lên, ba cái tiểu nhân cũng đi theo cười ha ha. Đàn Sáo hơi hơi như mày, trộm nhìn thoáng qua, đứng ở một bên ngây ngô cười trung tâm. Trong lòng lại tức lại bực. Xem trung thành đều biết chung cầu hoàng thượng nương nương cố tình này đầu gỗ, cũng không biết nói nảng tâm tư. Dậm dầm chân, lại hung hăng trừng mắt nhìn trung tâm liếc mắt một cái. Đàn Sáo tránh ra chút, có chút cô đơn. Trung tâm nhìn Y cứi cương đạm, tiến lên vài bước, "Hoàng thượng, nương nương, thuộc hạ cung có một việc, yêu cầu hoàng thượng, nương nương làm chủ." Long đang kinh ngạc, "Giã hỏa này lại coi trọng ai?" Thư Tân lại cười ra tiếng, "Hôm nay một cái hai cái đều nghĩ cưới vợ, là ước hảo sao? Hoàng thượng, nương nương, thuộc hạ ái mộ đàn sáo cô nương thật lâu, vẫn luôn không dám ngôn nói, hôm nay thuộc hạ lấy hết can đảm." Thư Tân lại lười đi để ý trung tâm lôi kéo long đẳng đi rồi. Trung tâm kinh ngạc. Vốn dĩ không ngu ngốc hắn tức khắc hiểu được, đây là muốn chính hắn cùng đàn sáo đi nói. Trung tâm hít sâu một hơi, "Đàn sáo? Làm gì?" Đàn sáo hung tợ đứng một câu. Trung tâm tức khắc có chút rồi dám muốn hay không nói, "Ta, ta, ái mộ ngươi hồi lâu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" "Ta nguyện ý giống trung thành đối ti cúc cô nương như vậy, hảo hảo đối với ngươi. Ta không muốn." Đàn Sáo nói xong, phất tay áo bỏ đi. Thật là đáng giận thẩn, còn học nhân ra trung thành, nhưng trung thành thích Ti Cúc đều thật nhiều năm, vẫn luôn chưa từng từ bỏ quá. Mạch nàng cảm thấy gia hỏa này thông minh, kỳ thật thuần thực. Trung tâm không rõ chính mình nơi nào sai rồi, trung thành như vậy đều có thể cưới đến Ti Cúc, vì cái gì hắn bộ dáng này không được? Ha ha. Bọn nhỏ cười, lôi kéo Lương Vương đi ấm thính chơi lá cây bài đi. Ti Cúc Trung Thành cuối cùng trong sáng, cũng tính toán một chỗ một hồi. Trong viện tức khắc liền trống không, Trung Tâm khó hiểu gãi gãi đầu, nơi nào sai rồi sao? Ta chính là trung thành như vậy tưởng, chẳng lẽ đàn sáo không thích bộ dáng này? Thật là cái ngu ngốc." Trung Thành cảm thán nói. "Người này cùng người là không giống nhau, kia hữu dụng người khác nói tới theo đuổi chính mình thích cô nương, này Trung Tâm a, cũng là đủ rồi." Tia Cúc nhìn Trung Thành liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra so với hắn biết đến nhiều. Cũng không phải, ta. ta. Trung Thành nói lắp. Việc này, hắn liền không nên hỏi Lãnh Lưu Thương. Lãnh Lưu Thương cỡ nào không đáng tin cậy a. Thật thật là tính sai. Nghĩ đến đây, Trung Thành vội nói, ngươi nhưng ngàn vạn phải tin tưởng ta, ta là Thiết tình. Thiệt tình không thiệt tỉnh, ngươi nói cũng không tính, đến giao cho thời gian tới chứng minh, ngươi xem hoàng đế đối nương nương, mười mấy năm có biến qua sao? Không có, hoàng thượng cũng chưa bao giờ nói hắn có phải hay không thể tỉnh, càng không cùng nương nương hứa hẹn muốn như thế nào hảo, lại dụng tâm làm 10 năm, ta không cầu ngươi giống hoàng thượng như vậy, đó là có một nửa, ta cũng cảm thấy mỹ mãn." Ti Cúc nói nhỏ. Chung Thần nắm lấy Ti Cúc tay, "Hảo, về sau ta không nói, ta dùng hành động nói cho ngươi." Ân. Thối nay nguyệt minh cửa sổ lượng, hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Cung phủ Mọi người đều ngồi ở một bên nan hạt dưa, Lãnh Lưu Thương không có người nhà, liền chạy tới cung phủ Lan Tế. Hắn về điểm này tâm tư, Cung Yến thấy rõ minh bạch, cũng thấy vậy vui mừng. Su Su đang cùng Thanh Thanh nói chuyện. "Thanh Thanh tỷ, ngươi không tính toán tìm một người sao?" Su Su hỏi. Ở bên ngoài hành tẩu, Su Su tính tình rất là sáng sảng, cũng không có loanh quanh lòng vòng, trực tiếp mở miệng. "Đương nhiên, cũng có thư Tân Bạch Mưu đặt kế ở." Thư Tân làm xusu trước thăm thăm thanh thanh khẩu phong. Thanh thanh nghe vậy, thân mình cứng đờ, cười nói: "Không phải à, chỉ là không có gặp được thích hợp tôi, Người đầu, đều là 16 tuổi đại cô nương, không nghĩ tìm một cái sao?" "Ta Su su do dự một lát, sờ sờ trên cổ tay dây xích, cũng không biết đây là thứ gì làm cho, mặc cho nàng dùng hết biện pháp đều lộng không ngừng. Nhưng cố tình người kia bá đạo thực. Nói cái gì đến lúc đó muốn tới tìm nàng. Cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, cái gì thân phận. Thật là một cái hoan ra Ta tự nhiên là phải gả người a, bất quá ta còn muốn bồi tỉ tỉ của ta cùng nương 2 năm, chờ 18 tuổi rồi nói sau, nhưng thật ra Thanh Thanh tỷ ngươi, thật đúng là sầu chết ta đại tỷ. Nàng hiện tại liền nghĩ phải cho ngươi tìm hảo nhân ra đâu. Thanh Thanh nhếch môi cười, ta biết các ngươi hảo tâm, chỉ là ta. Thanh Thanh thở dài, có bí mật ẩn giấu rất nhiều năm, cũng không dám nói ra. Thanh Thanh tỷ, ngươi làm sao vậy? Chính là thân mình không thoải mái, ta giúp ngươi bắt mạch. Không cần, không có việc gì. Thanh Thanh vội bắt tay đặt ở cái bàn hạ. Mấy năm nay, nàng cũng không dám sinh bệnh, sinh bệnh cũng không chịu xem đại phu. Không có việc gì liền hảo, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nếu là có cái gì lý do khó nói, nhất định phải nói cho chúng ta biết, hiện giờ ta tỷ phu chính là hoàng thượng. Hắn nói một câu chuyện này, Thanh Thanh gật đầu. Đúng vậy, Long Đằng là hoàng thượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng quá vãng mới muốn tàng càng tốt, không thể cấp thư tân mang đến một chút không tốt ảnh hưởng. Có lẽ nàng hẳn là rời đi, đi rất xa, không bao giờ phải về tới. Xu Xu thấy Thanh Thanh thần sắc không vui, cũng không hỏi nhiều, ta đi xem ta tam tỷ, cái kia lánh lưu thương cũng không phải là cái thứ tốt. Miệng lươi chân tru, chán ghét thực. Su Su không quá thích Lãnh Lưu Thương, chính là lánh Lưu Thương quá miệng lươi trơn tru, lần đầu tiên gặp mặt liền nói nàng y y thuật không như thế nào, còn nói nàng tam chân miêu võ công. Hai người tỉ thí một phen, chẳng phân biệt thắng bại. Nhưng chính là bộ dáng này mới càng chán ghét. Nghĩ đến đây, Su Su quyết định đi quấy rối. Hoa viên chỗ. Lãnh Lưu Thương đem Thư Kỳ ôm vào trong ngực, thân thân hôn. Thư Kỳ lại kinh lại hoảng, cả người một chút sức lực đều không có. Nguyên bản cho rằng chỉ là lại đây cho chuyện, không nghĩ tới người này là gan quá đại, thế nhưng lôi kéo nàng liền hôn xuống dưới. Triên Miên qua đi, Lãnh Lưu Thương mười nói nói, ta quá mấy ngày liền tới cầu hôn, nhà cửa bên, kia ngươi có rảnh đi xem, thích cái gì ngươi nói cho ta, ta đều đặt mua hảo, ta mặt trên không có trưởng bối thân nhân, cũng không quá sẽ đặt mua sính lễ này đó, nếu là không tốt lắm, ngươi cũng nói cho ta, ta cho ngươi bổ thượng. Thư Kỳ nghe vậy, đỏ mặt nhẹ nhàng dựa vào lánh lưu thương trong lòng ngực, ta đều không có việc gì. Mặt trên có toàn năng đại tỷ, lợi hại nhị tỷ, phía dưới có ngoan ngoãn susu, đơn thuần yêu muội, cô đơn nàng ở bên trong. Trước kia đại tỷ tuy hảo, lại không bằng kia một lần thiếu chút nữa bị đánh chết sau tỉnh lại sau hảo. Trước kia hảo, có cả năm sẽ cho các nàng. Nhưng là kia về sau, đại tỷ mang theo các nàng quá thượng ngày lành. Nương cũng đối nàng cũng tốt nhưng lại nhưng không ai giống lánh Lưu Thương như vậy, nghiêm túc đối nàng một người hảo. Đại tỷ nói, mỗi người đều sẽ gặp được mệnh định người kia, mặc kệ bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, liền đối với ngươi một người hảo. Nàng tin. Cho nên lặng lặng chờ, liền chờ tới Lãnh Lưu Thương. Lánh Lưu Thương có chút tùy hứng, nhưng lại là phân rõ phải trái người, đối nàng là thật tốt, nàng cũng cảm thấy thực vui vẻ, thực hạnh phúc. Ngươi thật không yêu cầu sao? Lãnh Lưu Thương hỏi cũng không phải không yêu cầu, ta cầu, không phải những cái đó ngoài thân vật, mà là ngươi thiệt tình, chỉ cần ngươi thiệt tình cầu thú, ta liền cảm thấy mỹ mãn." Lánh Lưu thương cười, "Ngốc tử." Lại đem thư cầm ôm chặt chút. Hắn muốn cái gì có cái gì, lại cô đơn không có người đơn thuần chỉ cần hắn người này, muốn hắn tâm. Loại cảm giác này là không giống nhau. "A Kỳ." "Ân." "Thanh thân về sau, chúng ta liền sinh cái hài tử đi, nhi tử." Nữ nhi đều hảo, chúng ta cùng nhau chăm sóc, được không? Hảo. Tự nhiên là tốt. Hiện giờ nàng cũng không nhỏ, gà cho người liền có thể muốn hài tử. A Kỳ ngươi thật tốt." Lãnh Lưu Thương nói, lại muốn hôn môi đi xuống, liền nghe được tường viện mặt khác một bên chuyển đến một trận run run thanh âm. "Quá ác hàn." Su Su nói câu, nhanh chóng chạy ra. "Này Tam tỉ, thật là quáng ngốc." Thế nhưng bị lánh Lưu Thương lừa gạt như vậy ngoan ngoãn, ai? Lánh Lưu Thương lật qua đầu tường, Su Su đã sớm chạy xa. Thư Kỳ tiểu thanh vấn, làm sao vậy? Không có việc gì, có lẽ là tiểu Miêu tiểu cầu chạy tới. Thư Kỳ cười cười không ngôn ngữ. Kỳ thật nàng nghe thấy được dược hương khí, biết là Su Su ở nghe lén, bất quá Lãnh Lưu Thương không nói, nàng tiện lợi làm không biết đi. Đãi lánh Lưu Thương xuống dưới, đem chính mình làm túi tiền cho hắn. Làm không tốt, ngươi không cần ghét bỏ. Sao có thể ghét bỏ, như vậy đẹp. Lánh Lưu Thương tiếp nhận, treo ở bên hông. Thích cô nương cho hắn làm một cái túi tiền, hắn sao có thể ghét bỏ, vui mừng đều không kịp đâu. Hai người có nói một hồi tử lời nói, thưa kỳ mới về tới ấm thính. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, Sư Sư nhịn không được trêu ghẹo nàng, Tam thỉ, ngươi làm gì đi, lâu như vậy mới trở về, ai nha ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Thư Kỳ vội vàng che lại chính mình mặt, cảm giác nóng bừng năng, không thuận theo đi cào Su Su, Su Su cười tránh ở Thanh Thanh mặt sau, Thanh Thanh tỷ, ngươi xem ngươi xem, Tam tỷ có phải hay không thẹn thùng, hay là Tam tỷ làm chuyện xấu đi. Ngươi cái hư nha đầu, xem ta không cảo ngươi. Thư Kỳ trong tay, liền phải đi cào Su Su. Hai chị em ở trong phòng náo loạn lên. Tiếng cười liền không dứt quá. Liêu Thị hống hảo tiểu nhi tử, lại đây nhìn, cười lắc đầu lôi kéo thênh thênh nói chuyện. "Thênh thênh, ngươi cùng ta hảo hảo nói nói, ngươi là tính thế nào?" "Ngươi xem a, A Tân so ngươi còn nhỏ mấy tháng, hiện giờ hài tử đều như vậy lớn, ngươi đâu, khi nào vì chính mình suy xét suy xét?" Liễu gì thênh thênh kêu một tiếng, "Ta còn không có gặp gỡ ái mộ nam tử, ta." "Thênh thênh, ngươi biết ta không có gì kiến thức, nhưng là ngươi lời này, ta lại là không tin, ngươi cùng ta nói nói, ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì?" vẫn luôn không chịu gả chồng. Liêu thị Ôn nhu hỏi, nàng tuy rằng buồn điểm, nhưng cũng biết, Thanh Thanh không gả chồng, khẳng định không phải không gặp được cái mộ nam tử. Rốt cuộc tới cầu thú Thanh Thanh hậu sinh chung, cũng có không ít có thực học. Trong đó còn có ngụy ra dòng bên đích trưởng tử. "Liêu gì, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại, chờ mấy ngày nữa, ta nhất định nói cho ngươi. Hôm nay chính là trừ tịch, chúng ta không nói cái này hảo sao?" Ân Liêu thị cũng không ép Thanh Thanh, lại đứng dậy đi bưng ăn lại đây, lại cấp cung yến, hành phi điểm cuối qua đi. Cung yến, hành phi đang ở chơi cờ, lãnh lưu thương ngồi ở một bên không ngừng cấp cung yến ra chủ ý, nhưng tuy là hai người liên thủ, vẫn là hạ bất quá hành phi. Nhan Khuynh Thành ở trong sân cùng tiểu đệ, yêu muội, hành mặc phóng tháo, cũng là tiếng cười không ngừng. Liêu thị một đường đi tới, tươi cười cũng không đoạn quá. Cái này lại niên cũng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đối với nam quần quận 3 cánh tới nói, đây mới là quá lớn năm, trong nhà có thịt, có mễ, có tiền. Nhi tử, tức phụ, nhiệt đầu giường đất. Lão nhân tuổi già có nơi nương tựa, liền tính là khất cái, cũng có an cư lạc nghiệp địa phương. Xem như giai đại vui mừng. Nhưng đối quần quận 3 cánh tới nói, đó chính là nước sôi lửa bỏng. Đầu năm nay, nếu là liền khẩu cơm đều ăn không nổi cũng liền thôi chính là cố tình còn có thể thấy Tê hả thành bên kia náo nhiệt. Pháo thanh liền không đoạn quá. Bên kia ba cánh, quá dị dạng Nhật tử. Đại tướng quân khi nào đánh lại đây? Nếu là đại tướng quân lại không đánh lại đây, lão nhân sợ là rốt cuộc quá không tốt nhất Nhật tử. Đại niên sơ nhị. Là gã đi ra ngoài nữ nhi về nhà mẹ để Nhật tử. Thư Tân làm tẩu tử, đến chờ mấy cái thứ muội về trước tới, thấy các nàng, lại hồi thư ra. Kế thật nói thư ra cũng có thể, cung phủ cũng có thể. Mấy cái thứ muội đều tới rồi, cô đơn thiếu Long gia bảo. Long gia bảo sớm chút năm sinh một cái nhi tử, năm trước cuối năm lại sinh một cái, ở vạn gia xem như đứng vững vàng góp chân. Hơn nữa hiện giờ Long vọt người phân thay đổi, Long gia bảo ở vạn gia thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, hơn nữa Long Hạo mang theo An chắc phi dọn ra đi trụ, Long gia bảo liền đi Long Hạo ra. Long Hạo tâm tình không tốt lắm. Thập phân không tốt. Hắn thích nữ tử chỉ có thể làm thiếp, mà cưới trở về thê tử hắn lại không thích. Chính là mặc kệ hắn thích cùng không, sự tình đều định ra tới. Một câu lệnh của cha mẹ lời người mai mối, liền đem hắn áp gắt gao. Hắn đã từng cho rằng rời đi phụ vương bên người, nhật tử sẽ hảo quá, lại không nghĩ một chút đều không dễ chịu. "Ra, chấp phi nương nương tỉnh ngài qua đi, nói cô mãi mãi đã trở lại." Long Hảo vừa nghe, thần sắc lại là biến đổi. Hôm nay là ngày mấy? Long gia bảo không đi tướng quân phủ bên kia, lại tới bên này, thật thật là không biết cái gọi là không đi. Long Hạo nói xong, đứng dậy liền ra phủ. Thiên hạ tuy đại, hắn cũng không biết nói muốn đi đâu. Lang thang không có mục tiêu đi tới, liền thấy tướng quân phủ bên kia xe ngựa. Xe ngựa đi ngang qua thời điểm, hai bên bá tánh sôi nổi nhường đường, bên trong xe ngựa chuyển ra hải tử tiếng cười. Long Hạo không khỏi hâm mộ. Nếu Nếu chính là nhân thế gian, nơi nào tới như vậy nhiều nếu, hắn rốt cuộc vẫn là bị thương nàng tâm, làm nàng làm thiếp, liền nàng hài tử đều giữ không nổi. Long hạo phủ đệ hiện giờ cũng không phải tấm biển, bởi vì còn không có phong thượng, điều này đây long phủ chưa dùng. An chắc Phi nhìn Long ra Bảo, thấy nàng khí sắc cực hảo, đại đã sẽ chạy, tiểu nhân tuy rằng tiểu, nhưng là cũng có thể gái khẩn. Cô ra không bồi ngươi tới a? An chắc Phi hỏi hắn có việc. Long ra bảo nhấp môi cười. Hiện giờ vạn ra là hoàn toàn tới rồi vạn bình tay mơ chung. cũng phân ra, vạn bình sinh lại nghĩ muốn nạp Lan Tư Nhan làm thiếp. Nàng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, chẳng qua ở bọn họ cùng phòng thời điểm, ở rượu thêm điểm đồ vật, Lan Tư Nhan không cẩn thận bị vạn bình sinh lộng đè non. Thật thật là đại khoái nhân tâm thực. Lan Tư Nhan mấy năm nay không thiếu cùng nàng đấu, nhưng có ích lợi gì? Lan Tư Nhan là thiếp Nàng là thê. Lan Tư Nhan trong tay không có tiền, toàn dựa vạn bình sinh cấp. Nàng trong tay có tiền, trong phủ từ trên xuống dưới đều nghe nàng, Lan Tư Nhan có điểm cái gì gió thổi cỏ lay, cũng giấu không được nàng. Gia bảo a. Mẫu Phi, ngài cái gì đều đừng nói, ta cũng không phải năm đó cái kia không hiểu chuyện tiểu nha đầu, lại cho ta 2 năm thời gian, chờ bọn nhỏ đại điểm, ta đều có quyết đoán. Ai? An Trác thở dài một tiếng. Lại nhìn về phía ngồi ở một bên con dâu Cố thị, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Hạo Nhi đâu? tiêu hắn bồi ngươi cùng nhau sẽ cố ra đi a. Ra đi ra ngoài. Nhiều Cố thị cũng không chịu lại nói. Cái này ra, thật sự chỉ là bề ngoài phong cảnh, nội bộ một đoàn loạn. Long Hạo có yêu thích nữ tử, lại còn muốn cưới nàng, cưới nàng lại không chạm vào nàng, làm nàng tại đây trong phủ trong ngoài không phải người. Đi ra ngoài. Chuyện khi nào Ngươi không nói cho hắn hôm nay phải về nhà mẹ đẻ sao? Nói, hắn làm ta một người trở về, Mẫu phi, cô lại lại, ta đi trước. Cố thị nói xong, đứng dậy rời đi. Nàng không oán bất luận kẻ nào, nhưng là lại hận Long Hạo. Cho nên viên phòng không viên phòng đều không sao cả. Nàng cũng không nghĩ muôn thế nào hắn. Như thế như vậy, hai không liên quan, cực hảo. Chấp phi nương nương, Nhu Nhi nương nói nàng bụng đau. Làm ngài thỉnh cái đại phu cho nàng nhìn xem. Thỉnh cái gì thỉnh, tốt nhất không nên đủi, làm nàng chịu đựng." An chắc Phi nói câu, lại cùng Long Gia bảo nói nhỏ lên. Cố thị nghe vậy, khẽ miệng nhếch một cái. Không biết đi cầu nương nương, có thể hay không hòa ly. Nếu là có thể, Hòa Ly đi am Amnico, ngày ngày thanh cháo cải trắng, đều so tại đây trong phủ hảo ngàn vạn lần. Vạn ra, Lan Tư Nhan khóc hai mắt đẫm lệ mông lung, Muốn nói trước kia, nàng vừa khóc, Vạn Bình Sinh là cực kỳ đau lòng, chính là hiện giờ nàng sắc mặt trắng bệnh, cả người gầy trơ xương như xài, hốc mắt đều hãm đi xuống, căn bản không chút nào mỹ cảm. "Biểu ca, ô ô." Hơn nữa Long Gia Bảo ngày ngày trang điểm xinh đẹp ôn nhu, lại biết ăn nói, đem Vạn Bình Sinh hống dễ bảo, mọi chuyện đều nghe nàng nói. Hơn nữa Long Gia Bảo chưa bao giờ sẽ khóc sức mức, ngược lại nơi trốn giúp đỡ Vạn Bình Sinh ra Mưu Hoa Sách. Điểm này, điểm tình ý đều ở Lan Tư Nhan lần lượt hộ không được hải tử thời điểm liền dần dần thiếu. Thả hiện giờ Lan Tư Nhan ôm một thân xương cốt, cách đứng hoảng, nơi nào có long gia bảo một thân nón lả giống nhau ra thịt tới làm người thích. Thả long gia bảo xưa nay là gan đại, thậm kín cũng là Lan Tư Nhan so không được. Hôm nay Lan Tư Nhan nháo tự sát, Vạn Bình Sinh bị bất đắc dĩ lưu lại, trong lòng đã là vạn phần bực bội, này một chút Lan Tư Nhan còn ở khóc. Nghe được Vạn Bình Sinh đau đầu rùng nước. Ngươi khóc đủ rồi không có. Nếu là không khóc đủ, ngươi liền tiếp tục khóc đi, khóc đến ngươi cảm thấy đủ rồi mới thôi. Vạn Bình Sinh tức giận mắng ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi điểm này tiểu siếp, thật không ai biết sao? Làm cái gì tự sát, ít nhất ta không tin ngươi không biết hôm nay là ngày mấy, ngươi sớm không thắc cổ, vãn không thắc cổ, lại cô đơn tuyển ở hôm nay, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu là cảm thấy sống đủ rồi, Liên trực tiếp đã chết đi. Lan Tư Nhan vừa nghe, sợ tới mức hồn phi phách tán. Trước kia nàng khóc rất nước, Vạn Bình Sinh đều sẽ hảo hảo ôm nàng. Chính là hôm nay, Vạn Bình Sinh thế nhưng muốn nàng đi tìm chết. Nguyên lai biểu ca vẫn là thay lòng đổi dạ. Lan Tư Nhan nói, thê lương vạn phần, thay lòng đổi dạ. Vạn Bình Sinh lắc đầu, ta không thay đổi tâm, là người một chút một chút mài đi ta sở hữu kiên nhẫn, ta cả ngày vội muốn chết. Trở về con muốn hướng ngươi, ta rất mệt, thật sự rất mệt. Mà đi Long gia bảo nơi đó, Long gia bảo nếu là biết hắn mệt mỏi, im miệng không nói thương tâm sự tình, cũng trước nay chưa nói quá một câu Lan Tư Nhan không phải. Bởi vì hắn thích Lan Tư Nhan, bởi vì Lan Tư Nhan là hắn biểu muội. Cho nên Long gia bảo tiếp nhận Lan Tư Nhan. Hắn không biết Lan Tư Nhan rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nhưng là giờ khắc này, hắn thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Đứng dậy trầm rãi ra nhà ở, lại là phun ra một búng máu. Công tử ra. Vạn Bình sinh cái gì đều không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy đầu óc nặng nghề, liền ngất qua đi. Cung phủ, Thư Tân, Long Đẳng mang theo mấy cái hài tử trở về, Liễu Thị vui mừng thực, một đám đều cho bao lì xì, mới làm cho bọn họ đi ấm tính chơi đùa. Long Đẳng chưa từng thay đổi, Liễu Thị vạn phần vừa lòng. Lôi kéo Thư Tân nói chuyện, Thanh Thanh sự tình ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nương, đừng bức Thanh Thanh tỉ, chờ mấy ngày nữa rồi nói sau. Liêu thị mím môi, "Ai, các ngươi mấy tỉ muội cũng chưa muốn ta nhọc lòng, nhưng thật ra Thanh Thanh thật thật giàu thối ruột, cũng không biết nàng thích bộ dáng gì, ta cũng không thể không trải qua nàng đồng ý liền cho nàng nói một môn việc hôn nhân. Ai, thật thật là giàu thối ruột." Thư Tân nắm chặt Liễu thị tay, "Nương, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta không nghĩ nhiều, Thanh Thanh là cái hảo hài tử, ta hy vọng nàng hạnh phúc, ngay cả của hồi môn, ta đều sớm liền chuẩn bị tốt, cùng A Cầm. A Kỳ các nàng là giống nhau, chính là Liêu Thị nói, trong lòng vẫn là khó chịu. Thanh Thanh nuốt ở phía sau mặt, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nàng biết, tất cả mọi người hy vọng nàng hạnh phúc, chính là nàng còn bồi được đến hạnh phúc sao? Trở lại phòng. Thanh Thanh đem đả sớm biết tốt thư từ đem ra, lại đem chính mình giả dạng một phen, lặng lẽ ra cung phủ. Chờ đến phát hiện thời điểm, Thanh Thanh sớm đã đi rồi lâu ngày. Đi nơi nào? Liêu Thị vội vàng hỏi. Tin thượng nói nàng muốn đi một chỗ, quá chút thời gian liền sẽ trở về. Nương, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta lập tức phái người đi theo, âm thầm bảo hộ nàng. Thư Tân An ủi nói. Thanh Thanh năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lam Nang Yim bật không nhắc tới. Ngay cả gả chồng cũng không muốn. Thanh Thanh một người đi ở trên đường, lui tới người đi đường, như vậy nhiều nhiều như vậy, đều là vội vàng về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ? Thư ra xem như nàng nhà mẹ đẻ, chính là nàng làm sao có thể gả chồng? Nàng không thể. Phía trước đường bị người ngăn lại. Thanh Thanh kinh ngạc một chút, Đương nhìn trước mặt người khi, dò sắc mặt đều trắng bệnh "Tỷ, tỷ phu?" Nguyên Lai like là Nhẹ ngữ à, thật đúng là thiếu chút nữa không nhận ra tới, khó được đụng tới, cùng tỷ phu trở về đi, tỷ phu bảo đảm sẽ hảo hảo đối với ngươi. Thanh Thanh tức khắc trắng bệ mặt. Nhẹ ngữ, Nàng sớm đã quên tên. Chính là trước mặt nam nhân, lại tưởng nói một cái ác ma giống nhau, làm nàng chạy thoát không xong. Nhẹ Ngư a, ngươi thật không theo ta đi sao? Ta đây liền đi thư ra bên kia, nói cho các nàng ngươi là một cái bộ dáng gì người. Ngươi nói nếu là các nàng biết, ngươi là một người ai cũng có thể làm chồng ký nữ, tử, còn có thể hay không đem ngươi lưu lại, kia chính là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ đâu. Thanh Thanh khí cả người đều run lên lên, lại một câu cũng không dám nhiều lời, ngươi phía trước dẫn đường. Nam nhân nở nụ cười, đi ở phía trước. Thanh Thanh theo ở phía sau, nước mắt tức khắc hạ xuống, lại bị nàng thô lô lau. Khóc cái gì khóc? Nam đó làm hạ chuyện ngu xuẩn chung quy là dấu dếm không nổi nữa. Nam nhân đầu tiên là vào một cái nhà cửa, Thanh Thanh cũng đi theo đi vào, liền thấy nàng tỷ tỷ. Nguyên nhẹ mẫn cười như không cười nhìn nàng. Nguyên nhẹ mẫn là đích nữ, mà nàng là thứ nữ, vẫn là kỹ tử sinh thứ nữ, so với tỷ sinh nữ còn không bằng. Còn Đê Tiện, đã từng nàng một lòng một dạ nghĩ hướng lên trên bò, lệnh mợ đích tỷ, câu, dẫn tỷ phu, thành công cùng tỷ phu có tư tình, lại bị đích tỷ phát hiện con bị đích tỉ ném tới rồi ổ khất cái, bị gian, ô, cuối cùng bán đi. Thư Tân là cái thứ nhất cho nàng ôn nhu người, thư ra từ trên xuống dưới đều là người tốt, nàng lại giấu giếm gần 10 năm. Hiện giờ nghĩ đến, thật là nàng đi câu, dẫn sao? Không phải tỷ phu dụ dỗ nàng sao? Nơi trốn biểu hiện ôn nhuận như ngọc, chi kỳ che chở, làm nàng động tâm. Nhiều năm như vậy không thấy, nhẹ ngữ nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp. Xem ra hoàng hậu gia thủy chính là hảo a." Nguyên nhẹ mấn nói nhỏ, tiến lên nắm Thanh Thanh cảm, "Đáng tiếc, xem ngươi bộ dáng này, là bị đuổi ra tới đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Thanh Thanh lạnh giọng, "Không làm cái gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, một ít về thư ra sự tình thôi." Thanh Thanh cười lạnh ra tiếng, "Ngươi cho rằng ta sẽ nói? Ngươi nói hay không cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta muốn, cũng chỉ là ngươi gương mặt này thôi." Dẫn đi. Nguyên nhẹ mận nói một câu, nhìn đứng ở một bên như cũ ôn nhuận như ngọc nam nhân, không thể tưởng được người năm đó rảnh rỗi không có việc gì, nhưng thật ra câu thượng như vậy cái rượu nhân. Thanh Thanh Tê thực mau bị bưng kín miệng. Thanh Thanh không thấy. Đại niên sơ nhị không thấy, tìm khắp Tê hả thành cũng chưa tìm được. Thư Tân có chút khó hiểu, nàng đi nơi nào? Không có khả năng hư không tiêu thất. Ngươi đừng vội, hiện giờ có như vậy nhiều người đang tìm kiếm. Thực mau là có thể tìm được." Long Đằng An ủi nói, "Cũng không phải tiểu hài tử, còn chơi cái gì rời nhà trốn đi?" Làm Thư Tân lo lắng, đây cũng là hắn bất mãn địa phương. "Ừ." Thư Tân gật đầu, dựa vào Long Đằng trong lòng ngực. "Nếu không tra trà thân phận của nàng." Long Đằng nói nhỏ. Năm đó liền cảm thấy thanh thanh tâm nhãn đặc biệt nhiều, cho nên hắn phá lệ chú ý, bất quả mấy năm nay Thanh Thanh cũng không có làm ra cái gì không tốt sự tình tới, dần dần cũng liền không quản. Tra ra đi, nhìn xem nàng năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng hình như là linh giang phủ bên kia. Ân, ta đã biết. Nói lên linh giang phủ, cũng liều Vũ Nam tuy rằng sớm đã chết, bất quá hắn nhanh muốn sợ là cũng không ít. Long đằng nghĩ, cấp thư Tân mát Sa huyệt Thái Dương. Thư Tân thích trí thẳng hừ hừ, ta khả năng quá vô tâm không phổi, Thanh Thanh rơi xuống không, rõ đại lại vẫn có nhàn hạ thoải mái hưởng thụ, vậy hạ, ngươi nói ta có phải hay không quá không hảo?" Không được miên man suy nghĩ, như vậy đại một cái người sống, còn có thể ném không thành, nhắm mắt lại, "Ta cho ngươi mát xa một chút, nhìn xem này khỏe mắt đều có nếp nhăn." "Cái gì?" Thư Tân nóng nảy, vội vàng cầm gương lại đây, nhìn kỹ. "Không a." Mới phát hiện bị long đằng lửa, duỗi tay đi đấm hắn. Người cái tên xấu xa này, kẻ lừa đảo!" Long Đằng nắm lấy thư Tân tay, liền tính đầy mặt nếp nhăn ta cũng thích, đặc biệt đặc biệt thích. Miệng lươi chân tru, mau phái người đi tìm Thanh Thanh tỉ, ở nàng không tìm trở về trong lúc, không cho chạm vào ta. Long Đằng kinh ngạc một lát, mới ở thư Tân ngực nhéo một phen, "Tiểu Không Lương Tâm, ta đây liền tăng số người nhân thủ đi tìm." Thư Tân gật gật đầu, lại càng không được lo lắng. "Vạn phủ." Vạn Bình sinh tỉnh lại thời điểm, cả người đều lảng ngóc. Tưởng công ngươi tỉnh. Long gia bảo Ôn Nhu tiến lên, cầm Vạn Bình xinh tay. Ngươi tỉnh liền hảo, nhưng làm ta sợ muốn chết, em đẹp, như thế nào liền hộc máu đâu? Ngươi nếu là có bất chấp gì, ta cùng bọn nhỏ như thế nào sống? Long gia bảo nói, liền khóc ra tới. Vạn Bình xinh kinh ngạc một hồi lâu, thấy Long gia bảo khóc, vội vàng cầm Long gia bảo tay. Gia bảo. Long gia bảo rất ít khóc, cơ hồ không khóc. Thả Kiên cường thực. Đây là bọn họ thành thân tới lần đầu tiên khóc, Vạn Bình Sinh sao có thể không đau lòng? Hơn nữa đối Lan Tư Nhan thất vọng vạn phần, bị chọc tức phun ra huyết, Lan Tư Nhan lại ở trước mặt hắn lo lắng thấp khóc. Vạn Bình Sinh tức khắc mềm lòng thực, không có việc gì, chớ khóc. Ta biết, ta chính là nhịn không được, ta vẫn luôn đều biết, ngươi trong lòng có Lan muội muội, ta không dám đi tranh, cũng không dám đi đoạt lấy, ta sợ ngươi chán ghét ta, vẫn luôn ái thật cẩn thận chính là ta chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ tùy sủng Ma Kiêu, đem ngươi khí hộ máu, tướng công ngươi không cần sinh khí được không? Chúng ta đều hảo hảo, ta không thể không có ngươi, bọn nhỏ cũng không thể không có ngươi. Long gia bảo khóc như vậy thương tâm, như vậy đáng thương, Vạn Bình Sinh càng là mềm lòng một mảnh. Hảo, không khóc, về sau ta đều không thích nàng, liền thích ngươi một người được không? Long gia bảo trong lòng thầm mắng, ai hiếm lạ? Nếu không phải vì hài tử, vì này to như vậy mà ra, nàng đều khinh thường diễn trò. Đã sớm đem Vạn Bình Sinh, Lan Tư Nhan cấp giết chết. Này Hai cái tiện nhân, tính kế nàng, hại nàng cả đời, mơ tưởng hảo quá. Nàng muốn cho bọn họ lẫn nhau chán ghét, căm hận, tốt nhất là lẫn nhau giết chết đối phương, lúc này mới hạ giận đâu. Bất quá hiện giờ cũng nhanh. Vạn Bình Sinh, Lan Tư Nhan đều trúng độc, bất quá này độc không rõ ràng. Muốn chậm rãi tích lũy thắng ngày mới có thể đột phát, bất quá nàng có thể chờ, cũng chờ nổi. Cho nên một chút đều không nổi. Đây chính là tướng công ngươi nói, ta cũng thật thật sự, ngươi nếu là lựa ta, ta liền về nhà nói cho ta ca ca đi." Long Gia Bảo nói, nín khóc mỉm cười. Vạn Bình Sinh gật gật đầu, "Bảo Nhi, ngươi đừng khóc, nhìn ngươi khóc ta đau lòng." Không đơn giản là đau lòng Long Gia Bảo, cũng sợ hãi Long Gia Bảo trở về cáo trạng. Hắn đắc tội không nổi Long Hạo, càng đắc tội không nổi Long Đẳng. Hiện giờ Long Đẳng chính là hoàng đế. Bất quá vạn bình sinh kỳ thật vẫn là hối hận không cưới thư cầm, nếu là cưới thư cầm, hắn hiện giờ lộ càng tốt đi. Xem Ngụy thư Úc sẽ biết. Tiên đô một mảnh quang minh, vẫn là làng quan, chờ Long Đẳng chân chân chính chính đăng cơ vi đế, sợ là lục bộ thượng thư chi nhất không thể thiếu. Cưới Long gia bảo tuy rằng cũng không tồi, nhưng nhiều cũng chính là tiền tài thượng Quần thượng lại một chút đều không có. Long gia bảo thấy Vạn Bình Sinh có chút hoang hốt, Ôn Nhu hỏi nói: "Tướng công, ngươi suy nghĩ cái gì?" Chẳng lẽ là suy nghĩ Lan Tư Nhan? Nếu Vạn Bình còn sống ở do dự, xem ra nàng còn cần thêm một phen hỏa mới là. "Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chính là nghĩ, về sau hẳn là làm sao bây giờ? Bảo Nhi, ta mệt mỏi, muốn ngủ một hồi." Kê uống trước dựa ngủ tiếp. Long gia bảo nói: là người bương dược lại đây. Uy Vạn Bình sinh uống xong, nhìn trống chân chén thuốc, long ra bảo hơi hơi mím môi. Đảo mắt liền đến tháng giêng 14, Thanh Thanh rời nhà trốn đi đều có mười mấy ngày, lại một chút tin tức đều không có, Thư Tân thực xuất ruột, khoang miệng đều nổi lên thao cơm cũng ăn không quá đi xuống. Long đằng ngay từ đầu cũng không có coi trọng chuyện này, hắn cảm thấy giống Thanh Thanh như vậy đại một cái người sống, có thể xảy ra chuyện gì tình. Nhưng là phái ra nhiều người như vậy đi, lại một chút tin tức đều không có. Nay liên kỳ quái. Nhất quan trọng là cửa thành bên kia cũng tỉ mỉ hỏi qua, cũng không có người thấy Thanh Thanh rời đi quá. Cũng có khả năng nàng là ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Nhưng có một chút, Thanh Thanh nàng cũng không phải cùng trong nhà mặt người cãi nhau mới rời đi, nàng là bởi vì chính mình một ít nguyên nhân không thể không đi. Thanh Thanh xưa nay thập phần coi trọng thư ra hết thảy, thậm chí vượt qua nàng tính mạng. Nàng không có khả năng cứ như vậy không djen một tiếng rời đi, liền tính rời đi nàng cũng sẽ ở phủ cận lưu lại quá mấy ngày, nhìn xem có hay không người đi tìm nàng. Đủ loại suy tính xuống dưới, Long Đẳng cảm thấy Thanh Thanh có khả năng bị người cấp bắt đi. Nhưng cái này phỏng đoán hắn không dám cùng Thư Tân nói. Nếu là Thư Tân đã biết, sợ là sẽ cấp hư. Mấy cái hài tử cùng Thanh Thanh cảm tình tuy rằng cũng không thâm hậu, Nhưng thấy Thư Tân khó chịu, bọn họ cũng thập phần ngoan ngoan hầu thư Tân vui vẻ. "Hảo, nương không có việc gì đâu, các người đi chơi đi." Thư Tân chưa bao giờ buộc mấy cái hài tử học tập, Lương Vương cũng chưa bao giờ bức bách bọn họ, nguyên nhân chính là vì như thế, mấy cái hài tử ngược lại càng ái học tập, cũng học được thập phần hảo. Ngay cả tin Ca Nhi họa họa cũng thập phần xinh đẹp đẹp càng là nhập mục tam phần. "Ta nào cũng không đi, ta liền bồi lương." Từ tư ôm Thư Tân cổ Nhu Nhu nói: "Thư Tân giờ khắp này mới hiểu được Tri Kỷ tiểu láo Bông là có ý tứ gì. Nghe nói Khế Ca Nhi bọn họ mấy cái lại ước đem Khúc Thiếu gia cấp đánh một đốn. Thư Tân hỏi tư tư, "Thập phần không tán đồng loại này đánh nhau sự tình. Nhưng này mấy cái hải tử là dẻ mãi không sửa, luôn là muốn đánh khúc miễn." Nàng đều ngượng ngùng đối mặt Khúc phu nhân. "Ừm, đánh đến nhưng thế thảm, bất quá ta cảm thấy Khúc đại ca nhường bọn họ mấy cái" Nếu là thật động khởi tay tới, bọn họ bốn cái cũng chưa chắc là khúc đại ca đối thủ. Vậy ngươi cũng không khuyên một ít. Ta làm gì muốn khuyên à, bọn họ cũng sẽ không thua, ta không có động thủ giúp đỡ bọn họ đánh hắn liền tính tốt. Thư Tân bất đắc dĩ cười. Nàng này mấy cái hải tử ngày thường mặc kệ ở nhà như thế nào tranh như thế nào đoạn, đều là nhất trí đối ngoại. Hơn nữa một đám đều bên vực người mình thực. Lần này là khế ca nhi bọn họ là đánh thắng. Nếu là đánh thua, Thư Tân tin tưởng Tư Tư nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Chính là các ngươi bộ dáng này đánh nhau là không đúng. Nương, việc này ngươi đừng động, đây là chúng ta tiểu hài tử sự tình, chúng ta phải dùng chính mình biện pháp giải quyết. Tư Tư nghiêm trang nói. Thư Tân tức khắc không lời gì để nói. Kia Khúc phu nhân nói như thế nào? Thư Tân hỏi. Không biết, Khúc đại ca hẳn là sẽ không đem chuyện này nói cho Khúc phu nhân đi. Tư Tư nghiêng đầu. Khúc Miễn kỳ thật lớn lên thập phần tuấn tiếu, nhưng là ngàn không nên vạn không nên, liền không nên thích nàng. Tư Tư tuy rằng không biết Khúc Miễn thích là có ý tứ gì, nhưng Khúc Miễn luôn là tặng đồ cho nàng, đều là một ít nữ hải tử thích ngoạn ý nhi. Nang liên tưởng Lãnh Lưu Thương luôn là tặng đồ cấp gì ba, liền nói cho Khế Ca Nhi, Khế Ca Nhi biết được sau thập phần sinh khí, nhìn thấy Khúc Miễn không nói hai lời liền tấu hắn một đốn. Ba cái đệ đệ thấy Khế Ca Nhi đánh khúc miễn, bọn họ cũng nhảy lên đi hỗ trợ. Vậy các ngươi sợ hãi hắn nói cho khúc phu nhân sao? Không sợ hãi, hắn nếu là dám nói cho hắn nương, lần sau thấy hắn, ta cũng sẽ tấu hắn, đến lúc đó chúng ta năm cái đánh hắn một cái, không đánh hắn răng rơi đầy đất không thể. Thư Tân tất cả bất đắc dĩ, ngươi tính tình như vậy táo bạo, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Rau trộn, làm cha dưỡng ta cả đời gia phải làm tổ phụ cả đời tâm căn nhi, làm hắn cả đời đều kêu ta cô nãi nãi. Thư Tân tức khắc nở nụ cười. Nếu là Lương Vương biết lời này, đến khí hộp máu. Nha này, Lương Vương là trưởng bối, nhưng hắn sủng nghịch Tư Tư, chuyện gì nhi đều dựa vào, còn thường thường kêu cô nãi nãi, tính tổ phụ cầu ngươi. Đem Tư Tư quán vô pháp vô thiên. Thư Tư thấy Thư Tân cười, ôm Thư Tân, cười đến càng thêm ngọt. Quỷ Linh Tinh Liêu thị bởi vì Thanh Thanh mất tích cũng là lo lắng hỏng rồi, cấp cũng chưa sữa, hiện giờ chỉ có thể làm bà Vũ y. Một người thở ngắn than dài. Không thế nào ra cửa cung yến đã tới rất nhiều lần tướng quân phủ. Thấy Long Đằng hỏi, còn không có tin tức sao? Long Đằng khẽ lắc đầu. Kia ngoài thành đâu? Ngoài thành nhưng có đi tìm. Đã phái người ra khỏi thành đi tìm, hẳn là thực mau liền có tin tức đi. Cũng không biết nha đầu này là nghĩ như thế nào. Có chuyện gì chẳng lẽ không thể cùng chúng ta nói sao? Nhất định phải nghẹn ở trong lòng." Cung Yến đoán giận. Kỳ thật mỗi người đều có nghĩ lại mà kinh quá vãng, tựa như hắn giống nhau, cũng có một ít nhận không ra người sự tình. Bất quá những việc này hắn ở cùng Liêu thị thành thân một đêm kia, liền toàn bộ nói cho Liêu thị. Thức nhanh đã phái người đi linh giang phủ hỏi thăm tin tức, thực mau sẽ có tin tức chuyển đến. Cung Yến nhìn long đằng, Ta như thế nào cảm thấy chuyện này không đơn giản á? Sắc thật không đơn giản, những người này hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới đem một cái đại người sống cấp lộng không có. Long đằng nói, một quyền đấm ở án trên bàn. Hắn đôi thanh thanh, từ lúc bắt đầu kỳ thật không có hảo cảm. Bất quá này 10 năm tới, thư tân có thể như vậy nhẹ nhàng, thanh thanh công không thể không. Chính là dưỡng điều khẩu cũng có cảm tình, hung chi là một người Long Đằng Đảo không phải lo lắng Thanh Thanh bị thế nào, mà là lo lắng thư tân biết được sau không tiếp thu được. Người cũng đừng có gấp, những người này có điều hành động cũng là tốt, trốn chốn tránh tránh liền cái bóng dáng đều nhìn không tới, càng làm cho người bực bội, không bằng bộ dáng này ra tới lắc lư, nếu ra tới, tổng hội lưu lại dấu vết để lại. Cung Yến nghiêm túc nói. Cũng không bởi vì Long Đằng là hoàng đế, liền khách khí, vẫn là dáng vẻ kia. Bất quá so với trước kia trầm ổn rất nhiều. Nói chuyện cũng đáng tin cậy rất nhiều. Ân. Long Đằng cùng Tán Đồng cung nhiên nói, những người này luôn là trốn chôn tranh tránh, ngược lại không hảo tìm kiếm, cũng không biết ai là, nhưng một khi xuất hiện, tổng hội lưu lại chút dấu vết để lại. Hoàng thượng, trung thành bước nhanh đi đến. Hoàng thượng, có tin tức, sớm chút nhật tử, có người thấy Thanh Thanh đi theo một cái nam tử vào một cái nhà cửa, chúng ta quá khứ thời điểm Phát hiện kia nhà cửa tuy sớm đã người đi nhà trống, nhưng có người nhận ra tới, đó là Thanh Thanh, cô nương đại tỷ hơn phu. Long Đằng hơi hơi nhíu mày. Linh Giang phủ bên kia nhưng có tin tức chuyển đến. Trung thành khẽ lắc đầu, nghĩ đến liền tại đây mấy ngày rồi. Long Đằng gật đầu, người tiếp tục đi nhìn chằm chằm, ở cha cha người nam nhân này, hắn tên họ là gì, gia chủ nơi nào, mấy năm nay đều đã trải qua cái gì, tiếp xúc người nào. Giống nhau đều không thể rơi xuống. Là Trung Thành theo tiếng đi xuống. Ra nhà ở nhìn thấy Ti Cúc đi tới, Trung Thành vội tiến lên đi, "Ti Cúc." "Ừ." Ti Cúc cười, đem chính mình chuẩn bị tốt bố vớ đưa cho Trung Thành, "Ta bất thời giờ cho ngươi làm, ngươi lấy về đi xuyên, nếu là ô uế lấy về tới ta cho ngươi tẩy." Trung Thành tức khắc nở nụ cười, duỗi tay tiếp nhận cầm ở trong tay, Vốt ve, ngày mai buổi tối cùng đi ngắm đèn đi." Ngài Mai sợ là không được, nương nương tâm tình không tốt, ta phải ở nương nương bên người hầu hạ, bất quá đến lúc đó rồi nói sau, có lẽ hoàng thượng đem nương nương hống cao hứng, cũng đi ra ngoài ngắm đèn đâu, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau, nếu là không đi, người đi mua một chản đưa ta liền hảo." Ti Cúc Ôn Nhu nói nhỏ. Nàng trước kia là ám vệ, cũng không biết cái gì hảo hoặc là không tốt, đi theo thư tân bên người hầu hạ mấy năm nay, tính tình càng thêm châm ổn miệng cũng không như vậy lợi hại. Bất quá lại là càng hộ thư tân. "Hảo." Trung Thành gật đầu, "Ta đây đi vội, ngươi cũng là." Hảo Hảo chiếu cố chính mình. Ti cốc gật gật đầu, mỉm cười nhìn theo Trung Thành rời đi. Như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất gặp mặt tự tại nhiều, cũng biết chính mình không bao giờ là người cô đơn. Ở cái này thế gian, có người nguyện ý cùng nàng trở thành người nhà, về sau sẽ có nhi nữ. Thật tốt. Tuy nói ngày mai chính là tháng giêng 15, Thiết Môn Tiêu, bọn nhỏ đã sớm chuẩn bị tốt muốn đi ngắm hoa đèn, Thư Tân Bốn Gi không nghĩ đi, chính là không chịu nổi mấy cái hài tử cầu xin, cuối cùng liền đáp ứng đi. Năm nay hoa đang phá lệ nhiều, còn xinh đẹp, rất nhiều thương gia đều liều mạng làm rất nhiều xinh đẹp tới, liền nghị bán kiếm, cái buồn mãn bắt mãn. Ai kêu nam quần quận bá tánh có tiền đâu? Cũng có không ít văn nhân nhã sĩ sớm định rồi hoa đăng càng chuẩn bị không ít đố đèn, chỉ cần đoán đúng rồi là có thể được đến tương đối ứng Hoa đăng. Trước kia cũng có người muốn hướng tướng quân phủ đưa Hoa đăng, Thư Tân cử tuyệt. Tháng giêng 15, sớm ăn cơm chiều. Khế Ca Nhi, tư tư bọn họ cũng chưa như thế nào ăn, qua nghĩ tới rồi hội đèn lồng thượng, ăn đủ loại ăn vặt. Thư Tân cũng không nhất định phải bọn họ ăn nhiều ít, một năm mới một lần đợi lát nữa. Nương, người đi sao? Tự tư, tư hỏi. Bởi vì Thanh Thanh còn không có tìm được, Thư Tân có chút ống yếu, không đi đi. Đi sao? Nương, cùng đi sao? Người nhiều náo nhiệt, này vẫn là chúng ta lần đầu tiên cùng nhau đi ra ngoài ngắm đèn đâu, trước kia đều không có quá. Thư Tư lôi kéo Thư Tân làm nũng. Thư Tân nhấc môi. long đẳng tiến lên, sờ sờ Tư Tư đầu, người đi trước môn chờ, đạt đị cùng các người nương nói, một hồi bảo đảm đem nàng hống tới, chúng ta toàn ra vui mừng ngắm hoa đèn đi. Tư Tư vui mừng gật gật đầu, chạy ra đi. Long Đẳng mới rửa gần Thư Tân ngồi xuống, hiện giờ bọn họ còn nhỏ, còn không muốn xa rời chúng ta, chờ về sau lớn sẽ có chính mình tiểu ra, liền tính ngươi tưởng bồi cùng nhau đi ra cửa ngắm đèn, cũng không có khả năng giống hiện giờ, như vậy vui mừng, chờ bọn họ lớn, dám thực không nghĩ chúng ta đi theo quản đồng qua Tây, có lẽ cả đời cũng không bao nhiêu lần cơ hội, A thân, không cần bỏ qua bọn nhỏ trưởng thành. Ngươi nói có phải hay không? Thư Tân Ngước mắt nhìn long đằng. Ta biết, Thanh Thanh mất tích ngươi thực lo lắng, nhưng là ta đã được đến tin tức, Thanh Thanh là bị nàng tỷ phu mang đi, đến nỗi mang đi nơi nào, tạm thời còn không biết, bất quá thực mau sẽ có tin tức chuyển đến. Nàng là một cái thức thời người, lại đem các ngươi xem thực trọng, lại là một cái người thông minh, chờ đến nàng tưởng đã trở lại, tự nhiên liền đã trở lại. Ngươi nói, ta đều biết, chỉ là ta Thư Tân nói Khinh xô một hơi, "Thôi, ngươi nói rất đúng, bọn nhỏ lớn lên nhiều khối a, thực mau chúng ta đều sẽ già đi, bọn họ cũng sẽ lớn lên, lại có thể cùng đi thưởng vài lần hoa đăng, ta đi thu thập một chút, vui vui vẻ vẻ bồi bọn họ ngắm đèn đi." Bọn nhỏ càng lúc càng lớn, lớn liền sẽ không ở không muốn xa rời cha mẹ, mà là thích đơn độc hành động, hoặc là cùng mấy cái bạn tốt, tốp 5 tốp 3 đi ra ngoài. Có thể làm bạn 5 số là càng ngày càng ít. Nghĩ đến đây, Thư Tân lập tức đi thu thập một phen, đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, mang theo ti cúc, đàn sáo còn có mấy cái nha hoàn, đi theo Long Đẳng cùng nhau tới rồi cổng lớn. Thư Tư thấy Thư Tân liền cười mị mắt. Triều Long Đẳng dơ ngón tay cái lên, tướng quân phủ cửa ngừng vài chiếc xe ngựa, còn có không ít hộ vệ, này đó hộ vệ đều ăn mặc đủ loại màu sắc hình dạng siêm y điệ, duy nhất biểu thị chính là trên đầu cố định tóc trâm. Một hồi những người này đều đem dấu ở ba thánh bên trong, đi theo bảo hộ. Thư Tân không khỏi cảm khái, ra cửa một chuyến cũng không dễ dàng. Ngươi về sau muốn thói quân lên." Long Đẳng nắm chặt thư Tân tay, trước đêm nàng đỡ lên xe ngựa, mới đi theo ngồi xuống, mấy cái hài tử sớm chui vào lương vương trong xe ngựa, lôi kéo lương vương hi hi ha ha nói chuyện. Liền nghĩ một hồi hống lương vương nhiều đoán mấy cái đố đèn, nhiều thắng mấy cái hoa đăng. Chờ tới rồi náo nhiệt địa phương, đoàn người liền xuống xe ngựa, mấy cái hài tử đi ở phía trước, Lương Vương cùng mặt sau, Kính Nghị, Kính Nghĩa phụ trách đưa tiền, Trung Tâm, Trung Thành vội vàng lấy đồ vật, thư thân, Long đằng đi ở mặt sau, xung quanh đều là che chở người. Này mấy cái hài tử, Ai thư Tân thở dài. Tựa như chưa hiểu việc đời giống nhau, thấy cái gì đều thích, cái gì đều muốn. Mua kia kêu, kêu một cái vui vẻ vô cùng. Bộ dáng này khá tốt. Dù sao chúng ta phụ vương có rất nhiều bạc, ngươi xem, hắn nhưng có do dự quá." Long Đằng cười hỏi. Thư Tân nhìn lại, Lương Vương Hoa bạc thời điểm, thật đúng là một chút đều chưa từng do dự. Mấy cái hài tử nhìn chúng cái gì, trực tiếp mở miệng, "Mua! Mua!" Bất quá vẫn là có không ít người nhận ra Long Đằng đoàn người thân phận, nhưng hôm nay loại này nhặt tử, vốn là muốn khắp trốn mừng vui, mới là giai đại vui mừng. Cho nên dân chúng liền tính nhận ra tới cũng không lộ ra, chẳng qua càng nhiệt tình. Tiểu công tử, tiểu thiếu ra, các ngươi nhìn xem, cái này, cái này, còn có cái này. Tiểu tiểu thương nhiệt tình giới thiệu. Tư tư, khế ca nhi mấy cái cũng cảm thấy đẹp. Mua. Cái này cũng muốn. Còn có cái này, này đó hết thể đều phải. Tiểu tiểu thương tức khắc càng thêm vui mừng. Bên này bán náo nhiệt, cách vách đã sớm ghen ghét đỏ mắt, chờ đến tư tư mấy cái qua đi lập tức nhiệt tình tiếp đón. Bán tiểu ngọn ý, án vật, còn có chữ viết họa, bút mực. Kỳ thật mấy thứ này đều không như thế nào, nhưng là tư tư mấy cái hưởng thụ loại này mua đổ vật cảm giác. Hơn nữa đổ vật còn không quý. Ngày thường ăn xuyên dùng, đều là có người chuẩn bị tốt, mấy năm nay cũng rất ít ra tới, ra tới cũng sẽ không như vậy mua mua mua. Một đám mua khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Kia hưng phấn kính làm người nhìn đều phá lệ vui mừng. Bạch sùng lớn lên hải tử rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Đầu đường cũng có ra tới bán đồ vật hải tử, tư tự, Khế Ca Nhi mấy cái thấy, lập tức tiến lên đi mua, cũng mặc kệ cái gì, hỏi giá cả liền mua, nhưng thật ra đem cũng kia so với bọn hắn còn đại hải tử, doạ sừng suốt sừng suốt, nhìn trong tay bạc, kinh ngạc thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Chờ phục hồi tinh thần lại, sớm đã không có tư tư bọn họ thân ảnh. Kỳ thật không cần nhiều như vậy tiền. Vội vàng đuổi theo, mới phát hiện kia mấy cái hài tử, căn bản chính là lung tung mua, đại nhân còn mặc kệ. Đi theo bọn họ bên người cái kia hẳn là bọn họ tổ phụ đi. Kia đối phu thê tám phần là bọn họ cha mẹ. Nguyên Lai, người còn có loại này cách sống. Không cần vì tiền tài phát sầu, chỉ vì cao hưng chính là một trận lung tung mua, khắc căn bản không cần đi quảng. Hâm mộ chung lộ ra điểm ghen ghét. Sau đó là đoán đố đèn, Lương Vương thực bác học đa tài. Lập tức liền đoán chúng thật nhiều cái. Thư Tân không được, như thế nào cũng đoán không được, nhưng thật ra Long Đẳng cũng đoán đúng rồi vài cái, này một chút mấy cái hải tử trong tay đều có một cái xinh đẹp tinh xảo hoa đăng, ngay cả Thư Tân trong tay cũng dẫn theo một cái tinh xảo xinh đẹp hoa đăng. Vốn gì có chút phiền não, này một chút cũng dần dần dễ chịu rất nhiều. Cuối cùng chân chân chính chính phát ra từ nội tâm nợ nụ cười. Thật cũng không phải đem Thanh Thanh vứt chi sau đầu. Ngụy Thanh Thanh bị nàng tỷ phu mang đi, có lẽ là an toàn. Mệt mỏi đi, chúng ta phía trước tiểu lầu đi ăn chút trà." Long Đằng nói nhỏ. "Hảo." Đoàn người vào tiểu lầu, trưởng quay lập tức đón đi lên, vài vị khách quý, thỉnh trên lầu thỉnh. Trưởng quay sớm phải phân phó, biết hoàng thượng muốn tới, sớm đem tốt nhất nhã gian lưu trữ, này một chút tự nhiên nhiệt tình thực. Ân. Mấy cái hài tử đặng đặng đặng chạy ở phía trước. Lương Vương đi ở phía sau bọn họ, tùy thời che chở. Long Đẳng nắm thư Tân hướng lên trên trước đi. Với lúc vài người cũng muốn xuống dưới, liền đứng ở một bên, nhìn thư Tân đoàn người. Trong đó một cái tức khắc đầy mặt vui mừng, lại cực lực ngăn chặn không ra tiếng. Thư Tân cũng thấy hắn. Ngũ Ca, xoa xoa đôi mắt, mới biết được chính mình không nhìn lầm. Thư Hiếu Nhân nhìn thư Tân, cũng nở nụ cười. Nhiều năm không thấy nàng cũng không bất luận cái gì thay đổi, hiện giờ nàng thân phận cao quý, lại không phải lúc trước cái kia tiểu cô nương. Mà bên người nàng nam tử, như cũ yêu quý nàng, trước mắt bao người, cũng không có bởi vì thị hiểm liền buông ra nàng, mà là gắt gao che chở nàng, sợ nàng bị người va chạm. Vừa mới kia mấy cái chạy tới hài tử, hẳn là nàng nhi nữ đi, truy ở phía sau kêu cô nãi mọi người, hẳn là lương vương. Người trong thiên hạ đều ở truyền Lương Vương cực kỳ yêu thương hắn kia cháu gái, quấn lên liền theo cô mãi mãi. Xem nàng dơ tay nhấc chân gian thỏa mãn, nghĩ đến quá cực kỳ hạnh phúc. Đợi cho Long Đẳng, thư tân tới rồi trước mặt, thư hữu nhân mới được lễ. Không có mở miệng, lại đem lễ nghĩa làm được tốt nhất. Hắn phía sau người cũng vội vàng hành lễ. Dưới bầu trời này, trên mặt có một đạo vết sẹo, khi thế hài tử như vậy đủ, trừ bỏ nam quần cuộn đường kim Hoàng thượng, không còn có những người khác. Bất quá những người này tuy rằng nhìn thấu, lại không có một người nói toạc. Ngũ ca, Thư Tân vui mừng hô một tiếng. Nếu không phải Long Đằng lôi kéo nàng, nàng đều phải đi kéo Thư Hữu Nhân tay áo. Này cũng coi như được với tha hương nộ cố tri. Có chút thời điểm không thèm nghĩ đảo cũng không có gì, nhưng này một chút gặp được, Thư Tân mới hiểu được, nàng kỳ thật vẫn luôn đều thực nhớ thương Thư Hữu Nhân, cái này ca ca. Ừm. Thư Hữu Nhân hơi hơi gật đầu lại không biết muốn như thế nào gọi Thư Tân. Hiện giờ là thật là không thích hợp lại kêu nàng Thư Tân. Ngũ ca, cùng nhau ngồi xuống uống ly trà đi. Long Đằng nghe vậy, tay hơi hơi nắm tay. Hắn vẫn luôn đều kiêng kỵ Thư Hữu Nhân. Phải biết rằng, lúc trước nếu không phải hắn tự giữa làm khó dễ, hao hết tâm tư, Thư Tân phải gả người, khẳng định là Thư Hữu Nhân. Ngày khác đi, ngày khác ta tới cửa bái phòng. Thư Hiếu Nhân cười nói. Khiết Sức Ôn Nu, khóe mắt đuôi lông mày đều hàm chứa ý cười. "Hảo a, kia ngày mai thế nào? Ta ngày mai ở trong phủ chờ ngươi, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Muốn hay không trụ trong phủ tới?" Thư Tân vội vắng hỏi, hỏi xong mới cảm thấy lời này tự hồ có chút không quá thỏa đáng. "Ta cùng chư vị sư huynh để ở cùng một chỗ, kia ngày mai ta tới cửa bái phỏng, mẫu thân chuẩn bị vài thứ làm ta chuyển giao cho ngươi. Bá nương thân mình tốt không?" Gia thư Tân nói, nở nụ cười, xem ta cấp. Long Đằng Ôn Hòa nói nhỏ, ngày mai lại nói cũng là giống nhau, đi vào trước đi, một hồi bọn nhỏ sốt ruột chờ. Trước đêm thư Tân cùng thư Hiếu Nhân ngăn cách tới lại nói, lại phải người đi cha cha, thư Hiếu Nhân đến đây lúc nào Tề Hà Thành? Người này, tới Tề Hà Thành làm cái gì? A, tốt. Thư Tân cười nói, nhìn thư Hiếu Nhân đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Thưa hữu nhân rủ cho trong lòng đau nhức, có thể thấy được thư tân như vậy, vẫn là vì nàng cao hứng, ta đây đi về trước. Ngũ ca đi thông thả. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. Thưa hữu nhân đi ở phía trước, hắn phía sau mấy cái năm trước nam tử vội vàng hành lễ, đuổi theo. Một đám đều hưng phân thực. Đây chính là đế hậu a, bọn họ cũng không biết nói, thưa hữu nhân thế, nhưng nhận thức hoàng hậu nương nương. Hơn nữa hoàng hậu nương nương còn gọi hắn ngũ ca. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Thư hữu nhân không cùng hoàng đế chào hỏi, hoàng đế cũng không mở miệng dò hỏi. Thư Tân hưng phấn cực kỳ. Cùng Long Đằng nói, không biết Ngũ Ca đến đây lúc nào Tê Hà Thành, như thế nào đều không tới tìm ta đâu. Ngươi xem hắn cùng sư huynh đệ ở bên nhau, hẳn là tới đọc sách đi. Có thể là đi. Thư Tân nói, cũng không đi nghĩ nhiều. Thư hữu nhân hiện giờ đều hơn 30 đi, thành thân sao? lại nghĩ đến viên thị cho chính mình mang theo đồ vật, thư tân càng cao hứng. "Mau chút vào đi thôi." Long đằng nói. Mấy cái hài tử đều biết thư tân tâm tình cực hảo, đảo cũng không hỏi vì cái gì, bất quá ghé vào bên cửa sổ, nhìn phía dưới bắt đầu chơi sư tử, đèn rồng, còn có đánh liên thương, rất náo nhiệt. "Tổ phụ, thưởng a." Thư Tư đẩy Lương Vương cánh tay. Lương Vương nở nụ cười, vội làm người đi xuống thưởng, kia chơi sư tử Chơi đèn nền rồng, còn có đánh liền thương đều thưởng. Là, vương gia. Từ tư ôm lương vương cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái, tổ phụ thật tốt. Lương vương vui mừng khẩn. Hiện giờ hai tử lớn, lại như vậy ôm cũng liền một hai năm, lại đại liền không được. Đã có quý nhân thưởng, đó là xiếc ảo thuật nghệ sĩ ở tiểu lầu trước tự nhiên biểu diễn càng nhiều thời giờ, hơn nữa quý nhân thưởng rất nhiều. Bên kia, đoàn người trở lại tiểu viện. Liên Nhịn không được hỏi Thư Hữu Nhân, "Thư Minh, đó là hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đi, ngươi lại như thế nào nhận thức bọn họ?" "Còn có a, hoàng hậu nương nương kêu ngươi ngu ca, ngươi cùng hoàng hậu nương nương nhận thức?" "Ừm, chúng ta là bổn ra, cũng ở một cái trong thôn." Thư Hữu Nhân nhàn nhạt ra tiếng. "Thế nhưng chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới quá." Thư Hữu Nhân cười không ngôn ngữ. "Nói như thế nào? Như thế nào đi nói?" Nói hắn đối thư tân tâm, chưa bao giờ biến quá. Lúc trước ngu dại mơ hồ thời điểm, liền như vậy thích, sau lại tỉnh táo lại, như cũ thích. Bất quá thích biến thành ái, nhưng là này phân ái không thể gặp người, chỉ có thể thật sâu giấu đi, không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Ta sau lại ở bên ngoài cầu học, đã rất nhiều năm không có gặp qua. Thư hữu nhân nói nhỏ, lần này ta nương làm ta mang theo đồ vật cho nàng, ta còn nghĩ muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy Các ngươi là đường huynh muội? Có người hỏi. Bốn ra đường huynh muội, bất quá ta nương cùng thím đi tương đối gần, cũng tương đối thân hậu, chúng ta khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa quá. Kia cảm tình nhất định cực hảo, ta thấy nương nương lúc trước nhìn thấy ngươi, vui mừng khẩn đầu. Thư Hiểu nhân nghĩ nghĩ, mới nói nói, khi còn nhỏ xác thật cứ hảo, bất quá trưởng thành, nam nữ có khác, các ngươi không cần lung tung đi nói, miễn cho hỏng rồi nương nương thanh danh. Chúng ta minh bạch Minh Bạch, ngươi cứ yên tâm đi. Trước kia cảm thấy Thư Hiếu Nhân Thâm Sơn cùng cấp tới, cũng không nhiều ít chú ý. Đơn giản là hắn học vấn cực hảo, lại không tranh đoạt, mới nguyện ý giao hảo. Lại không nghĩ hắn lại có cái hoàng hậu đường muội, thật thật kinh ngạc cực kỳ. Các vị sư huynh, ta về trước phòng đi. Hảo. Thư Hiếu Nhân sau khi rời khỏi, mọi người còn kích động không được. Thư Hiếu Nhân là hoàng hậu nương nương Đường Hình. Tuy rằng hiện giờ còn không tính chân chân chính chính hoàng hậu nương nương, nhưng là hoàng thượng lại là nói, đăng cơ ngày ấy đó là sắc phong đại điện. Hoàng hậu nương nương đã là định ra tới. Hơn nữa bên người hoàng thượng lại không có thông phòng gì nương. hơn nữa tối nay, hoàng thượng đối nương nương như vậy giữ gìn, hoàng hậu nương nương lại sinh bốn tử một nữ, này hậu vị đã là phòng thủ kiên cố. Không người có thể so sánh với. Ở một cái cũng là bọn họ này đó học sinh nhất khâm phục. Hoàng hậu nương nương lòng mang thiên hạ ba tánh, cái kia trấn nhỏ bọn họ đi qua. Náo nhiệt phốn hoa, nơi trốn sạch sẽ thực, hoa thơm chim hót, đi đều nguyện ý trưởng kỳ ở tại nơi đó, mùi hoa dược hương làm bạn, cũng là cực hảo. Nhưng là, cái kia trấn nhỏ ngươi có thể đi tiểu trụ, muốn trở thành nơi đó bá tánh lại là không được. Xem ra, về sau đối thư huynh còn phải khách khí chút mới là. Là đâu là đâu? Mọi người nói, tâm tư khác nhau. Thư Tân nào biết đâu rằng những người này tâm tư, vui vẻ nhìn trên đường đám đông ồ ào, thường thường uống khẩu trà thơm. Nay trà hương vị không tồi. Thư Tân nói, vốn định làm Ti Cúc đi hỏi trưởng quầy, đây là cái gì trà, mua một ít trở về, lại thấy Ti Cúc cùng trung Thành đứng ở một bên nhỏ giọng nói chuyện. Nhấp môi nở nụ cười. Long đằng nhưng thật ra nhích lại gần, một hồi đi thời điểm cùng trưởng quầy nói một tiếng, làm hắn phái người đưa điểm đi tướng quân phủ. Ân Thư Tân lên tiếng, duỗi tay nắm chặt Long Đằng tay, nhìn phía dưới người đến người đi, ba cái vui mừng. Nàng biết, Long Đằng sẽ là một cái hảo hoàng đế, nàng cũng muốn làm một cái hảo hoàng hậu. Nguyên bản hảo hảo, trở lại tướng quân phủ, Long Đằng liền có chút không cao hứng. Thư Tân đổi hảo xiêm gì liề bò đến trên giường, Tiểu Thanh vẫn nói, làm sao vậy? Duỗi tay lôi kéo Long Đằng bàn tay to, cho hắn bôi lên hương cao. Không có việc gì, chính là trong lòng không dễ chịu. Long Đằng không chút để ý nói, trong lòng xác thật không dễ chịu. Hắn chính là không thích thư hữu nhân. Sớm chút năm liền không thích, hiện giờ vẫn là không thích. Đặc biệt là nhìn thấy thư hữu nhân, trong lòng cái loại này lo được lo mất lại nhiệt liệt một ít. Em đẹp, như thế nào sẽ không dễ chịu đâu, ta sờ sờ xem." Thư Tân nói, dỗi tay sờ sờ lòng Đằng ngực, nhẹ nhàng cho hắn xoa, có phải hay không buổi tối điểm tâm ăn nhiều. Có thể là đi Long đang hưởng thụ thư Tân massage, khỏe mắt xa, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Thư Tân xem như đã nhìn ra, gia hỏa này không biết gặp gỡ sự tình gì, trong lòng không thoải mái đâu. Hôm nay, nghĩ nghĩ, hôm nay duy nhất đặc thù chính là thư Hữu Nhân. Chẳng lẽ là bởi vì thư Hữu Nhân? Thư Tân nhiều thông minh a, thực mau liền hiểu được, người này còn nhớ thương lúc trước nàng thiếu chút nữa gả cho thư Hữu Nhân. Suy nghĩ cẩn thận qua đi, thư Tân nở nụ cười ngươi có phải hay không bởi vì Ngũ Ca a? Quan hắn sự tình gì? Long Đằng đánh chết đều không thừa nhận chuyện này. Hắn sẽ không nói, hắn kỳ thật trong lòng không đế. Trong lòng ở ghen. hắn ở Thư Tân sự tình thượng một chút cảm giác gan toàn đều không có, đặc biệt là Thư Tân đối Thư Hữu Nhân như vậy hảo, gặp mặt còn như vậy nhiệt tình. Đối hắn cũng chưa như vậy nhiệt tình. Thật không liên quan Ngũ Ca sự tình sao? Thư Tân ôm Long Đằng cổ, đem mặt dựa vào hắn trong lòng ngực, thân mật muốn cùng hắn nói điểm cái gì. Ngươi biết không, ta tới cái này địa phương, để nhất khối đường là Ngũ Ca cho ta, kỳ thật bởi vì hắn, thì mới đôi chúng ta toàn ra đặc biệt hảo, nhưng là đối Ngũ Ca, ta thật sự chỉ có huynh muội tri tình, ta lấy hắn đương ca ca, chưa từng có chút nào tình yêu nam nữ. Nhưng là ta đối với ngươi, lại là không giống nhau, ngươi là của ta trợ phu, hài tử phụ thân, ngươi cho ta dựa vào. Còn có cảm giác an toàn, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, ta sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Long Đằng ôm Thư Tân, ta biết đến, ta biết ngươi sẽ không rời đi ta, nhưng là ta. Ngươi có phải hay không đặc biệt không có cảm giác an toàn? Thư Tân hỏi. Có thể là đi, ngươi tốt như vậy, ta lại là cái mãng phu, trên mặt còn có một đạo vết xẻo, lại xấu lại khó coi, ta. Ư. Thư Tân giơ tay ngăn chặn Long Đằng ngôi. Không được tự coi nhẹ mình, cũng không cho miên man suy nghĩ, ngươi ở lòng ta là tuyệt thế đại anh hùng, ở ba thánh trong lòng, ngươi là chúa cứu thế, ở bọn nhỏ trong mắt, ngươi là tốt nhất phụ thân, ở phụ vương trong mắt, ngươi là tốt nhất nhi tử, cũng là nhạc mẫu trong mắt tốt nhất con rể, ngươi tốt như vậy, ngươi là tốt nhất. Thật sự? Long Đằng hỏi. Đương nhiên là thật sự, ta sẽ không nói lời nói dối. Thư Tân cười hôn Long Đằng một chút chơi chút chủ động điểm. Bất quá thực mau, nàng liền hối hận. Người này, ngoài miệng nói chính mình trong lòng khó chịu, em đi cuối cùng hóa thân thành dã thú, nhưng khẩn lăn lộn nàng đúng không? Ta không được, không được. Một hồi liền hảo, một hồi liền hảo. Nhưng một hồi liền hảo, một hồi thời gian cũng quá dài đi. Thư Tân Bích Hỏa, nhưng Long Đẳng Như cũ làm theo ý mình. Thật lâu lúc sau mới kết thúc trận này nhất nguyên thủy chiến tranh. Thư Tân mệt cả người cũng chưa một chút sức lực. Long Đằng ôm nàng đi tám, lại tay chân nhẹ nhàng cấp lao khô tóc, nhìn ngủ say Thư Tân. Như vậy mệt, chờ trời, trời đã sang Thư Hữu Nhân tới, hẳn là khởi không tới đi. Khởi không tới liền không thấy được, nhiều như vậy vài lần, Thư Hữu Nhân hẳn là sẽ thức thời không hề tới cửa. Chỉ là, Long Đằng cũng biết, hắn này đó tiểu kỹ xảo, kỳ thật lực không được bao lâu, Thư Tân thực mau liền sẽ biết đến. Thư Hiếu Nhân buổi sáng tới, Thư Tân quả nhiên không lên, hắn chỉ là cười, ngồi ở đại sảnh, nhâm hoàn hầu hạ trà nước, điểm tâm. Hắn biết Long Đẳng không quá thích hắn, hắn còn ngốc hề hề thời điểm liền không thích, sau lại hảo lúc sau không mừng càng sâu. Ở Thư Tân trước mặt còn sẽ trang một chút, một khi rời đi Thư Tân, Long Đẳng là trang đều không muốn lại trang. Tị Cúc, đàn sáo rất là rối dám, muốn hay không theo Thư Tân rời giường? Thư Tân tối hôm qua nói muốn kêu nàng, Long đẳng buổi sáng đi thời điểm phân phó không được kêu, làm nàng hảo hảo ngủ. Hai cái đều là chủ tử, nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi kêu Thư Tân rời giường. Nương nương, đi lên, Thư Ngũ công tử đã tới một hồi. Thư Tân mơ, mơ màng màng mở to mắt, ai tới? Thư Ngũ công tử. Thư Tân suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới là Thư hữu nhân, Ngũ ca. Nga Hắn tới a. Thư Tân chậm gì gì rời giường, hai chân lại toan lại mềm. Long đẳng cái này Vương bắt Đạn trở về thu thập hắn. Dừa mắt chạy đầu hảo, lại ăn chút gì, mới đi đại sảnh, Thư Tân đi rất chậm, tư thế cũng có chút quái. Thư hữu nhân thấy Thư Tân lại đây thời điểm, liền đứng lên, lẳng lặng nhìn Thư Tân. Vẫn là giống như trước đây, như một bức họa giống nhau, thức Tha huyền chuyển, là hắn nhất thích bộ dáng. Ngô Ca Thư Tân vui mừng hô một tiếng. Thư Hiếu nhân cười, ôm quyền hành lễ. Ngũ ca ngươi đừng như vậy tử, mặc kệ nói như thế nào, ta còn là cái kia ta, ngươi kêu ta A Tân liền hảo. A Tân, nhưng là lễ không thể phế, hiện giờ như vậy còn không có sự, chờ về sau, ngươi làm hoàng hậu, thấy ngươi thời điểm, sẽ không bao giờ nữa có thể kêu ngươi A Tân. Thư Hiếu nhân nói, không khỏi thương cảm. Lúc ấy, có lẽ liền thấy một lần đều khó. Mặc kệ khi nào, ngươi là ta Thư Ngũ Ca, ta còn là cái kia A Tân, sẽ không thay đổi." Ngũ Ca ngồi. Thư Tân tiếp đón Thư Hữu Nhân ngồi xuống, nha hoàn lập tức thay đổi trả lại đây. Thư Hữu Nhân mới đem cái dương đưa tới Thư Tân trước mặt, "Này đó đều là ta mẫu thân tay làm dương muối, còn có trong nhà một ít thổ sản vùng núi, cái này khoai lang phấn cũng tặng một ít tới, thi khô, lạp xưởng, đều là chính mình ra làm." Thư Tân cười mở ra cái dương. Đồ vật đều rất nhỏ, chỉ đủ ăn hai đốn. Nhưng là, tình ý lại rất nặng. Bá nương thân mình tốt không? Thôn trưởng đại bá đâu? Thư Tân hỏi. Đều khá tốt, ta lần này nghe nói hoàng thượng sang năm muốn khai ân khoa, vì nam quần quần chiêu hiền nạp sĩ, ta cũng tính toán kết cục thử một chút, nếu là khảo chúng, có thể lưu tại trong triều làng quan, ta cha mẹ có lẽ sẽ đến. Thư Hiếu Nhân nói nhỏ. Hắn kỳ thật vẫn là tưởng Ly Thư Tân gần một ít Mặc kệ như thế nào, có thể yên lặng bảo hộ nàng thì tốt rồi. Ngũ Ca thành thân sao?" Thư Tân hỏi. "Còn không có." Tính toán trở sang năm lại nói. Thư Tân tâm lộ bột một chút. "Thư Hiếu nhân còn không có thành thân sao? Lúc trước không phải nói có yêu thích nữ tử? Nhiều năm như vậy, hắn không thành thân, thôn trưởng đại bá, bá nương sợ là giàu thúi ruột đi." Ngũ Ca." "A Tân không cần vì ta lo lắng, ta sẽ thành thân." Trước kia không thành thân, đó là bởi vì ta một lòng đọc sách, muốn thi đậu công danh, làm ta nương làm cáo mệnh phu nhân, về sau tự nhiên cũng là chờ ta có công danh, đến lúc đó còn cần A Tân vì ta chỉ việc hôn nhân. Ta cũng không dám tùy tiện cho ngươi làm ai, đến ngươi thích, bá nương cũng nhìn chúng mới được, bất quả nếu Ngũ ca có dự tính, ta cũng liền không nhiều lắm quản, Ngũ ca hiện giờ đang ở nơi nào? Muốn hay không chủ đến trong phủ tới? trong phủ sân rất nhiều. Không cần, ta hiện giờ trụ địa phương là cùng mấy cái sư huynh đệ cùng nhau thuê xuống, dưới hư cảnh thanh u là đọc sách hảo địa phương, đại gia ở cùng một chỗ, có cái gì không hiểu, cũng có thể lẫn nhau dò hỏi tham thảo, đa tạ A Tân. Thư Hiếu nhân vội vàng cự tuyệt. Vậy được rồi. Thư Tân không miễn cưỡng. Lưu thư Hiếu nhân ăn cơm trưa, thư Hiếu nhân cũng cự tuyệt. Lúc gần đi, thật Sâu nhìn thư Tân liếc mắt một cái. Nhìn thư Tân bên thai chỗ dấu hôn, ngực đau lợi hại, lại cũng vì thư Tân cao hứng. Hắn biết, Long Đằng là cố ý, cũng là tưởng nhắc nhở hắn, thư Tân có chủ, hắn tốt nhất không cần lộn xộn tâm tư. Ra đây đi rồi, Ngũ Ca đi thông thả. Thư hiếu Nhân ra tướng quân phủ, mới thật sâu hít vào một hơi. Nhanh chóng rời đi. Long Đằng biết được thư hiếu Nhân đi rồi, mới gác xuống thư, đứng dậy hồi tướng quân phủ. Trung thành Trung tâm kinh ngạc thực, này hoàng thượng một cái buổi sáng đều thất thần, nói đúng không? Một tờ cũng chưa phiên không nói, liền thư lấy đổ cũng không biết, uống trà cũng thiếu chút nữa bị năng. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới thư hữu nhân hôm nay sẽ tới trong phủ, đều kinh ngạc một chút. Hay là hoàng thượng ở ghen? thật đúng là hù chết bọn họ. Long Đằng trở về, liền thấy thư Tân nhìn cái dương phát ngốc. Đều thứ gì a? Thư Tân nghe vậy hoàn hồn, nhìn Long Đằng cười. Ngũ Ca đưa tới đồ vật, một ít trong nhà thổ sản vùng núi, ta phân phó phòng bếp làm đi. Dừng một chút, vẫn là ta chính mình tới làm, buổi tối cùng nhau ăn. Long Đẳng vừa nghe, lôi kéo Thư Tân tay, đều làm, một đốn ăn sạch nó, thấy nháo tâm. Đây là trực tiếp thừa nhận chính mình ghen thị. Thư Tân phụt nợ nụ cười, ta đây không chính mình đi làm, làm phòng bếp bên kia làm, làm chúng ta hoàn thành ăn sạch nó, hoa viên hoa mai khai, chúng ta đi xem hoa mai. Thuận tiện ở cây mai hạ ăn cơm đi. "Hảo." Hai người nắm tay tới rồi hoa viên, hoa mai khai chính diễm, long đẳng hái được một chi, sửa sang lại sạch sẽ tắm ở thư tân phát gian, đẹp. "Đều là lao nương nhóm, còn có cái gì đẹp?" Thư Tân tức giận nói câu, cười rũi tay đi sơ sờ. Vui sướng chi tình lại thật là rõ ràng. Lao nương nhóm cũng đẹp, so với kia chút ngây ngô tiểu cô nương đẹp nhiều, ta liền thích lao nương nhóm. Long đằng tới gần Thư Tân, cười nói: "Thư Tân đấm Long đằng một chút, ai lão nương nhóm đâu? Nay không phải ngươi nói chính mình là lão nương nhóm, ta phụ họa ngươi sao? Ta nói chính mình là lão nương nhóm, là được. Ta đây là khiêm tốn, ngươi gặp qua mấy cái lão nương nhóm giống ta như vậy nột. Lại nói tiếp, "Nàng cũng mới 20 từ mà thôi, chỉ là không nghĩ tới, đã là năm cái hải tử nương. Ở hiện đại, nàng vẫn là một cái đại cô nương." Cả ngày vui vui vẻ vẻ quá chính mình Nhật Tử liền hảo. Là là là, là vi phu sai, mong rằng nương nương bao dung. Long Đẳng vội vàng cười nói, nữ nhân này không nói lý thời điểm, còn xác thật là không nói lý. Hừ. Thư Tân hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Long đằng tay, đi đến trong đình ngồi xuống. Thật là khó được có như vậy nhàn tình nhã trí. Thư Tân không khỏi cảm khái. Chờ thiên hạ yên ổn, bọn nhỏ lớn Chúng ta vân du tứ hải đi thôi." Long Đằng nói nhỏ. Hắn vẫn luôn muốn mang thư tân đi khắp quần quần non sông, an biến quần quận mỹ thực, chỉ là 10 năm sau sợ là không có biện pháp đi. "Hào nha, này chúng ta nhưng nói tốt à, kỳ thật cũng liền mười mấy năm thời gian đi, chờ Khế Ca Nhi hai mươi mấy tuổi, phía dưới lại có ba cái đệ đệ giúp đỡ, chúng ta xác thật có thể nhẹ nhàng một chút." Cổ đại hài tử, rất sớm liền phải tiếp thu các loại giáo dục, giống Khế Ca Nhi Hiện giờ cũng là hành Phi, Ngụy thư nhiên, Ngụy lao ra ba người thay phiên giáo, muốn học đồ vật rất nhiều, còn đầy hứa hẹn quân, ngự hạ chi đạo. Rất nhiều người đều minh bạch, Long Đằng một khi đăng cơ, Khế Ca Nhi chính là thái tử. Khế Ca Nhi tuy rằng vẫn là một đoàn tính trẻ con, nhưng là so với tư tư tới lại hiểu chuyện rất nhiều. Này đó đều là Long Đằng ngầm đồng ý cũng duy trì. Đảo mắt tới rồi hai tháng, đúng là muốn nông cày bắt đầu thời điểm. Nhà môn bắt đầu phát năm nay muốn loại hẳn giống, gần nhất là làm ba cánh có hạt giống, thứ hai cũng là biết có bao nhiêu đồng ruộng, đến lúc đó hảo thu thuế. Long Đẳng cũng thập phần bận rộn, hắn tuy rằng còn không phải hoàng đế, nhưng là cũng là muốn tế thiên, khẩn cầu năm nay nam quần quận mưa thuận gió hòa, làm các ba cánh được mùa. Cái gọi là được mùa, đó là lương thực. Có lương thực, ba cánh mới có thể lấp đầy bụng. Bất quá năm nay rất nhiều địa phương vẫn là không có thu nhập từ thuế, tỉ như Yên vui chấn. Thế Thiên lúc sau, Long Đẳng còn muốn vội vàng quân doanh sự tình, nhất chủ yếu là muốn tấn công quân quận. Đánh thanh quân sườn, cứu Lê dân ba cánh với nước lửa. Vì cơ sĩ, Long Đẳng giống quần quận hoàng đế hạ chiến thư. Thanh Thanh quá vãng cũng đưa đến Long Đẳng ngự án thượng. Long Đẳng nhìn lúc sau, sắc mặt trầm chầm, chầm, cả người phẫn nộ thực. Không thể tưởng được Thanh Thanh thế nhưng che giấu nhiều như vậy. Lúc trước hắn rốt cuộc vẫn là đại ý, không làm người đi cha một cha Thanh Thanh. Hoàng thượng muốn đem tin tức này cấp nương nương xem sao? Trung thành hỏi. Long đẳng suy nghĩ một lát, mới nói nói, cho nàng nhìn xem đi. Thư tân mấy ngày nay cũng nổi, vội vàng xưởng sự tình, nàng chính mình lộng mấy cái ra công xưởng, đều là cho các tướng sĩ làm áo đông, giày, vớ một loại Phía dưới tuy rằng có người quản, bất quá có đôi khi cũng muốn nàng đi xem. Nay bận rộn một ngày về đến nhà, mệt thành cậu. Long Đằng nhìn đau lòng không thôi, làm phía dưới đi xử lý, hồi bẩm ngươi thì tốt rồi, hà tất tự mình đi một chuyến. Vừa nói, cấp mát Masael. Ta đi cũng có thể ủng hộ sĩ khí, thứ hai nếu là có người bị ủy khuất cũng có thể cùng ta nói, lại sao kia chính là cấp các tướng sĩ làm semi-media, càng qua loa không được. Thư Tân nói, than thở một tiếng, đi xuống một chút, hơi chút dùng sức một ít. Long Đẳng Ân một tiếng, tiếp tục cấp Thư Tân ấn. Vốn dĩ đi cũng không có gì sự tình, chính là trên đường ngồi xe ngửa có chút mệt, có thể là tuổi lớn Thư Tân không chút để ý nói. Kỳ thật cũng không phải tuổi lớn, mà là sinh ba cái khi còn nhỏ, bị thương thân mình, mấy năm nay cẩn thận điều trị, cũng dưỡng không dưỡng trở về. Đừng nói bậy, người còn trẻ đâu. Ăn một lần lão nương nhõm mệ. Long Đẳng cũng không dám lại nói thư Tân giả rồi. Thư Tân ừ ừ hai tiếng, thoải mái mơ màng sắp ngủ. Ti Cúc tiến vào thời điểm, liền thấy thư Tân ghé vào trên giường, ăn mặc đơn bạc siêu y điề, Long Đẳng chính nghiêm túc cấp mát xa. Như là đại hy thế chân bảo giống nhau, thật cẩn thận thực. Ti Cúc mím môi, lui đi ra ngoài. Thấy thư Tân ngủ say qua đi, Long Đẳng mới kéo tơ tầm mền hảo, lại sờ sờ thư Tân lòng bản chân tâm hay không ấm áp. Mối rơi xuống giường màn, rời khỏi phòng. Hoàng thượng, Ân, đây là Khúc phu nhân đưa tới bài thiếp. Khúc phu nhân là Ngụy thư nhiên thê tử muội muội, bởi vì Khế Ca Nhi mấy cái cùng nhau đánh quá Khúc Miễn, Long Đẳng vừa lúc biết đến. Chờ nương nương tỉnh, cấp nương nương đi, có thấy hay không đều nghe nương nương. Là, Ti cúc theo tiếng. Làm trong viện hạ nhân đều an tĩnh chút, đừng xảo nương nương nghỉ ngơi, phòng bếp bên kia hầm nổi canh gà. Thiếu phóng điểm phối liệu, Nương Nương tỉnh, làm Nương Nương uống một chén ấm dạ dày, nàng tỉnh, phái người đến thư phòng kêu ta. Long Đằng nhẹ giọng phân phó nói, "Là." Thấy Ti Cúc đều nhớ kỹ, Long Đằng mới cất bước rời đi. Ti Cúc lập tức đi làm việc. Thư Tân tỉnh lại, thiên đều hắc hết. Ti Cúc, Nương Nương tỉnh. Thư Tân chậm gì gì lên, rửa mặt trải đầu qua đi, uống lên một chén canh gà, Long Đằng liền đã trở lại. Đi lên có hay không thoải mái điểm. Ta ban ngày ngủ, buổi tối sợ là ngủ không được." Thư Tân đoán giận. "Buổi tối ngủ không được, chúng ta làm chút chuyện chính là bảo quản ngươi đến lúc đó như cũ ngủ ngon lành." Long đằng tới gần Thư Tân, đùa giỡn nói nhỏ. Thư Tân khắp hắn một chút, làm hắn cũng uống một chén canh gà, mới cùng nhau ăn cơm. Hiện giờ hai người đều vội, mấy cái hài tử đều ở lương vương trong viện dùng. Ăn cơm, hai cái ngồi ở trên giường nói chuyện. Long Đẳng mới đem có quan hệ thanh thanh tin tức cho Thư Tân, "Ngươi nhìn xem đi." "Là cái gì?" "Có quan hệ thành thành thân thế." Thư Tân mở ra trầm rãi nhìn, càng xem sắc mặt càng chầm, hồi lâu lúc sau mới thở dài một tiếng, "Ta không nghĩ tới thanh thanh thân thế như vậy nhấp nô, ta cũng vẫn luôn cho rằng nàng không thành thân, là không gặp gỡ thích người, nguyên lai không phải bộ dáng này." Mặc kệ là câu, dẫn tỷ phu cũng hảo, vẫn là bị khất cái thay phiên làm bẩn cũng thế. Hư Tân biết thành thành là có sai. Tỷ phu đó là tỷ phu, có thể kính, nhưng không thể có thân thể thượng quan hệ. Nàng có thể tưởng tượng, nếu là chính mình tỷ muội cùng long đẳng có một chân, cái loại này ghê tẩm có thể nghĩ. Nhưng cái này cái gọi là tỷ phu, cũng không phải cái gì thứ tốt, nếu không phải hắn nơi trốn đối Thanh Thanh hảo, cho Thanh Thanh quá nhiều ái muội tin tức, Thanh Thanh cũng sẽ không bí quá hóa liễu, cuối cùng tao ngộ như vậy bất ham. Có chút oan trách Thanh Thanh giấu giếm nhiều năm như vậy không nói, nhưng cũng không thể phủ nhận Thanh Thanh mấy năm nay đối trong nhà trả giá, nàng là đem thư ra sản thành chính mình ra, đem Liễu thị trở thành mẫu thân kính trọng, đối thư cẩm, thư kỷ mấy cái đệ đệ muội muội, cũng là mọi tim móc phởi hảo. Thật đúng là không nghĩ tới, nàng sẽ cùng hắn tỷ phu đi. Chẳng lẽ thật như vậy hái? Vẫn là kia nam nhân uy hiếp nàng. Giận này không tranh, ai này bất hạnh. Mặc kệ như thế nào, Thư Tân vẫn là hy vọng Thanh Thanh bình bình an an trở về, chuyện cũ năm xưa đều đi qua, về sau một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, không nghĩ gả chồng liền không gả đi. Trong nhà cũng không kém nàng một ngụm cơm ăn. Hiện giờ còn muốn đi tìm nàng sao? Thư Tân hỏi. Không cần tối lại, nàng nếu là tưởng trở về, tổng hội trở về." Long Đằng ôm Thư Tân nói nhỏ. "Ừm." Thư Tân trầm mặc hồi lâu, mới nói nói, "Ngươi nói Ta muốn hay không nói cho ta nữa a. Túy ngươi, Khúc phu nhân tặng bái thiếp tới, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Ngươi kia bốn cái bảo bối nhi tử, đem nhân ra khúc thiếu ra cấp đánh, nghe nói gần nhất lại đánh một lần, ta vốn định tới cửa đi xin lỗi, chỉ là tư tư không được ta đi. Hỏi Khế Ca Nhi, Khế Ca Nhi cũng không nói sao lại thế này, này mấy cái hài tử, thật là làm người nhọc lòng. Khúc Miễn mười mấy tuổi, thực thông minh cũng thực hiểu chuyện. Hào Hoa Phong nhã, cũng không biết nơi nào trêu chọc Khế Ca Nhi mấy cái, luôn là bị đánh. Bọn nhỏ sự tình, chúng ta không cần phải xem vào, cũng liền đánh đánh nhau mà thôi. Ngươi xem, kia Khúc Miễn, còn không phải mỗi ngày tới đưa tin, cũng không gặp hắn cùng Khế Ca Nhi mới lạ, bị đánh luôn là có nguyên nhân, bọn họ không nói, chúng ta coi như không biết bãi. Thư Tân buồn bực, ngồi dậy căm tức nhìn Long đẳng, "Khúc thiếu gia nương đều tới hương sư vấn tội, ngươi còn cứ gọi ta không cần lo cho?" ngươi liền xác định là tới hương sư vấn tội. Long đẳng lôi kéo thư tân nằm xuống, "Hảo hảo, bao lớn điểm sự tình, đừng khẩn Trương, ngày mai sẽ biết, Khúc phu nhân là hiểu chuyện lý người, sẽ không cho ngươi nan kham." "Cũng không dám." "Khúc phu nhân sợ là tới thỉnh tội, nói nàng không giáo hảo hài tử." "Đây chính là ngươi nói, nếu là Khúc phu nhân tới cáo trạng, kia mấy cái nhãi danh, ta một cái đều không tha cho." Là là là, đến lúc đó ngươi nói" Ta giúp ngươi thu thập." Long đang cười. Thư Tân thật cũng không phải thật sinh khí, chỉ là này mấy cái hài tử luôn đánh nhau, mỗi lần đều bốn huynh đệ đánh người ra một cái, chuyên vào mặt. Khúc miễn chính là khế ca nhi thư đồng, khế ca nhi cũng không thủ hạ lưu tình. Nếu không tìm hầu hạ hạ nhân hỏi một chút. Thư Tân nhịn không được nói: "Không cần, tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, nói nữa, bao lớn điểm chuyện này, không vì khó khăn." Chúng ta làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Đô Lư Minh, Thư Tân bằng câu, thanh âm liền bao phủ ở long đẳng cường thế hôn môi bên trong. Lại sau lại, đó là hôm sau. Khúc phu nhân tới không tính sớm, cũng không tính vãn, nàng tới thời điểm, Thư Tân đã đi lên. Khúc phu nhân nhìn thấy Thư Tân thời điểm, ý cười doanh doanh. Gặp qua nương nương. Khúc phu nhân không cần đa lễ, mau đứng lên. Thư Tân bội nói, trong lòng vẫn là xấu hổ. Nàng tổng nói Lương Vương, long đẳng sủng mấy cái hài tử, nàng làm sao không phải? Khúc phu nhân cũng là xấu hổ. Mấy cái hài tử đánh nhau, nhà nàng hài tử tổng nói bị đánh, lại một chút đều không nói vì cái gì, chỉ là nàng vẫn là lo lắng, muốn lại đây hỏi một chút. Nương nương có biết mấy cái hài tử gần nhất luôn đánh nhau. Khúc phu nhân tiểu thanh vấn. Thư Tân cười cương một chút. Hít sâu một hơi mới nói nói. Việc này, ta là biết một ít, cũng hỏi qua mấy cái hài tử, tiểu nhân ba cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ nói thấy ca ca đánh liền đi theo ra tay, khế ca nhi lại là như thế nào hỏi đều không nói, tư tư tắc kêu ta không cần lo cho, nói chuyện này chính bọn họ sự tình, vì thế ta kỳ thật rất nhiều lần muốn đi cùng Khúc phu nhân nói nói, hỏi một chút xem Khúc phu nhân hay không biết này mấy cái hài tử vì cái gì đánh nhau. Thư Tân nói, có chút cảm thấy thẹn còn có điểm thẹn thùng. Khúc phu nhân kinh ngạc một lát, ta cũng hỏi cái Miễn Nhi, nhưng hắn chính là không nói, nhưng thật ra hầu hạ hắn gã sai vặt nói, hắn mấy năm nay tiền mừng tuổi đều mau hoa không có, còn viết tự làm gã sai vật lấy ra đi bán. Thư Tân kinh ngạc. Chẳng lẽ Khế Ca Nhi mấy cái hỏi khúc miễn phải bảo vệ phí? Chính là cũng không đúng à, Khế Ca Nhi mấy cái tiền đâu nhưng rất nhiều, lương vương cấp, long đẳng cũng tự cấp, Thư Cẩm các nàng ngẫu nhiên cũng cấp hẳn là không kém tiền người. Kia Khúc phu nhân hỏi qua sao? Hỏi, chính là không chịu nói, cho nên lại đây hỏi một chút nương nương, hay không biết được. Khúc phu nhân nói một đốn, lại vội nói, kỳ thật bọn nhỏ đánh nhau, đảo cũng không có gì, Miễn Nhi cũng biết nhường vài vị điện hạ, chỉ là hắn còn tuổi nhỏ, nơi nào yêu cầu hoa bạc. Thả hắn mấy năm nay tích góp hạ bạc cũng không ít, nhưng gọi gã sai vặt tới vừa hỏi, mới phát hiện một văn tiền cũng chưa. Hắn viết tranh chữ có thể giá trị nhiều ít bạc, nhưng hắn thế nhưng vẽ một cái dương, làm gã sai vật cầm đi bán, nghe nói còn bán đi không ít, ta thật sự là không dám quá nhiều truy vấn, liền nghĩ đến cầu xin nương nương, đem miễn nhi đổi lấy, dò hỏi một phen. Thư Tân nghe được sừng sốt sừng suốt. Khúc thiếu ra năm nay vài tuổi? Thư Tân tiểu thanh vấn. 14. Khúc phu nhân nói nhỏ. Tâm lột bột một chút. Hay là nương nương đã biết? Thư Tân chầm mặc một lát. 14 tuổi tình đầu sơ khai tuổi tác. Thư Tân mở to hai mắt nhìn. Từ tư hiện giờ chính là đi theo Khế Ca Nhi cùng nhau đi học, mà Khúc Miễn cũng ở trong đó. Hay là? Thư Tân đột nhiên đứng lên, đôi mắt chớp chớp, không thể tưởng tượng nhìn Khúc phu nhân, lại chậm gì gì ngồi xuống, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Nương nương nghĩ tới cái gì? Khúc phu nhân tiểu thanh vấn. Ta, không có gì không có gì. Thư Tân vội vàng xua tay, cười thập phần xấu hổ. Nếu là Khúc miệng thích thượng tư tư, đem tiền đều lấy tới mua đồ vật đưa cho Tư Tư, khế ca nhi mấy cái không đánh hắn mới là lạ. Nhưng lời này trăm triệu không thể cùng Khúc phu nhân nói. Khúc phu nhân cũng có chút thất vọng. Kỳ thật chính mình nhi tử, nàng là biết đến. Tuy rằng hoa tiền, nhưng là do hỏi sau biết được hắn đều cầm đi mua tiểu ngoạn ý. Thả vẫn là chút nữ hài tử thích ngoạn ý. Thứ này đưa cho ai, Khúc phu nhân ngay từ đầu không đoán được, nhưng là Khúc Miễn bị đánh rất nhiều lần, Khúc phu nhân liền hiểu được. Từ tư về sau chính là công chúa, vẫn là duy nhất công chúa, nếu là Khúc Miễn có thể thượng công chúa, định là cả đời cầm tú. Cho nên nàng liền tới thử thử, lại không nghĩ Thư Tân căn bản không hướng phương diện này tưởng, hiện giờ nàng vừa nhắc nhở, nhưng thật ra nghĩ tới, lại chỉ tự không đề cập tới. Này nương nương thật đúng là thông minh đâu. Nương nương, trong nhà còn có chuyện, ta liền đi về trước, hôm nay thật là quái rầy nương nương. Không ngại, ti cúc, đưa Khúc phu nhân." Thư Tân mỉm cười nói. Chờ Khúc phu nhân vừa ra đi, Thư Tân liền nhảy dựng lên, "Khúc Miên cái này tiểu hỗn đảng, tiểu thí hại, không học giỏi, đi, qua đi nhìn xem, này mấy cái hải tử đang làm cái gì?" Đàn Sáo nhiều ít cũng đoán được một chút. Không nghĩ tới này Khúc gia thiếu ra lá gan cũng thật đại. Tuy nhiên dám thích từ tư tiểu thư, phải bị Lương Vương đã biết, Đàn sáo đều cảm thấy Khúc Miễn la gan thật là đủ lại. Tới rồi thư phòng, Thư Tân đứng ở chỗ tối nhìn, mấy cái hài tử đều nghiêm túc học tập, cũng không có cái gì không ổn. Đi xem Khúc Miễn, Khúc Miễn cũng thực nghiêm túc, nhìn không ra chút nào khác thường tới. Đan Sáo, ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Thư Tân hỏi. Nô tỉ nhìn không ra tới. Đàn Sáo nói nhỏ Liên Tính nhìn ra tới cũng không thể nói. Này đối tư tư thanh danh nhưng không tốt. Thư Tân không thấy ra cái gì tới, vẫn là không yên tâm. Vẫn luôn chờ đến bọn họ tan học, Khúc Miễn liền không ngừng chiều tư tư nhìn lại, kia đôi mắt nhỏ. Chính là cách thật xa, Thư Tân vẫn là có thể cảm giác được, Khúc Miễn ánh mắt kia liền nhìn chầm chầm tư tư xem. Tứ tư, tư nhưng thật ra chưa nói cái gì, Khế Ca Nhi lại khí tán nhẫn. Khúc Miễn, ngươi lại nhìn chầm chầm tư tư xem. Ta liền tấu ngươi." Khế Ca Nhi uy hiếp nói, "Tấu ngươi, tấu ngươi." Chí Ca Nhi, dai Ca Nhi châm miệng một lời, còn nắm chặt nắm tay. Thin Ca Nhi chẳng gì gì cũng nói câu, "Tấu ngươi." Ta khúc miệng muốn nói lại thôi, thật cẩn thận nhìn về phía Tư Tư. Tư Tư hít sâu một hơi, "Khúc Miễn, ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói." Khúc Miễn trầm mặc, rốt cuộc vẫn là đi theo Tư Tư ra thư phòng. Thư Tân đối đàn sáo nói: người đi nghe một chút, bọn họ nói cái gì?" Là, nương nương." Đàn sáo lập tức đi theo. Thư Tân không biết võ công, đi từ từ, Khúc Miên thực mau là có thể phát hiện, chỉ có thể làm đàn sáo đi. Bên kia, hai người tới rồi hoa viên nhỏ. Khúc miễn lập tức lấy ra chính mình mua tiểu ngọc ý, là một con chạm ngọc nhỏ con, chạm trổ tinh vi, đáng yêu thử. "Thặng cho ngươi." Nghiêm túc để đến từ từ trước mặt. Tư từ do dự một hồi, mới buông tay tiếp, ngươi về sau đừng tặng đồ cho ta, liền tính tặng cho ta, ta cũng sẽ không muốn. Ngươi là Khế Ca Nhi thư đồng, ngươi hẳn là đem tâm tư hoa ở đọc sách thượng, mà không phải cả ngày tặng đồ cho ta." Khúc Miễn trầm mặc. Hắn kỳ thật thực có thể nói, chính là nhìn tư tư, nói không quá ra tới. "Ngươi có biết, mẫu thân ngươi hôm nay tới tướng quân phủ, ngươi sở làm việc làm, làm mẫu thân ngươi thập phần lo lắng." Hơn nữa ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, mặt mũi bầm đỏ, còn giống một cái người đọc sách sao." Từ từ lại nói, "Ta không miễn muốn nói lại thôi. Hắn chỉ là tưởng thảo tư tư vui vẻ thôi. Ta từ ngày mai bắt đầu liền không tới thư phòng đọc sách, ngươi về sau cũng không cần tặng đồ cho ta. Hảo hảo đọc sách, về sau phụ ta Khế Ca Nhi làm mình quân, vì bá tánh tạo phúc, mới là đại trưởng phu việc làm." Thư tư nói, Thôi Khúc Miễn đều sắp khóc. Vẫn là có chút không đành lòng, lại nghiêm túc nói, "Ta thích giống ta cha như vậy người, đỉnh thiên lập địa, lòng mang thiên hạ, trí tuệ chống trải, ngươi nếu là làm được, ta liền thích ngươi, nếu là ngươi làm không được, cũng đừng nói thích ta nói." Thư tư nói xong, đỏ mặt chạy. Nàng không phải ngốc tử, tương đối tới nói, còn rất thông minh. Hơn nữa Lãnh Lưu Thương liền không phải cái đứng đắn, cái gì đều giáo, Từ tư, tư học được là cũng càng nhiều, càng tạp Nguyên bản tiểu nữ Hải còn hưởng thụ bị thích, chính là thực mau cũng phiền nhân thực, Khúc Miễn lần lượt tặng đồ, Tư Tư tự nhiên không vui, liền nói cho Khế Ca Nhi, Khế Ca Nhi che chở muội muội, không hỏi nguyên do liền một đôn đánh. Khế Ca Nhi vì thế liền nhìn chằm chằm Khúc Miễn. Sau lại còn đánh hai lần. Lần này Khúc phu nhân tới, Tư Tư mới kinh ngạc phát hiện sự tình náo đại, hơn nữa phát hiện thư tân nhìn lén, Tư Tư lập tức liền hiểu được. Đối Khúc Miễn thích sao? cũng không thể nói nhiều thích, dù sao cũng không chán ghét, rốt cuộc cùng nhau đọc sách đã nhiều năm, nhiều ít vẫn là có chút cảm tình. Hơn nữa bên người liền Khúc Miễn một cái họ khác nam hải tử, hành mặc lại cao lánh không quá lý người, tư tư vẫn là thiên hướng Khúc Miễn một ít. Khúc Miễn đứng ở tại chỗ, gắt gao nhếch môi. Dần dần hốc mắt liền đỏ hốc mắt, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, gục đầu xuống thật sâu hút mấy hơi thở, ổn định cảm xúc, mới xoay người chiều thư phòng đi đến. Không Miễn đi rất chậm rất chậm, làm người nhìn đều có chút đau lòng hắn. Đàn Sáo nhìn thở dài một tiếng. Trở lại Thư Tân bên người một năm một 10 buổi báo. Thư Tân một hồi lâu mới cười nói, "Con cháu đều có con cháu phúc, từ từ cũng là tiểu cô nương, có hậu sinh thích là bình thường, bất quá nàng." Thư Tân vẫn là chưa nói ra tới. Chính mình nữ nhi cái gì tính tình, Thư Tân nhiều ít vẫn là biết một ít. Chờ Long Đằng trở về, Thư Tân lập tức cùng Long Đằng nói: ngươi này nữ nhi, nhưng đến hảo hảo quan giáo, nếu là trường này đi xuống còn phải." Long Đằng trầm mặc một lát, hắn đều muốn đi đem Khúc Miễn bắt lại đánh một đốn. Thằng nhóc chết tiệt, chưa đủ lông đủ cánh, liền ngẫm lại hắn Long Đằng nữ nhi, an gan hùn mật gấu. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nhưng thật ra nói nói, ngươi này bảo bối nữ nhi muốn như thế nào giáo dục? Ngươi nhìn xem nàng như bây giờ tử, một chút đều không ra gì ta nói lúc trước vì cái gì không cho ta giáo huấn khế ca nhi bọn họ mấy cái, nguyên lai nàng đều biết được, còn tuổi nhỏ, không học giỏi, cần thiết hảo hảo giáo dục mới thành, đây là yêu sớm, yêu sớm ngươi biết đi." Thư Tân ba ba bà nói, long đằng một cái kính gật đầu, "một độ ngươi là lao đại, ngươi nói có đạo lý, đều nghe ngươi bộ dáng." Thư Tân vẫn là không quá vui, "ta cùng ngươi nói, nữ nhi vẫn là đến hảo hảo giáo dục, ngươi một hồi đi cùng phụ vương nói." Lão Tư Tư về sau đi theo ta bên người. Ta đi nói. Long đằng nuốt nuốt nước miếng. Hắn chuyện khác dám đi, việc này hắn cũng không dám. Đúng rồi, ngươi đi nói, chẳng lẽ muốn ta đi a? Thư Tân hỏi lại. Nghĩ nghĩ mười nói nói, ta đi theo ta đi thôi, ngươi đi phụ vương chưa chắc cho ngươi mặt mũi, không chừng còn sẽ trách cứ ngươi một phen. Nương nương lời nói thật là. Hai vợ chồng như vậy nói, Tư Tư cũng là nội tâm tính toán rất nhiều. Liên đi tím 17. 17 hiện giờ cũng coi như là 16 tuổi đại cô nương, Khê Ca Nhi bọn họ sự tình nàng cũng trộn lẫn không thượng. chỉ có thể chính mình ở trong phòng theo chính mình của hồi môn. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, mặc kệ thư Tân cho nàng nói cái gì dạng nhân ra, nàng đều gả. Đầu đầu sẽ không hại nàng. Cô cô. Tư tư nhỏ giọng hô một câu, ủ giúp cột đuôi vào phòng. Tư tư, ngươi lại đây. 17 vui mừng vạn phần. Vội vàng tiến lên lôi kéo Tư Tư từ tay, làm nha hoàn đi lấy Tư Tư thích điểm tâm lại đây. "Ngươi mau ngồi." 17 Ôn Nhu nói nhỏ. Tư Tư rửa gần ngồi xuống, cảm xúc thập phần hạ xuống. "Ngươi làm sao vậy?" 17 tiểu thanh vấn, sờ sờ Tư Tư viên mặt, "chính là sinh bệnh. Nơi nào khó chịu sao?" Cô cô, ngươi ôm một hồi ta được không?" Tư Tư nhu nhu nói nhỏ. "Hảo." 17 cũng không biết Tư Tư làm sao vậy, bất quá vẫn là y Nhi Tư Tư, đem nàng ôm vào trong ngực, như khi còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ nàng đối. Tư Tư là nàng nhìn lớn lên tiểu chất nữ, lại cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên là thâm hậu. Một hồi lâu sau mới hỏi nói, làm sao vậy? Cùng cô cô nói nói, cô cô giúp ngươi ngấm lại biện pháp. Tuy rằng Tư Tư so nàng còn thông minh, nhưng nàng nhiều ít so Tư Tư hơn mấy tuổi, vẫn là muốn nhiều hiểu một ít gia làm chuyện xấu." Tư Tư nói đô đô miệng, thở ngắn than dài, "A, ta nương đã biết, cô cô, người nói ta nương có thể hay không đánh ta a?" Tư Tư tiểu thanh vấn, "Nay trong phủ, Tư Tư cũng là không sợ trời không sợ đất, lương vương sủng thật không cần sợ ai, nhưng là cô đơn sợ thư tân. Thư tân chính là thật bỏ được đánh nàng." "Đó là cái gì chuyện xấu? Tẩu tẩu như vậy ôn nhu người, giống nhau sẽ không đánh ngươi." chính là sự tình có điểm nghiêm trọng. Từ tư, tư do dự một chút, vẫn là cùng 17 nói lời nói thật. 17 nghe xong lúc sau, không khỏi cảm thán. Rốt cuộc là bị sủng lớn lên. Nàng đừng nói nhận lấy Nam Hải Tử Đồ vật, trông thấy đến đều phải né tránh chút. Từ tư, tư, ngươi xác thật là sai rồi, bất quá hiện giờ ngươi biết sai rồi, Tẩu Tẩu sẽ không trách phạt ngươi, yên tâm đi. Thật vậy chăng? Nếu là ta nương một hai phải trách phạt ta làm sao bây giờ? hẳn là sẽ không đi." 17 do dự nói. Nay trong phủ, một cái tư tư đó là bị sủng lên trời. Ở một cái chính là Tẩu Tẩu, kia cũng là bá sủng hậu trạch, đại ca sủng ái cùng tầm can gắn tựa, Phụ Vương còn vạn phần kính trọng, chưa bao giờ từng nói một câu tàn nhẫn lời nói. Nếu là gặp gỡ Tẩu Tẩu cùng tư tư đối lập, đại ca khẳng định trạm lại Tẩu, Phụ Vương đau lòng tư tư, cũng không dám nhiều lời. Xong rồi, xong rồi, ta xong rồi. Tư Tư càng là tưởng càng là sợ hãi. Này một chút đảo không phải sợ Thư Tân thu thập nàng, mà là sợ Thư Tân đem nàng nhốt lại, không được nàng lại nơi nơi chơi đùa. Không được, không được, cái này ra ở không nổi nữa. Nghĩ đến đây, Tư Tư cảm thấy, nàng cùng nên tìm một chỗ tránh hòa đi. Chính là đi nơi nào đâu? Cung phủ không thể đi, đi thực mau liền sẽ bị đưa về tới. Sau đó còn có thể đi nơi nào đâu? Tư Tư nhanh chóng nghĩ "Có, đi hát Phong Sơn trang tìm Tuần tỷ tỷ đi." Cô cô, ta đi về trước, ngươi bị cáo tố tan nương, ta đã tới a." Thư Tư nói xong liền chạy. 17 rốt cuộc không dám rầu dếm, lập tức làm nha hoàn đi một chuyến chủ viện, đem thư Tư đã tới là sự tình nói cho Thư Tân. Thư Tư trở về đi thời điểm, đầu đều có chút lộn xộn, cũng liền loạn đi. Lại không nghĩ lại đến lao nhân kia sân cửa. Nơi này có người thật lâu. Nàng liền kêu hội kiến quá, sau lại liền lại chưa thấy qua, sớm chút nhật tử tò mò, nhưng là hiện tại một chút đều không hiếu kỳ. Xoay người muốn đi, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định vào xem. Nói không chừng lão nhân này đã chết đâu. Vào sân, trong viện im mãng, quét tước nhưng thật ra sạch sẽ. Từ từ nói, tay chân nhẹ nhàng đẩy ra môn. Trong phòng cung thu thập sạch sẽ, cũng không dư thừa đồ vật, liền cái bài trí đều không có. Tư Tư hơi hơi như mày. Chẳng lẽ mẫu thân khắc khe lão nhân này? Tư Tư nghĩ nghĩ, xoay người ra nhà ở. Nàng vừa đi, một cái lão nhân liền nhẹ nhàng từ trên xà nhà rơi xuống. Hơi hơi như mày. "Này tiểu nha đầu tới làm cái gì?" Lão Đầu Nhi còn chưa tới kịp thâm tưởng, liền thấy Tư Tư mang theo người tiến vào, những cái đó nha hoàng trong tay đều phủng bình hoa, vật trang trí lại đây. Lão Đầu Nhi nhanh chóng dấu kín lên. Nhị tư tư chỉ huy người đem đồ vật bày biện ở trong phòng, mau đi chích hai chi đào hoa lại đây, đặt ở cái này bình hoa chung. Tư tư thực vừa lòng chính mình thẩm mỹ quan. Làm Nha Hoàn, gã sai vật đều đi xuống, một người lại ở trong phòng tìm một vòng, cũng không phát hiện lao đầu Nhi, tư tư không khỏi thất vọng, ai. Thở dài một tiếng. Sau đó ra nhà ở. Tư tư đi ra ngoài sau, còn không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lão nhân kêu nhi hẳn là liền dấu ở trong phòng đi, chính là dấu ở nơi nào đâu? Nang như vậy, hắn có thể hay không đi theo nàng đâu? Nang liên phải ra phủ đi, lão nhân này hẳn là sẽ đi theo nàng nhìn xem nàng muốn làm cái gì đi. Không thể không nói, Tư Tư mới đúng rồi. Lão đầu nhi sắc thật tò mò, nay một chút thật đúng là đi theo Tư Tư phía sau. Nhìn Tư Tư một người tới rồi một cái nhà ở, hướng trong lòng ngực tắc một ít đồ vật. Dung ẩn thân thuật rời đi tướng quân phủ. Lao đầu nhi mày nhíu chặt. Xem căn phòng này, hẳn là tư tư khuê phòng, tư tư đây là muốn rời nhà trốn đi. Tư tư vừa đến trên đường cái, cũng chưa dám giơ chân cùng hoan, mà là lặng lẽ, trốn trốn tránh tránh đi phía trước đi. Thấy có đuổi xe ngựa, vội vàng hỏi, "Đại thúc, ngươi đi Nam thành sao? Ta muốn đi Nam thành, ngươi dẫn ta đi." Đuổi xe ngựa hán tử nhìn tư tư. "Phấn yêu ngọc trác tiểu cô nương" Trên người đều là lăng là tơ lụa, còn tuổi nhỏ, ra tay chính là bạc. Vừa thấy đó là phú quý nhân ra hài tử, hắn cũng không dám tùy ý đưa nam thành đi. Ngươi đi Nam thành làm cái gì? Người nhà ngươi đâu? Ta, ta. Hán tử nuốt nuốt nước miếng, nếu không ta đưa ngươi về nhà đi. Không cần, một bên đi một bên đi. Từ từ xua xua tay. Hán tử cũng là muốn kiếm tiền dưỡng ra, lại không thể ở chỗ này cùng tư tư dây dưa. Tiểu cô nương, hiện giờ Tê Hà thành tuy rằng vẫn là an toàn, chính là người xấu vẫn phải có, ngươi không cần ở bên ngoài tán loạn, sớm chút về nhà đi mới là, biết không? Tư Tư cảm thấy phiền, cất bước liền đi rồi. Hán tử bất đắc dĩ lắc đầu, vừa lúc có suy ý, lập tức liền mang theo người rời đi. Lúc gần đi thấy Tư Tư còn ở tán loạn, không khỏi lo lắng. Cũng không biết là nhà ai cô nương, ai. Một chiếc xe ngựa ngừng ở Tư Tư trước mặt, Một cái béo đô đô gương mặt hiển từ nam nhân cười hỏi, "Tiểu cô nương muốn đi đâu?" "Không bằng đại thúc tiễn ngươi một đoạn đường." "Ngươi?" Thư Tư nhìn trước mặt mập mạp. "Đúng rồi, ta vừa vặn cũng là đuổi xe ngựa kiếm ăn, tiểu cô nương muốn đi đâu, đại thúc tiễn ngươi một đoạn đường tốt không?" Thư Tư nghĩ nghĩ, trong mắt vừa chuyển, "Hảo a." Lên xe ngựa, lại một chút đều không sợ hãi. Lao nhân kia nhi theo tới. "Tiểu cô nương muốn đi đâu đâu?" Ta muốn đi Hắc Phong Sơn Tràng, ngươi dám đi sao?" Thư Tư hỏi. Mập Mạp Ngư Mi, này đi hát Phong Sơn chẳng a? Như thế nào ngươi không dám đi? Cũng không phải, chính là tiền." Thư Tư lập tức đệ ra một trương ngân phiếu, nột, đủ rồi đi." "Đủ rồi, đủ rồi." Mập Mạp cười hi hi nói, "Tiếp ngân phiếu, cô nương ngồi xong, chúng ta này liền xuất phát." Ân. Đại tướng quân ở Bắc Thành, nay muốn đi Nam Thành, liền phải qua sông. Quá hả? Nam thành bên này liền phồn hoa nhiều, tuy có người buôn bán nhỏ, nhưng là lại không nhiều lắm, lui tới đều là kẻ có tiền. Đi Hắc Phong Sơn trang cũng là có thể, chẳng qua phải trải qua kiểm tra. Đứng ở, đi nơi nào? Ta, ta. Mập mạp nói, xúc lên xe ngựa mảnh, lại không thấy tư tư. Ánh mắt lấp lánh, vội nói, sai ra, tiểu nhân muốn đi Hắc Phong Sơn trang tiến điểm hóa, đây là xuất nhập lệnh bài. Mập mạp đem lệnh bài đưa qua đi, thủ vệ kiểm tra lúc sau, hơi hơi gật đầu, "Ừm, qua đi đi." Đà tạ sai ra. Mập mạp điều khiển xe ngựa một đường chạy như điên. Tư Tư ngồi ở bên trong, mày hơi hơi nhăn lại tới. "Này mập mạp lai lịch bất chính, hẳn là cái người xấu. Hiện giờ nàng dừng ở người xấu trong tay, muốn hay không đào tàu đâu? Lớn như vậy, nàng còn không có gặp gỡ quá người xấu đâu, hơn nữa lao nhân còn lặng lẽ đi theo." Thư Tư tức khắc không sợ hãi, ngã vào một bên liền ngủ. Nàng vừa ngủ, lão đầu Nhi liền xuất hiện ở trước mặt, bất đắc di lắc đầu. "Này tiểu nha đầu, cổ linh tinh." Nhưng thật ra cùng muội muội cực kỳ tương tự. Cũng thế cũng thế, liền bồi đi, lúc trước đánh mất muội muội, hiện giờ cũng không thể đem này tiểu nha đầu cấp đánh mất, nàng muốn đi xem bên ngoài thế giới, liền bồi nàng đi xem. Thư Tân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn đem Tư Tư hô qua tới giáo dục một phen, Long Đằng cũng không dám khuyên. Lập tức làm Ti Cúc đi kêu Tư Tư. Ti Cúc đi, thực mau trở lại, nương nương, tiểu tiểu thư tựa hồ không ở trong phủ. Trong phủ đều tìm khắp. Thư Tân vội hỏi. Tìm khắp, không ai. Thư Tân vội vàng đứng lên, đó là Long Đằng cũng kinh ngạc không thôi, đứa nhỏ này chẳng lẽ là chạy ra đi đi. Mau, toàn bộ trong phủ đều tìm một bên. Sở Hưu Ám Vệ đều động lên, nhìn xem Tư Tư đều đi qua địa phương nào. Long đằng nặng nghề phân phó, thử mau tin tức nhất nhất đưa đến chủ viện tới. Thư Tân biết được Tư Tư đi qua lão nhân kia sân, lại tức lại bực. Lão nhân kia tới có chút nhợt tử, nhưng hắn trước nay không ra tới quá, Thư Tân, Long Đẳng cũng không quản, làm gã sai vật cẩn thận chiếu cố, coi như dưỡng một cái nhàn tàng người. Nhưng là hiện giờ, Tư Tư không thấy, lão già này cũng không thấy. Đi nơi nào?" Thư Tân vội hỏi. "Nếu là lớn hơn một chút chạy ra đi, nàng còn yên tâm một chút, nhưng hôm nay 18 tuổi chạy ra đi gặp gỡ người xấu. Người đừng vội, chúng ta nữ nhi khôn khéo thực, người bình thường tính kế không được nàng." Long Đẳng vội và an ủi, lại làm người đi các phủ hỏi một chút. Khế Ca Nhi nhanh chóng đi tới, "Nương, từ từ không thấy." Phía sau đi theo trầm mặt Khúc Miễn. Thư Tân nhìn thoáng qua Khúc Miễn, hơi hơi gật đầu. Khúc Miên tức khắc trắng bệnh mặt, thân mình lùi về sau vài bước, tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, tiến lên vài bước, xông lên và táo quỷ gối thư Tân trước mặt. Gắt gao nhấp môi không ngôn ngữ. Thư Tân giơ tay dịu hắn lên, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi như vậy quỷ xuống tới, có từng suy xét quá? Như vậy không có chi khí, như thế nào xứng đôi nàng từ từ. Khúc miệng kinh ngạc nhìn thư Tân, nương nương, ít người tắc mộ cha mẹ biết háo sắc tắc mộ thiếu ngải, ngươi cũng không sai, nhưng là ngươi còn nhỏ, tư tư cũng còn nhỏ, khi còn nhỏ cảm tình, ai có thể kiên trì đến tuổi già. Ta không trách ngươi ý tứ, ngươi trở về đi. Nương nương, tiểu tử ái mộ tư tư tiểu thư, tiểu tử cũng không cảm thấy sai rồi, lén lút trao nhận tiểu tử cũng là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, vẫn chưa làm ra không ổn sự tình tới. Khúc Miễn nhẹ nhàng nói, Hắn thậm chí liền tư tư tay cũng chưa chẳng qua. Khế Ca Nhi vừa nghe, tiến lên nhảy dựng lên liền cấp khúc Miễn một quyền, ngươi còn dám nói, ta muội muội là ngươi có thể tiếu tưởng sao? Hỗn đản, mệt ta bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi lại nghĩ ta muội muội. Khúc Miên che lại mặt, ta sẽ kiên trì đi xuống, ta sẽ làm nương nương biết, ta là nghiêm túc. Xoay người liền đi. Khế Ca Nhi khí. Thư Tân giữ chặt Khế Ca Nhi, ngươi cũng là Khi nào đều có thể bình tĩnh tự nhiên, một gặp gỡ Tư Tư sự tình liền nổi trận lôi đình, chờ Tư Tư tìm trở về, cho ta diện bích Tư quá đi. Nương, ta dẫn người đi ra ngoài tìm Tư Tư. Không được, người đi ra ngoài, cầu tiêu có người đều biết Tư Tư chạy ra đi. Thư Tân nặng nghề ra tiếng. Hiện giờ chỉ mong lão nhân kia chỉ là đi theo Tư Tư đi, mà không phải bắt lấy Tư Tư rời đi. Chính là khế ca nhi do dự. Ngươi còn chính là phát sinh bộ dáng này sự tỉnh, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Chờ cho tới bây giờ mới đến nói, ngươi thật là thư Tân hít sâu một hơi. Lại quá mức nói, nàng cũng không thể nói, sợ bị thương khế ca nhi tâm. Ta sai rồi. Khế Ca Nhi lôi kéo thư Tân tay, hồng hững mắt nhỏ giọng nói nhỏ. Thư Tân nghe vậy, ngực hơi hơi phím đau. Này mấy cái hài tử, đại hai cái lúc trước là lương vương thích liền dưỡng ở bên người. Tiểu nhân ba cái, lúc trước nàng thân mình không tốt, cũng không có sức lực đi chiếu cố, sau lại thân mình hảo, sự tình cũng nhiều lên, có đôi khi mấy ngày đều thấy không thượng một mặt. Nàng trở về thời điểm mấy cái hải tử đã ngủ, nàng đi ra ngoài thời điểm mấy cái hải tử còn không có lên. Làm mẫu thân cùng làm tỷ tỷ là không giống nhau. Rồi tay đem khế Ca Nhi ôm vào trong ngực, "Ngươi làm thực hảo, mặc kệ là làm nhi tử vẫn là làm ca ca, ngươi đều là tốt nhất." Lúc này đây kỳ thật ngươi cũng không có sai, ngươi ở dùng phương thức của ngươi bảo hộ muội muội, ở tư tư trong lòng, ngươi chính là tốt nhất ca ca, kia ở ta nơi này, ngươi cũng là nhất nghe lời hài tử. Nương. Khế Ca Nhi gọi một tiếng, khóc ra tới. Hắn khi còn nhỏ rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng là lại nhớ rõ kia một năm ba cái đệ đệ sinh ra thời điểm, hắn liền thấy đều không thể thấy mẫu thân một mặt. Hắn lúc ấy không hiểu trong đó hung hiểm cho rằng mẫu thân là bởi vì có đệ đệ, cho nên không cần hắn. Sau lại lớn hắn hỏi người bên cạnh, mới hiểu được lúc ấy mẫu thân cùng bà cái đệ đệ thiếu chút nữa liền đã chết. Cho nên hắn thề, nhất định phải cường đại chính mình, nỗ lực đọc sách, nghiêm túc luyện võ. Hắn biết hắn trên vai gánh nặng thực trọng. Về sau toàn bộ quần quận Giang Sơn đều sẽ dừng ở hắn trên vai, hắn lơi lòng không được. Tất cả mọi người ở khen hắn, hiểu chuyện nghe lời, thông minh. Chính là hắn cũng mới 8 tuổi cũng hy vọng bị Mẫu thân ôm vào trong ngực, dốc lòng che chở. Nay một hồi tử bị Mẫu thân ôm vào trong ngực, giống như trước đây quen thuộc cấm áp, Mẫu thân đại hẳn vẫn là trước sau như một hảo. Khế Ca Nhi, thư tân đê hoán. Nương, ở nương trong lòng, mặc kệ ngươi bao lớn rồi, đều là nương tâm can bảo bối, Mẫu thân sẽ không cho rằng bất luận cái gì một việc liền không thương ngươi, ngươi sai rồi, Mẫu thân sẽ nói cho ngươi, đúng rồi cũng sẽ khích lệ ngươi. Ngươi cùng Tư Tư bọn họ đều là giống nhau." Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. Khế Ca Nhi không nói gì. Tư Tư là nữ hài tử, về sau là phải gả đến nhà người khác đi, nếu là kia hội nhân gia hảo, Tư Tư tùy thời đều có thể trở về, nếu là không tốt, Tư Tư muốn trở về chỉ sợ cũng muốn ngày lễ ngày Tết mới được. Ta sẽ cường đại lên, ta sẽ trở thành Tư Tư dựa vào, mặc kệ Tư Tư gả cho ai, tưởng trở về liền trở về không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Khế Ca nhi nói, hốc mắt càng thêm hồng, chính là ta lần này không bảo vệ tốt nàng, nếu là biết nàng sẽ chạy ra đi, ta nhất định sẽ coi chừng nàng. "Ngoan, cha ngươi đã phái người đi ra ngoài tìm kiếm, thực mau là có thể đem Tư Tư tìm trở về, hơn nữa Tư Tư như vậy thông minh, ta tin tưởng hắn sẽ bình an trở về, chúng ta hiện tại cần phải làm là ổn định, không thể làm bên ngoài người biết Tư Tư ra tướng quân phủ." Hiện giờ Tê Hà thành tụ tập khắp nơi thế lực, những người này tuy rằng không có ra trắng trận táo bạo làm ra điểm cái gì tới, nhưng cũng là nhìn chầm chằm vào tướng quân phủ. Từ tư cùng lão nhân kia nhi có thể lạng yên không một tiếng động rời đi, nghĩ đến là dùng ẩn thân thuật. Nương, ngươi nói tư tư chính mình gia phủ vẫn là bị lão nhân kia bắt cóc gia phủ. Khế Ca Nhi tiểu thanh vấn. Cái này rất khó nói, nếu là bị kiên trì đi ra ngoài, Tư Tư thực mau là có thể lưu lại dấu vết tới, nhưng nếu là Tư Tư chính mình muốn chạy ra đi, chúng ta cũng chỉ có đợi." Thư Tân nói, cấp khế Ca Nhi trả lau nước mắt. Khế Ca Nhi trầm mặc. Hắn cảm thấy, hắn hẳn là đi ra ngoài tìm Tư Tư. Chỉ là, "Khế Ca Nhi, người đáp ứng nương, hảo hảo ngốc tại trong nhà đọc sách liền hảo, không cần nghĩ đi tìm Tư Tư, càng không thể làm ba cái đệ đệ biết, Tư Tư không ở trong phủ, biết không?" Thư Tân ôn nhu nói nhỏ. Khế Ca Nhi kinh ngạc nhìn Thư Tân, "Nương, ngươi như thế nào biết ta? Ta muốn đi tìm Tư Tư. Bởi vì ngươi là ta nhi tử, ngươi muốn làm cái gì, ta nhiều ít vẫn là biết một ít." Thư Tân nói, xoa xoa Khế Ca Nhi đầu, "Trở về đi, không cần đi đọc sách, mang theo mấy cái đệ đệ chơi đùa là được." "Ừm." Khế Ca Nhi chậm rãi ra ánh sáng mặt trời viện. Thư Tân mới hít sâu một hơi, vô lực ngồi ở ghế trên. Tự tự như vậy chạy ra đi, cũng không biết sẽ đi địa phương nào. Bên ngoài như vậy hỗn loạn, nếu là gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ? Nương nương, ngươi đừng lo lắng, tiểu tiểu thư sẽ bình an trở về." Đàn Sáo ủi nói. Thư Tân gật gật đầu, lo lắng sốt ruột, còn không thể bốn phía đi tìm, chỉ hy vọng Tư Tư bình bình an an trở về. Cái khác đều không như vậy quan trọng. Không miễn mang theo gã sai vật đi ở trên đường cái. Chuyên môn xem những cái đó bé gái, chính là từ Nam thành đến Bắc thành, cũng không phát hiện tư tư. Lại từ Bắc thành đến Nam thành. Thất hồn lạc phách về đến nhà, Khúc phu nhân lập tức chào đón, "Miễn Nhi, ngươi." Khúc miệng ngước mắt, nhàn nhạt nhìn chính mình mẫu thân. Muốn nói điểm cái gì, lại cảm thấy vạn phần vô lực, cái gì đều nói không nên lời. Gục đầu xuống chậm rãi chiều chính mình sân đi đến. Khúc phu nhân kinh ngạc vạn phần Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đuổi theo, miệng Nhi, người làm sao vậy? Khúc Miên không nói gì, đi nhanh chút, cuối cùng lại là chạy chậm trở về chính mình phòng. Đóng cửa lại, ngã vào trên giường. Cả người có chút hôn hôn trầm chầm, chầm, hắn nhớ tới Từ Từ lời nói. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình còn tính ưu tú, chính là cẩn thận ngẫm lại, hắn ưu tú ở nơi nào? Nơi nào đều có tính không ưu tú. Khúc phu nhân ở bên ngoài gõ cửa. Khúc Miễn đều không có để ý tới. Khúc phu nhân lại tức lại cấp, hỏi Khúc Miễn gà sai vật, gà sai vật buông xuống đầu một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Gà sai vật là biết đến, nhưng là lần này lại không dám nói. Khúc phu nhân liền như vậy một cái nhi tử, Khúc Miễn lại còn có mấy cái thứ đệ, nàng tự nhiên phải vì nhi tử tính toán, lập tức liền minh bạch, hay là Khúc Miễn bị nương nương của trách. Nghĩ đến đây, Khúc phu nhân âm thầm trách cứ chính mình quá nóng nội. Nhưng công chúa liền như vậy một cái, nàng không vội cũng không được. Miễn Nhi, ta không biết ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng ta tưởng nói cho ngươi, mọi thân mặc kệ làm cái gì, đều là vì ngươi hảo. Khúc Miễn nằm ở trên giường, con con môi lấy ái vì danh. lại chậm rãi nhắm mắt lại, cả người vô lực cực kỳ. Trời sắp tối rồi, thư Tư còn không có tìm được. Lương Vương tự nhiên cũng biết Tư Tư chạy ra đi, ở đại sảnh chờ long đằng trở về. Thấy Long Đẳng một người đi tới, Lương Vương đứng lên nhìn Long Đẳng, tưởng nói điểm cái gì, lại chậm rãi ngồi xuống. La ta quá sủng đứa nhỏ này." Hồi lâu lúc sau, Lương Vương mới sâu kín ra tiếng. "Hắn nếu không phải hữu cầu tứ đứng, tự tư, tư cũng sẽ không lá gan như vậy lại, liền như vậy chạy đi ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, như vậy chạy ra đi là sẽ có hại." Đứa nhỏ này. Long Đẳng nhìn Lương Vương không nói gì, đi ánh sáng mặt trời viện. Thư Tân nhưng thật ra không khóc, chính là có chút hờn bại. Nhìn thấy Long Đẳng thời điểm, Thư Tân đứng lên, nhào vào Long Đẳng trong lòng ngực, thật lâu không nói gì. "Đừng lo lắng, sẽ tìm trở về." Long Đẳng an ủi nói. "Ân, sẽ tìm trở về. Tìm trở về sau, sẽ không bao giờ nữa như vậy sùng nghịch chứ, nên giáo cũng đến giáo lên mới là." Thư Tân cơm chiều cũng không ăn nhiều ít, Long Đẳng hầu uống lên nửa chén canh, ngã vào trên giường. Như thế nào cũng ngủ không được. A Tân, Tân, đừng nghĩ, ngủ đi, chúng ta nửa nhi như vậy thông minh, nhất định là chính mình chạy ra đi, kia lão giả sợ là đi theo tư tư đi, ngươi ngẫm lại, nàng như vậy nhiều địa phương không đi, cô đơn đi lão giả sơn, còn dọn như vậy nhiều đồ vật đi vào, sợ là đi thăm dò kia lão giả có thể hay không đi theo nàng ra phủ. Long Đằng phân tích. Thư Tân ngồi dậy, sẽ là cái dạng này sao? Ta mới tám phần là, Tư Tư thông thuệ, sợ là nghĩ ra phủ đi chơi, vẫn luôn không lý do cũng không cơ hội, nhưng là nàng cũng không dám một người đi ra ngoài, cho nên đi thăm dò một phen, ngươi phải biết rằng, nàng cùng Lãnh Lưu Thương học tập y y thuật, độc thuật, cái mũi nhanh nhẹn thực, sẽ ẩn thân thuật nhân thân thượng, có mùi vị gì đó nàng quá rõ ràng bất quá. Cẩn thận ngâm lại, Long Đẳng phân tích cũng có đạo lý. Kia chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Thư Tân hỏi. Nàng hiện tại một chút manh mối đều không có. Trong lòng lo lắng thực. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần người âm thầm tìm kiếm liền hảo. Hiện giờ Tê Hà thành Ngư Long hốn tạp, người nào đều có, càng nhiều người biết tư tư ở bên ngoài, tư tư càng nguy hiểm. Long đẳng dối tay đem Thư Tân ôm vào trong ngực, thân thân thư Tân cái chán, đừng miên man suy nghĩ, ngủ đi. Ta ngủ không được. Thư Tân nhẹ nhàng nói câu. Nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng. Mà đứa nhỏ này rơi xuống không rõ. Nàng càng là lo lắng không được. Vậy nhắm mắt lại, ta cấp đem chuyện xưa à, đem ta sớm chút năm ở quân doanh sự tình được không? Ta không muốn nghe. Long Đẳng ngực sắp đau, ôm chặt trong lòng ngực thê tử. Hắn làm sao không lo lắng? Hắn liền một cái nữa nhi, con từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay. Từ một chút đại, nhìn trường đến đáng yêu tiểu cô nương, hắn lo lắng so thư tân lo lắng còn nhiều. Hiện giờ bên ngoài cực không an ổn. Hoàng thượng, nương nương, nô tỳ làm người dò xét một chút tiểu tiểu thư nhà ở, phát hiện thiếu rất nhiều ngân phiếu còn có bạn, linh công tử nghiên cứu chế tạo độc dược cũng ít rất nhiều. Ti cũng ở cửa nói nhỏ, nếu là ngày thường, nàng là trăm triệu không dám lúc này ra tiếng. Nhưng là tối nay sự già khẩn cấp. Thư Tân nghe vậy, đột nhiên mở to mắt, một hồi lâu mới che miệng khóc ra tới. Long đằng thương tiếc không thôi, xem Ta liền nói là Tư Tư chính mình chạy ra đi, kia lão giả định là đi theo Tư Tư bên người, có hắn lao nhân ra ở, Tư Tư sẽ không có việc gì. Tư Tư biết hắn nói, lại cực sẽ xem người sắc mặt hành sự, nàng nếu là tưởng lấy lòng một người, chuẩn có thể đem người hống tâm hoa nộ phóng, hận không thể cái gì đều cho nàng. Ân Ân. Thư Tân gật gật đầu, hơi chút buông môi tới. Long Đẳng cũng là thở ra một hơi. Kia lão giả võ nghệ cao cường, Ngày ấy đánh nhau, rõ ràng là thủ hạ Lưu Tình, nếu là thật ra tay, hắn không phải đối thủ. Như vậy lợi hại người, rốt cuộc là ai? Vì cái gì Khế Ca Nhi mấy cái hài tử có thể học cận thân thuật? Lãnh Lưu Thương nói qua, đây là lánh gia độc môn bí thuật, phi Lãnh gia người không thể học. Nếu không phải Lãnh gia người, liền tính rể cũng học không được. Chẳng lẽ nói, nhà hắn trường bối có người đến từ lánh gia? Cùng Lãnh Lưu Thương tổ tông thượng có quan hệ? Nhưng người này là ai đâu? Này lao giả lại là ai? Long đẳng nghĩ đến đây, vội vàng ngồi dậy, "A Tân, ngươi chưa ngủ, ta đi một chuyến lánh lưu thương ra." "Đi làm cái gì? Ta muốn đi cha cha lánh lưu thương ra phả, nói không chừng chúng ta có khả năng là thân thích đâu." Long Đằng nói, nhẹ nhàng hôn hôn thư Tân cái chán, "Đừng miên man suy nghĩ, ta nhất định đem nữ nhi tìm trở về." "Ừm." Thư Tân gật gật đầu. Được đến tia cúc bẩm báo, Thư Tân hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là lo lắng, cũng không biết đứa nhỏ này ở bên ngoài thế nào. Tư Tư một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình ở một cái tối tăm ẩm ướt địa phương, một cổ tử mùi mốc thập phần khó nghe. Nàng kinh ngạc một chút, lập tức ngồi dậy. Chớp chớp mắt, một hồi lâu mới tin tưởng chính mình bị nhốt ở một gian trong phòng giam. Tướng quân phủ cũng coi nhà tù, nàng cũng đi xem qua. Nhưng là tướng quân phủ nhà tù cũng không có con người, tuy rằng có mùi mốc, nhưng là còn tính sạch sẽ. Nhưng là cái này nhà tù, dơ bẩn thực. Nô! Một đạo cực kỳ nhỏ bé yếu ớt thanh em chuyển đến. Thư Tư hoảng sợ, thực mau chấn định xuống dưới, theo thanh em nhìn lại. Hắn ám loang lộ trùng, có thứ gì ở mắp máy? Tư Tư lấy hết can đảm tiến lên, nhấc chân đi đá đá cái mấp máy đồ vật. Không phải đồ vật, là một người. Một cái giống như bị thương, cực kỳ thống khổ người. Hẳn là một cái đại nhân, dù sao so nàng đại là được. Người nọ phiên lại đây, một khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, tư tư sợ tới mức đảo hút một hơi. Hút. Đây là người vẫn là quỷ? Vì cái gì như vậy khủng bố? Từ tư, tư cái thứ nhất chính là muốn chạy rớt, nàng cũng làm như vậy. Dung ẩn thân thuật ra nhà tù, từ tư, tư đi rồi vài bước, lại quay đầu lại đi xem trên mặt đất mấp mấy người. Nhìn không ra nam nữ, nhưng là cực kỳ thống khổ, thanh âm cũng rất nhỏ thực. Từ tư, tư do dự một lát, dầm dầm chân, thật chán ghét. Lại trở về nhà tù, đè nặng quay cuồng ghê tẩm cho người ta bắt mạch. Nội thương thực nghiêm trọng. Từ tư, tư Vội Vàng cầm thuốc viên uy người ăn xong, mới phát hiện hắn có hầu kết, là một người nam nhân. Từ tư, tư Vội Vàng ở chính mình trên quần áo xoa xoa tay, nhiều ít có chút thẹn thùng. Một người nam nhân Nàng khi còn nhỏ nhưng thật ra sẽ thân lánh lưu thương, nhưng lúc ấy nàng còn nhỏ, lớn hiểu nam nữ chi biệt sau, nàng liền không hề thân lánh lưu thương. Vừa mới nàng thế, nhưng sờ soạng người nam nhân này tay, còn sờ soạn bờ môi của hắn. Thực băng thức băng. Thư tư nghĩ, đột nhiên meo lại đôi mắt. Nàng ngồi kia mập mạp xe ngựa ra Tế Hà Thành, sau đó liền ngủ rồi. Tên mập chết tiệt này, cư nhiên là cái người xấu. Có không thể hiểu được tới rồi nơi này. Tư Tư tức khắc minh bạch, này rõ ràng là một cái bấy. Bằng không bên này thượng cũng không phải không nhà tù, làm gì đem nàng cùng một người nam nhân nhốt ở cùng nhau. Thật là tức chết ta." Tư Tư gầm lên một tiếng, nhấc chân liền phải đá nảy nam nhân một chân, nhưng lại sợ hắn thật bị thương nghiêm trọng, một dưới chân đi thương lại tăng thêm. Khí thẳng rộng chân. Người xấu, hỗn đản." Tư Tư mắng, lại bắt đầu phiên trên người mình, trang ngân phiếu bạc túi tiền còn ở Chiang dược túi tiền cũng còn ở, tôi Độc Ngân châm cũng còn ở. Tư Tư lại khó hiểu. Đồ vật đều còn ở, nàng lại bị nhốt ở nơi này, thật là quỷ dị thực. Nhìn trên mặt đất nam nhân, Tư Tư do dự mà, này quản vẫn là mặc kệ. Trong lúc nhất thời, nàng lại lưỡng lự. Nay cứu đi, nhưng nếu hắn là kẻ lừa đảo đâu? Không cứu vạn nhất hắn là người tốt, nàng chẳng phải là trên lưng mạng người. Tư Tư ở trong phòng giam đi tới đi lui, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định cứu một cứu nàng. Nang y di thuật không như thế nào, dù sao không phải rất lợi hại, bất quá ra tới dược nhưng thật ra mang theo một ít, chút sơ soạng khăn tay cho người ta xoa xoa trên mặt cho bụi. Từ tư mày nhíu chặt. Bộ dáng này thương, liền tính là giải thuốc bột đi xuống, hắn cũng sẽ hủy dung đi. Ngươi, ngươi cho ta chở à, ta đi tìm thủy cho ngươi rửa mặt, ta nói cho ngươi, về sau nếu là biết được ngươi là một cái người xấu. Ta nhất định không thà cho ngươi." Thư tư nói xong, dùng ẩn thân thuật ra nhà tù. Trên mặt đất nam nhân hơi hơi mở to mắt, chớp chấp lại nhắm lại. Một lời không nói, khóe môi treo lên châm nhỏ cười. Từ tư, tư cũng không biết chính mình ở nơi nào, chỉ là dựa vào cảm giác đi, cũng cũng may nàng thông minh, này điệu lao loanh quanh lòng vòng không lạc đường không nói, còn tìm tới rồi xuất khẩu. Từ tư, tư thật cẩn thận ra điệu lao, nhìn âm khí nặng nề sân, đô đô miệng đi tìm thủy. Thật mau tìm được rồi một cái giếng nước, từ từ hao hết sức lực mới để ra một chút thủy rời đi. "Gì? Múc nước thùng nước như thế nào không có?" Một người nam nhân thanh âm chuyển đến. "Vừa mới còn ở a." Từ tư nghe vậy, xách theo thủy đi nhanh chút. Nếu là có người lại đây, liền sẽ thấy một cái thùng nước sẽ di động, chậm rãi chiều địa lao mà đi. Dựa theo đường cũ quay trở về địa lao, nam nhân kia còn ở. Đem thùng nước đặt ở nhà thu ngoại. Tư từ đứng ở một bên thở dốc. Nàng con nhỏ, ẩn thân thuật cũng không như vậy lợi hại, có thể kiên trì thời gian hữu hạn, này một chút lại đói lại mệt, nàng mau không sức lực. Phát hiện nhà tù thế nhưng không khóa, từ tư, tư đem thùng nước sách đi vào, bắt tay khăn rửa sạch sẽ cấp nam nhân lau mặt. "Gì?" Thương cũng thất trọng. Từ tư, tư một bên ghét bỏ, một bên thật cẩn thận cấp trà lau, cuối cùng lộ ra một cái dấu vết. "Thiên ô." Từ tư, tư kinh ngạc một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, ta có biện pháp. Lấy ra một cái tiểu bình xứ, đổ một chút màu đỏ thuốc bột ở kia dấu vết thượng, dấu vết cùng với xung quanh thực mau lạ lên. Thật đáng sợ. Tư tư nói, cầm tiểu chủy thủ, nhẹ nhàng đem hư thối thịt cấp tròn đi, có sở trường khăn cấp trà lau sạch sẽ, lập tức đổ thuốc trị thương đi lên. Ngươi thật là đi đại vận, cư nhiên gặp ta. Từ tư, tư nói xong, ngồi ở một bên, thở dốc. Thủy Thủy Nam nhân nhẹ nhàng ra tiếng. Tư Tư nghe cũng bực bội. Từ nhỏ đến lớn, nàng nơi nào hầu hạ hơn người, đi theo lánh Lưu Thương học y lì ở thời điểm, cũng là Lãnh Lưu Thương làm sống, nàng ở một bên nhìn. Ta không sức lực cho người đi uống nước. Tư Tư nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn thùng nước thủy. Có điểm dơ, nhẹ nhẹ màu đỏ tươi. Tư Tư nghĩ nghĩ, này tốt xấu cũng là thủy, người tạm chấp nhận uống điểm, dù sao cũng là người huyết, không dơ. Tư từ, từ đứng dậy, Phùng Thủy Uy nam nhân uống xong. Nàng hiện tại cũng là đói thực, còn khắc thực, nhưng là thùng thủy, nàng là tuyệt đối không uống. Người là ai a? Vì cái gì bị nhốt ở nơi này a? Ta phải đi, ta từ tư nói. Hơi hơi nhíu mày. Cái kia đi theo nàng ra tới lao đầu nhi đầu. Từ tư nghĩ đến đây, khóc ra tới, "Ô ô, lão gia gia ngươi mau ra đời đi, ta không chơi, ta phải về nhà." Không một hồi cũng không gặp người ra tới, Tư Tư mới có chút luôn cuống. Hay là lão nhân kia Nhi đem nàng ném xuống? Mặc kệ, dựa núi núi sập, dựa mỗi người chạy, nàng hai tử chính mình liền chính mình đi. Nhiên nhìn nằm trên mặt đất nam nhân, Tư Tư vẫn là đem thuốc trị thương nhét ở nam nhân trong tay, "Nột, đây là trị nội thương dược, một lần ăn hai viên, đây là trị ngươi trên mặt miệng vết thương dược, ta cũng không biết người rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, dù sao ta có thể làm đều làm." Ngươi chính là đã chết cũng không thể hoán ta, nếu ngươi là người xấu, coi như ta mắt bị mù, dược đều ý cẩu." Thư Tư nói xong liền đi rồi. Lần này cũng không cần ẩn thân thuật. Nàng Hào đói, đến đi tìm điểm ăn. Lúc này mới hướng bên ngoài đi, liền thấy Lao nhân kia một thân bạch y, đầu bạc đứng ở cách đó không xa. Lao ra ra. Thư Tư vui mừng gọi một tiếng, chạy tiến lên bắt lấy hắn vào áo. "Ngươi, ngươi là tới đón ta về nhà sao?" Lão đầu Nhi nhìn Tư Tư cười lạnh, "Không phải ngươi hao hết tâm tư đem ta dụ ra tới?" Lao ra ra đã biết a." Tư Tư ngượng ngùng hỏi, "Ngươi điểm này tiểu tâm tư, có thể giấu được ai? Lao nhân nói, nhưng thật ra chiều Tư Tư vương tay. Tư Tư do dự một chút, vẫn là thả đi vào. Lao đầu Nhi nắm nàng hướng ra phía ngoài đi. "Đứa nhỏ này là gan đại, tâm nhắn nhiều, nhưng rốt cuộc có thiện tâm, điểm này giống nàng nương." Cửa thứ nhất này thí nghiệm xem như qua. Nếu nàng thấy chết mà không cứu, hắn cũng không tính toán còn nàng, này nhà cửa nơi trốn cơ quan, nàng là ra không được. Lão nhân mang theo Tư Tư ra nhà cửa, Tư Tư mới phát hiện chính mình ở một chỗ trên đường cái, người đến người đi cái dạng gì người đều có. Nơi này là hát Phong Sơn chăng sao? Đúng vậy, hiện tại ngươi là tính toán đi xem bên ngoài thế giới, vẫn là hồi tê hả thành đi? Tư Tư do dự. Ni nhi mười nói nói, "Ta muốn đi xem quần quần bên kia ba tánh, ta nghe cha nói, bên kia ba tánh quá thật không tốt, rất nhiều đều bán nhi bán nữ." lao ra ra ngươi bổi ta cùng đi nhìn xem hảo sao?" "Lại lớn, ta liền không thể ở bên ngoài hành tẩu." Lao đầu nhi sờ sờ tư tư đầu, "Ngươi muốn kêu ta ông cấu ngoại?" "Đó là ai?" Tư tư khó hiểu, "Chính là ngươi tổ mẫu cứu ông ngoại." "Oa!" Tư tư kinh ngạc cực kỳ. Ta tổ phụ đều 50, ngươi là ta tổ mẫu mẫu thân huynh đệ, vẫn là tổ mẫu mẫu thân trưởng mối. Tự nhiên là trưởng mối. Tư Tư tính, vậy ngươi chẳng phải là rất già rồi, 100 tuổi có sao? Không sai biệt lắm. Hoa, thật là lợi hại a. Tư Tư cười, cứu Mô thái gia, ngươi họ gì? Lao Đầu Nhi nghe vậy, duỗi tay sờ sờ tư tư đầu. Phảng phất lại thấy chính mình muội muội cũng là như vậy thông minh lanh lợi. Lại tâm địa thiệt lương, đều không quan trọng, ngươi kêu ta cử mộ thái gia là được, đi, mang ngươi ăn cái gì đi. Ta có bạc, ta thỉnh ngươi uống đã lâu, ăn ngon thế nào. Hảo. Một gia một trẻ, đi vào hát Phong Sơn Trang một nhà tử lầu. Nếu là Hắc Phong Sơn Trang, kia đó là có tiếng hắc. Từ từ lại vẻ mặt hào khí, đem nhà ngươi làm tốt rượu lấy tới, còn có thức ăn, cũng hảo ăn ngon nhất. Được rồi. Một gia một trẻ. Lao đầu bạc bạch đi dâu bạc trắng, tiểu nhân trên người xiêm y có chút dơ bẩn, khuôn mặt nhỏ thượng cũng có vết máu. Bất quá Hắc Phong Sơn trang loại địa phương này, ai sẽ quản ngươi đến từ địa phương nào, trên người có hay không mạng người, chỉ lo ngươi tới tiêu phí, đưa tiền liền hảo. An cơm, tư tư thanh toán tiền, 100 lượng bạc, tư tư thả một trường ngân phiếu. Một chút cũng chưa trả giá, nhưng thật ra đem tiểu nhị cấp kinh ngạc một chút. Đây là ai ra cô mãiễn mãi ra cửa chơi đùa? Ra tay lại là như vậy hào phóng. Một ra một trẻ ra từ lầu, hai người đi thư phòng, tư tư mượn bút mực, giấy tuyên thành viết tin. Cứu Mô thái gia, chúng ta đem thư này đưa đi sòng bạc đi, Tuân tỷ tỷ sẽ đem tin tặng cho ta cha mẹ. Hảo. Từ từ ngay từ đầu chạy ra là lo lắng bị thư tân cửa trách, hiện giờ nhưng thật ra thật muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài bộ dáng. Nàng vẫn luôn sống ở Phúc Oa trong ổ. Có chút tò mò cha cùng vài vị sư phụ trong miệng thê ly tử tán cửa nát nhà tan là bộ dáng gì? Tuân Nhan nhìn đến phi tiêu bắn vào tới tin hàm khi, duỗi tay tiếp được. Mở ra tin hàm vừa thấy, vội vàng đuổi theo ra đi, chỉ nhìn thấy vài đạo thanh phong, nơi nào còn có tư tư thân ảnh. Ai? Tuân Nhan thở dài một tiếng, mau chuẩn bị ngựa, ta muốn đi một chuyến Tê Hà thành. Việc này còn phải nàng tự mình đi một chuyến mới được. Sự tình quan trọng đại, không biết hoàng thượng sẽ như thế nào xử lý việc này, Tư Tư cũng là lá gan đại, dám đi theo một cái lao nhân đi quần cuộn bên kia, nhìn cái gì thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Đứa nhỏ này. Thư Tân, Long Đẳng ở hừng Đông thời gian liền thấy Tư Tư tin. Thư Tân trầm mặc không nói. Long Đẳng thật cẩn thận nhìn Thư Tân, nếu biết Tư Tư đi nơi nào, phải người đi bảo hộ là được, người đừng lo lắng. Ta không lo lắng, nàng đã 8 tuổi 8 tuổi hài tử Không nói biết được đạo lý lớn, cũng nên hiểu chuyện nhi chút, nếu nàng mau chân đến xem cái gì Têu Thê Ly Tử tán cửa nát nhà tan, khiến cho nàng đi xem đi, chờ nàng trở lại, có lẽ cũng liền hiểu cũng tám trước ý tứ." Thư Tân nói, thở dài một tiếng. "Thê Ly Tử tán cửa nát nhà tan kỳ thật cũng không tốt xem." "A Tân." Long Đằng đề hoán. Rốt cuộc vẫn là sợ Thư Tân đối từ tư thất vọng. "Ừm." "Từ từ còn nhỏ." Ngươi Long Đằng muốn nói lại thôi. Con nhỏ. Thư Tân hơi hơi nhíu mày, năm đó A Kỳ tưởng nàng lớn như vậy thời điểm đã có thể đem tiểu lệ yêu mỗi chiếu cố thực hảo, mà nàng đâu? Nói đến cùng, vẫn là bọn họ này những đại nhân sai rồi. Nàng còn không có học giỏi làm một cái mẫu thân, liền có hài tử, chưa kịp cho quan tâm, lại có Chí Ca Nhi Tam huynh đệ. Thân mình còn không tốt lắm, căn bản không có tinh lực đi quản giáo nàng, chờ đến thân mình hảo chút Vụ và sự tình lại nhiều lên. Long đẳng hơn 20 tuổi mới có hài tử, càng lại như Châu tự bảo, đánh chửi đều liên tiếp. Càng đừng nói lương vương cái này tổ phụ, càng là đau sủng có thêm, quả thực tới rồi cưng chiều trình độ. Làm nàng cho rằng, mặc kệ làm sai cái gì, đều sẽ được đến tha thứ. Chẳng sợ như vậy không màng tất cả chạy ra đi. Nương nương tuân nhan hô nhỏ. Thưa tân cái dạng này là ít có. Nàng xưa nay ôn hòa, như vậy lạnh mặt Long tràn đầy thất vọng cùng hối hận, làm Tuân Nhan có chút không biết làm sao. "Ta không có việc gì, đa tạ ngươi Tuân tướng quân." Thư Tân đứng dậy, chiều nội thất đi đến. Tuân Nhan muốn nói lại thôi. Long Đằng nhìn Tuân Nhan, "Ngươi trở về đi, vất vả ngươi đi một chuyến, muốn hay không phải ngươi đi theo bảo hộ?" Tuân Nhan hỏi. Tạm thời không cần, bên người nàng có cái cựu Mỗ Thái gia." "Cái này Cựu Mỗ Thái gia rốt cuộc là ai?" Long Đằng cũng không biết. Xem ra còn phải từ Lam ra bên này xuống tay từng bước một hướng lên trên đi chà. Rốt cuộc là bà ngoại huynh đệ, vẫn là từng bà ngoại huynh đệ. Mà người này cùng lánh ra rốt cuộc có hay không quan hệ? Kia thuộc hạ về trước Hắc phòng sơn trang. Tuân Nhan nói nhỏ, lo lắng chiều trong phòng nhìn thoáng qua. Đi thôi. Long Đẳng Đại Tuân Nhan đi rồi lúc sau mới vào phòng, thấy Thư Tân ngồi ở một bên phát ngốc. Tiến lên đem Thư Tân ôm vào trong ngực. Nương nương suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy đa sầu đa cảm, nhìn nhân tâm đều đau. Lại bắt đầu miệng lưỡi trơn tru. "Đừng nóng giận, tức điên thân mình ta đau lòng, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi không phải thường như vậy khuyên ta." Long Đằng Ôn Nhu nói. "Ta có như vậy khuyên quá ngươi sao?" "Có a," Thường Xuyên nói. Thư Tân cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như là nói qua. Thở dài một tiếng, "Ta là lo lắng nàng một cái tiểu cô nương, ở bên ngoài hành tẩu. Nếu là bị nhận ra tới, về sau nhưng làm sao bây giờ? Nàng nhưng thật ra hy vọng Tư Tư đi được thêm kiến thức, chính là Khế Ca Nhi mấy huynh đệ, hắn cũng là hy vọng bọn họ đi ra ngoài hành tẩu một phen. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Nhưng Tư Tư là một nữ hài tử, nàng lo lắng vẫn là cái này. Yên tâm đi, chúng ta nữ nhi à, sẽ không như vậy buồn, vốn là muốn tấn công qua đi, xem ra ta phải nắm chặt chút. Long đang nói. Nghĩ đến tư tư, cũng là lo lắng thực. Bất quá một chút đều làm Thư Tân nhìn ra tới. Ta không có việc gì, người đi vội đi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem quẩn quần bắt lấy, chân chân chính chính đương ra làm chủ, làm bá tánh quá tốt nhất Nhật tử. Từ nhỏ ra đến đại gia, từ ra đến quốc, đều ở trưởng thành, đều ở nỗ lực. Những cái đó có chí chí sĩ, cũng sôi nổi ra nhập. Làm quân chủ, Long Đẳng hiện giờ cần thiết đi tuốt đàng trước mặt. Long Đằng gật gật đầu, "Ta phái người đi tiếp nhạc mẫu lại đây bồi ngươi đi." "Không cần, ta một người lặng lặng liền hảo, đừng làm cho nương tương tâm." Thanh Thanh hiện giờ rơi xuống không rõ, trong nhà chỉ sợ cũng là mây mù che phủ, Thư Tân lắc đầu. Long Đằng sờ sờ thư Tân mặt, "Hảo hảo nghỉ ngơi." "Hảo." Long Đằng ra nhà ở. Trên mặt Nhu Tình nháy mắt liễm đi, trở nên cương ngạnh vô cùng. Lánh Lưu Thương vội vội vàng vàng đi tới. Nghe nói ngươi tìm ta, chuyện gì nhi a?" Thư phòng nói. Long Đẳng nói xong đi ở phía trước. Lánh Lưu Thương kinh ngạc một chút, vội vàng đuổi kịp, rốt cuộc làm sao vậy? "Xem ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không tối hôm qua chưa nói hảo?" "Đúng rồi, ta ở bên ngoài được dạng đồ vật, một hồi ngươi giúp ta cấp tư tư a." Nghe được tư tư, Long Đẳng bước chân một đốn, thần sắc phức tạp nhìn Lãnh Lưu Thương. "Làm sao vậy?" Lánh Lưu Thương hỏi. Hắn nhận thức Long Đẳng cũng không phải một hai năm, cũng coi như sơ thư tân cùng ba cái hài tử chúng độc thời điểm, hắn là cái dạng này, làm người sợ hãi. Tới rồi thư phòng, gã sai vật lập tức thượng trà, Lãnh Lưu Thương bưng nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị không tồi, tiếp tục uống. Long Đẳng thấp thấp ra tiếng, từ từ rời nhà đi ra ngoài, đi quần cuộn bên kia, nói là muốn đi gặp cái gì là thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Phụt. Lãnh Lưu Thương một miệng trà phun tới. Khiêm sợ nhìn long đẳng, ngươi nói Tư Tư rời nhà đi ra ngoài. Nàng đi nơi nào? Ta tìm nàng đi. Trong lòng lại cảm thấy Tư Tư thật sự bổng cực kỳ. Thiếu nha đầu, cư nhiên dám rời nhà trốn đi. Đều là trong nhà quá sủng, đi bên ngoài ha ha khổ cũng là tốt. Ngươi đi tìm nàng ta đảo cũng yên tâm, thuận tiện đi gặp lão nhân kia, Tư Tư nói kêu hắn Cự Mộ Thái gia, ta hỏi ngươi, các ngươi lanh ra, nhưng có lưu lạc bên ngoài người hoặc là rơi xuống không rõ, đại khái ở 70 tuổi đến 90 tuổi bộ dáng, hoặc là 100 tuổi. Lãnh Lưu thường nghĩ nghĩ, ta không biết, nếu không nhà ta tìm xem xem, có lẽ có ký lục, ta tìm được rồi liền tới nói cho ngươi, sau đó đi tìm Tư Tư đi. Đi thôi, phiền toái ngươi. Long đằng nặng nề ra tiếng. Lánh Lưu thường kinh ngạc một chút, nhìn Long Đẳng nghiêm túc bộ dáng, cười nói, ngươi bộ dáng này ta thật không thích, ta là Tư Tư tiểu tùy tùng sao? Nếu tư tư đi thể nghiệm nghèo khổ sinh hoạt, ta cái này tiểu tùy tùng nhất định phải đi theo." Đem khế Ca Nhi mang lên. Long Đằng lại nói: Người nói cái gì?" Đem khế Ca Nhi mang qua đi nhìn xem, hắn là về sau hoàng đế, lý nên nên biết dần gian khó khăn, mới có thể là một cái hảo quân vương, Người mang theo hắn đi, ta yên tâm." Lãnh Lưu Thương nghĩ nghĩ, "A Tần đã biết sao? Ta sẽ nói phục nàng." Kêu hành đi, nếu ngươi cố ý tưởng Ta không thành vấn đề, chỉ là ngươi hiện giờ còn trẻ, ở trên long ỷ ngồi 30 năm không thành vấn đề, làm gì sớm như vậy bồi dưỡng Khế Ca Nhi, không đến mệt muốn chết rồi hắn. Ta căn bản không tính toán ngồi lâu như vậy, nhiều nhất 15 năm, 15 năm sau, Khế Ca Nhi lớn, ta liền mang theo A Tân Vân Du tứ hải đi. Lãnh Lưu Thương vừa nghe, liền phát hỏa, khi dễ ta người cô đơn có phải hay không? Đáng giận thực. Cất bước ra thư phòng. Giờ phút này, quần quần một cái trên đường nhỏ. Một cái bạch tí địa đầu bạc dâu bạc trắng lao giả bên người đi theo một cái bạch tí liễu tóc đen nam hải tử. Hai người chậm rãi đi tới. Cứu Mô thái gia, vì cái gì chúng ta không lộng một chiếc xe ngựa a? Từ tư tiểu thanh vấn, vì cái gì muốn ngồi xe ngựa, ngươi không phải tưởng thể nghiệm một chút bần dân sinh hoạt sao? Từ tư tức khắc không nói gì, câm miệng chậm rãi đi tới. Nàng chân đau quá, chân cũng đau Dùi tay lôi kéo Lao Đầu Nhi ống tay háo, "Cứu mẫu thái gia, ta mệt mỏi quá, chúng ta có thể hay không nghỉ một lát? Ngài xem, bên kia có một cái quán trà, chúng ta đi ăn một chút gì đi, ta muốn ăn thịt." "Đi thôi." Lao Đầu Nhi thấp thấp ra tiếng, trong thanh âm là nhẹ nhẹ xuống ái. Tư Tư nghe xong lúc sau, vui vẻ nhảy dựng lên, đi cũng nhanh rất nhiều. "Tới rồi quán trà." Tư Tư lập tức lớn tiếng nói, "Các ngươi nơi này có cái gì ăn ngon a?" có thịt ti mặt, còn có màn đầu, thiêu gà cũng có, chính là có chút quý, tiểu công tử ngài xem. Ta muốn một con thiêu gà, còn muốn hai chén thịt ti mặt, có rượu không? Ta cứu mộ thái ra muốn uống rượu. Có rượu có rượu, là nhà ta lão phụ thân tự mình nhướng chúc dịp thanh, hương vị rất tốt. Kia tới một chút. Thư tư cũng không nói muốn nhiều ít, dù sao trước tới một chút. Mỹ sợi, thiêu gà thực mau bưng đi lên, còn có một tiểu cái bình rượu. Một già một trẻ đều nghiêm túc ăn. Hương vị kỳ thật không như thế nào, nhưng là tư tư đói bụng, cũng liền cảm thấy ăn ngon. Ăn sau trả tiền thời điểm, Tư Tư liền thông minh, cầm một chút bạc vụ, còn tìm tiền đồng, nghiêm túc đặt ở túi tiền, hướng Lao Đầu Nhi cười. Lao Đầu Nhi tán thưởng gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ Tư Tư đầu. "Cứ mua thái gia, chúng ta một hồi ngồi xe ngựa đi, nếu không xe bỏ cũng đúng, ta chân đau." Lão Đẩu Nhi xem Tư Tư đáng thương hề hề bộ dáng, hơi hơi gật đầu. Tư Tư tức khắc nở nụ cười, cứu Mỗ Thái ra thật tốt. Cũng là vận khí tốt, thực nhanh có một cái thương đội trải qua, Tư Tư tiến lên đi giao thiệp, kia thương đội dẫn đầu thấy Lao đầu Nhi nhìn thập phần có bản lĩnh bộ dáng, lại nghĩ phía trước luôn là xuất hiện sất phỉ, gật đầu đáp ứng rồi. Đa tạ đại thúc, mau ngồi vào xe đẩy tay thượng đi, chúng ta phải đi. Tư Tư dựa gần Lão Đẩu Nhi ngồi xuống, Lão Đầu Nhi chính uống chúc dịp thanh rượu, Tư Tư tò mò hỏi, cứu Mộ thái gia, hảo uống sao? Người muốn nếm thử?" Tư Tư lắc đầu, "Chờ tới rồi đại thành, ta mua càng tốt cho người uống được không?" Quỷ Linh Tinh cho rằng dùng rượu là có thể lưu lại hắn. Bất quá xác thật là thông minh, giỏi về quan sát. Tư Tư cười cười, dựa vào lao Đầu Nhi cánh tay chỗ ngủ. Lao Đầu Nhi nhìn, đem Tư Tư ôm vào trong ngực cởi ngoại thường sửa ở tư tư trên người. Lao gia tử, đây là ngài cháu gái. Lao đầu nhi khẽ lắc đầu, là ta muội muội Vân Bối. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Hiện giờ này quần cuộn nhưng không an ổn, các ngươi một già một trẻ, vẫn là không cần nơi nơi đi hảo. Dẫn đầu khuyên nhủ, tiểu hai tử nói muốn thể nghiệm một chút nhân gian khó khăn, ta tính toán mang nàng khắp nơi nhìn xem, được thêm kiến thức. Lao đầu nhi nói, cấp tư tư sửa sang lại một chút tóc. Này tiểu nha đầu, lúc này đây ra tới, về sau sợ là rốt cuộc không bộ dáng này cơ hội." Ai dẫn đầu cảm thán một tiếng. "Thực rõ ràng là gia đình giàu có tiểu thư, mà lao nhân này dám một mình mang theo hài tử ra tới, kia bản lĩnh liền không cần phải nói. Tê Hà Thành, tướng quân phủ, ánh sáng mặt trời viện." Thư Tân khó hiểu nhìn long đẳng, người nói cái gì?" "Ta nói làm khế ca nhi cùng lánh Lưu Thương đi tìm tư tư đi." Thư Tân trầm mặc, Long Đẳng cũng không ép Thư Tân, ngồi ở một bên lặng lặng chờ. Hắn biết Thư Tân sẽ suy nghĩ cẩn thận. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Khế Ca Nhi năm nay 8 tuổi, đi theo Lãnh Lưu Thương đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng là tốt. Hơn nữa hắn là về sau hoàng đế, xác thật phải biết rằng dân gian khó khăn. Làm hắn đi nhưng thật ra có thể, chỉ là muốn nhiều mang hai người mới được, Lãnh Lưu Thương chính mình đều quản không hảo tự mình. Thư Tân nói nhỏ: Không phải nàng khinh thường Lãnh Lưu Thương, Lãnh Lưu Thương chính là như vậy cái tính tình, xác thật quản không được chính mình. Sự tình gì đều là tiểu thất hỗ trợ chuẩn bị. Nay ta biết, ta sẽ làm trung thành đi theo đi. Trung thành làm việc bền chắc, biết ăn nói, có thể. Hai vợ chồng lại nói một hồi tử lời nói, Long Đẳng thấy thư tân khí sắc không tốt lắm, làm hạ thần y cho người bắt mạch đi. Không có việc gì, ta chỉ là nguyệt sự một tới. Một hồi ăn chút táo đỏ canh thì tốt rồi." Thư Tân nắm lấy Long đằng tay, "Ngươi đi vội đi, ta nghỉ ngơi một hồi liền hảo, Khế Ca Nhi phải rời khỏi thời điểm, làm hắn tới gặp thấy ta, ta có lời muốn nói với hắn." "Hảo." Nhi hành ngàn dặm mấu lo lắng. Hai tử tóm lại là muốn lớn lên, nàng không thể đem hắn cả đời lưu tại bên người, trưởng thành mới có thể dương cánh bay cao. Long đằng rời đi không bao lâu, Thư Tân liền cảm giác được một trận ướt nóng chảy ra vội làm người chuẩn bị nguyệt sự mang. Mấy năm nay thân mình vẫn luôn ở điều trị, buồn hảo rất nhiều, cũng không đau kinh, nhưng này một chút bụng đau khó chịu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thưa Tân bên người bốn cái đại nha hoàn, Ti Cúc, đàn sáo hai cái, còn có hai cái một cái kêu sân thủy, một cái kêu phong tuyết. Đều là chọn lửa kỹ cảng không đơn giản cẩn thận, chủ yếu là võ công không tồi. Bên ngoài chạy chân là Ti Cúc, đàn sáo Bên người hầu hạ nhiều là hai người. Sơn Thủy lập tức hầu hạ thư Tân thay đổi nguyệt sự mang, nằm ở trên giường, bưng táo đỏ đường đỏ thủy uy thư Tân. Nương nương, không bằng một hồi nô thì cho ngài ngải cứu một chút đi. Hảo. Sớm chút năm cũng là ngải cứu hảo lên. Lần này là buổi tối không ngủ hảo, lại lo lắng tư tư, lại tức lại giận dưới, thân thể khó tránh khỏi ăn không tiêu. Thư Tân nằm ở trên giường, hôn hôn trầm trầm. Sơn Thủy không yên tâm, vẫn là Thỉnh Hạ thần y tới cấp thư Tân nhìn xem. Nương nương là cấp Hỏa công tâm, hơn nữa nguyệt sự tới, còn có điểm nóng lên, ta này liền khai dược, làm người trên cấp nương nương ăn vào, đã nhiều ngày làm nương nương không cần lo lắng, tâm tình rộng rãi chút mới là. Hạ thần y gì phân phó nói, hắn già rồi, nhi tử lại con nhỏ, còn cần có người giúp đỡ. Bất quá cũng may Hải tử nghe lời hiểu chuyện, đi theo hắn y thuật cũng có chút sở thành. Là nô tỳ nhớ kỹ. Sơn Thủy dặn dò Tiểu Nha Hoàn đi theo hạ thần Y Liệp đi lấy dược. Nhìn sát mặt thập phần không tốt thư tân, do dự một chút, vẫn là quyết định chờ Ti Cúc trở về, làm Ti Cúc đi theo hoàng thượng nói một tiếng. Ở trong phòng điểm an thần hương, thấy thư tân hô hấp dần dần bằng phẳng, nhăn lại mày cũng bằng phẳng đi xuống. Mới nhẹ nhàng rơi xuống giường màn, bên ngoài gian chờ đợi. Một cái tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới. Sơn Thủy vội vàng tiến lên, "Ngươi là cái nào sân? Vội vội vàng vàng làm cái gì?" "Sơn Thủy tỷ tỷ, nô tỉ là Lao thái phi trong viện Hầu Hạ Nha hoàn, Lao thái phi bị bệnh, nương nương có thể đi nhìn xem sao." Sơn Thủy nhíu mày, Lao thái phi đó là trưởng mối. Ngươi đi về trước đi, nương nương thân mình không phải đã nghỉ tạm, ta lập tức đi kêu nương nương, cũng sẽ phái người đi thỉnh hạ thần y liễu qua đi." Tiểu Nha Hoãn vội ứng thanh, "Là Sơn Thủy tổng cảm thấy Lao Thái phi phá lệ sẽ làm yêu, vội làm người đi xem rốt cuộc sao lại thế này, lại làm người đi tiền viện nói cho Lương Vương Lão Thái phi bị bệnh một chuyện. Vào tầm phòng, thấy Thư Tân ngủ lăn gối, nghị nghị rốt cuộc vẫn là đi đem hương diện. Đi đến mép giường nhẹ nhàng đêm hoán, "Nương nương, nương nương tỉnh tỉnh." Thư Tân mơ mơ màng màng nhìn Sơn Thủy, "Làm sao vậy?" "Nương nương, Lao Thái phi bên kia phái người tới nói, nói Thái phi bị bệnh." Nô tỳ đã phái người đi tiền viện nói cho vương ra, ngài muốn qua đi nhìn xem sao? Đi xem đi, bất quá chúng ta hơi chút vãn một ít đi, chờ phụ vương đi trước. Sơn Thủy kinh ngạc một chút, tức khắc liền minh bạch thư tân ý tứ. Mặc kệ Lao Thái phi là thật sự bị bệnh, vẫn là trang, nàng một cái cháu dâu, vẫn là họ khác, rốt cuộc không bằng Lương vương dễ nói chuyện. Lương vương bởi vì tư tư rời nhà trốn đi, tâm tình chính không hảo đâu, lại nghe được nha hoàn bẩm báo Lão thái phi bị bệnh, cảm thấy Lao thái phi chính là ở tìm việc. Bất quá rốt cuộc là chính mình thân sinh mâu thần, vạn nhất nếu là thật sự bị bệnh. Đứng dậy chiều Lao thái phi trụ sân đi đến. Lao thái phi mấy năm nay còn tính ăn ổn, chưa bao giờ ra chuyện xấu, hậu trạch thư tân quảng, cũng không làm Lao thái phi chịu cái gì bị khuất, an xuyên dùng, trước nay không hà khắc quá. Chính là hậu trạch những người đó, nguyện ý đi am ni cô đi Amnicodi Amnicolo, không muốn đi cũng tại hồ Trạch dưỡng, cả ngày đủ loại hoa, đậu đậu điểu, làm điểm tiêu thùa, xem điểm thư, nhật tử không nói thật tốt, nhưng là cũng không kém. Lương Vương tới rồi lão thái phi sân, hạ thần ý Điệp đã trước một bước tới rồi, vẫn đứng ở trong viện. Lão thái phi như thế nào? Lương Vương hỏi. Gặp qua vương gia, tiểu nhân còn không có có thể cho lão thái phi bắt mạch. Hạ thần y thì nói, xấu hổ cười. Hắn cũng là một phen tuổi. Nếu không phải vì hài tử, hắn thật không nghĩ như vậy mệt nhọc. Vội vội vàng vàng lại đây, lại bị người cử chi ngoài cửa. Thực rõ ràng, lão thái phi căn bản không bệnh. Lương Vương nhíu mày, cất bước vào phòng, Lao thái phi xác thật không bệnh, nhìn thân mình còn thực lạnh lãng, cả người không nói nét mặt tỏa sáng, nhưng tinh thần đầu xác thật rất tốt. Lương Vương nặng nề hít vào một hơi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi hỏi ta muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chính ngươi không biết sao?" Lao thái phi nói, thật sâu hít vào một hơi, "Ta thả hỏi ngươi, Vũ Hân nương hai rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi vì cái gì muốn hưu nàng? Con cùng hiền nhi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi đây là muốn bức tử ta có phải hay không? Nàng cho rằng chỉ là không thấy được mà thôi, lại không nghĩ căn bản không phải. Con trai của nàng rốt cuộc giấu giếm nàng nhiều ít sự tình. Bức tử ngươi." Lao thái phi lời này nghiêm trọng. Mấy năm nay, Lao thái phi ăn mặc chi phí, nha hoàn một cái không ít, ngày lễ ngày Tết nên có cũng có, nếu ngươi cảm thấy như vậy nhật tử quá không thoải mái, cũng không có quan hệ, ta này liền phái người đưa ngươi đi cùng bọn họ mâu tử đoàn tụ tốt không?" Lương Vương nặng nề ra tiếng. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lao thái phi. "Ngươi dám Lao thái phi kinh hô ra tiếng. Ta vì cái gì không dám? Ngươi hảo hảo nhật tử bất quá, cả ngày muốn làm trời làm đất." Một khi đã như vậy, ta vì cái gì không thành toàn ngươi?" Lương Vương nói, nặng nề phân phó nói, "Người tới, đem Lao Thái phi trong viện nha hoàn, bà tử toàn bộ kéo xuống loạn côn đánh chết, một đám liền sẽ thoái miệng, trước và miệng lại đánh." "Là." Lương Vương thanh âm mới rơi xuống, bên ngoài liền vào được không ít thị vệ. Lao Thái phi hét lên một tiếng, "Ta là mẫu thân ngươi, ngươi sao lại có thể bộ dáng này đối ta? Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ta mẫu thân?" Ta không biết nhà người khác mưu thân là bộ dạng gì, nhưng là mẫu thân của ta lại chưa từng vì ta suy xét quá, cả ngày nghĩ đều là Chu gia, Chu Vũ Hân, có giai thoại không biết Lao Thái Phi có hay không nghe qua, ở nhà Từ phu, xuất giá toàn phu, phu tử toàn tử, chính là ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này, ta đều không rõ, phụ vương năm đó vì cái gì sẽ xuống ngươi, thật thật mắt bị mù. Lão Thái Phi nghe vậy, chỉ vào Lương Vương, trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Một phòng loạn. Lương Vương liền đứng ở chỗ nào nhìn. Có như vậy nháy mắt, hán tưởng thì mẫu. Thư Tân lại đây thời điểm, viện này sớm đã thay đổi một nhóm người. Biết được Lương Vương ở trong phòng, Thư Tân liền đứng ở trong viện. Nương nương thân mình có khá hơn? Hạ thần y hề hỏi. Thư Tân hơi hơi gật đầu, đa tạ Hạ thần y, hề, khá hơn nhiều. Đau vẫn là đau, sắc mặt cũng không tốt lắm, trắng bệnh. Bên trong thế nào? Thư Tân hỏi vương gia đi vào không ra tới. Hạ thân y thì nói nhỏ, nhiều cũng không nói. Lương Vương đi ra khỏi phòng, nhìn trong viện thư tân. Trước kia thư tân khí sắc cực hảo, chính hai mặt trời lặn nghỉ ngơi tốt, cả người thật tiểu thụy, bên này không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Là, phụ vương. Thư tân hành lễ, lui ra tới. Lương Vương mới nặng nghề ra tiếng, đi cha xem xét, rốt cuộc là ai ở lao thái phi trước mặt toái miệng. Xem ra, gần nhất này trong phủ những cái đó che dấu yêu ma quỷ quái đều bắt đầu hiện thân. Lương Vương nhìn trống không sân, cất bước vào phòng. Liên như vậy đứng xem lão thái phi một người nằm ở giường La Hán thượng, tâm lạnh lùng, không có chút nào thương tiếc. Hắn không biết, vì cái gì thân cận nhất người sẽ đi đến hiện giờ này một bước, hắn hẳn là khó chịu, chính là lại một chút cảm giác đều không có. Hồi lâu lúc sau, lão thái phi mới sâu kín chuyển tỉnh. Trong phòng uy mắng, Lao thái phi quay đầu liền thấy Lương Vương. Lương Vương lúc trước nói đột nhiên toàn bộ truyền vào trong óc. Lao thái phi mặt đột nhiên đỏ lên. Lương Vương mới thấp thấp ra tiếng nói, "Nếu là ngươi thật sự muốn đi tìm Chu thị, ta có thể phái người đưa ngươi qua đi, rốt cuộc các ngươi mới là người một nhà, mà ta đã từng còn chờ đợi ngươi có thể đem ta đặt ở đệ nhất vị, hiện giờ ta là không sao cả, có mấy cái hại tử, ta thủ bọn họ lớn lên liền hảo, cái khác" ta đã không nghĩ lại quảng. Ngươi, ngươi Lão Thái Phi thấy Lương Vương như vậy bình tĩnh, hoàn toàn luôn cuống. Sẽ náo sẽ đều, Thuyết Minh hắn còn để ý, như vậy bình tĩnh, Thuyết Minh hắn căn bản không thèm để ý. Lão Thái Phi chính mình tuyển đi, là muốn đi bổi Chu thị nương hai, vẫn là lưu tại này trong phủ, ta chờ Lão Thái Phi cấp một đáp án. Ngươi thật sự chút nào mẫu tử chi tình cũng không để ý. Lão Thái Phi hỏi, "Không màng" Nếu là ta không màng, lúc trước biết được Mong Nhi chết thời điểm, nên chính tay đâm kẻ thù, vì Mong Nhi báo thù, Cam Thị Hải Thư thị cùng ta kia ba cái Tôn Nhi thời điểm, nên đem Chu ra mãn môn chu sát, mà ta cuối cùng cũng bất quá giết Cam Thị mà thôi. Lao Thái phi mấy năm nay rốt cuộc là quá xôi gió xuôi nước, cho rằng ngươi vẫn là lúc trước cái kia quan sủng lục cung quý phi nương nương. Kia đều qua đi rất nhiều rất nhiều năm. Lao Thái phi muốn nói lại thôi. Lại một câu đều nói không nên lời. Nếu Lao Thái phi không ngôn ngữ kia nghĩ đến vẫn là phải ở lại chỗ này, nếu lưu lại nơi này, vậy cho ta thức thời chút, đừng cả ngày làm ra chút chuyện xấu tới, mọi việc sự bất quá tâm, ta không hỏi Thái phi rốt cuộc là từ ai nào biết đâu rằng chân tướng, nhưng là ta tưởng nói cho Thái phi, nếu có lần sau, đó là Thái phi đại hoang ngày, rốt cuộc bệnh cũ người, tùy thời đều có khả năng đi đời nhà ma. Lương Vương nói xong, đứng dậy liền đi rồi. Lao thái phi mở to hai mắt nhìn, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Vừa mới, vừa mới là nàng nghe lầm sao? Đại hoang ngày, hắn là muốn thí mưu a. Ô ô lão thái phi khóc ra tiếng, một hồi lâu lại nở nụ cười, rốt cuộc, rốt cuộc vẫn là đem đã từng những cái đó tình phân đều làm không có. Nàng cũng hối hận quá, muốn nỗ lực đi vãn hồi. Nhưng là đứa con trai này, chưa bao giờ chịu tin tưởng. Nàng là thật sự biết sai rồi, một muội cho rằng nàng là làm bộ làm tịch, chưa bao giờ chịu tin tưởng nàng, kỳ thật thật sự biết sai rồi. Chu ra quá yếu, nàng chỉ là tưởng nhiều giúp đỡ một ít. Nếu lúc trước không có làm như vậy, hiện giờ có phải hay không con cháu mãn đường? Nhi tử, tôn tử, cả tôn tử đều hiếu thuận nàng. Toàn gia vui mừng sinh hoạt. Lão thái phi rõ ràng hơn, lương vương lần này là nghiêm túc, nếu là nàng còn giằng náo, thật sự sẽ thí mẫu. Lão thái phi còn chưa tới kịp nói cái gì, liền vào được hai cái bà tử, hai cái nha hoàn. Nô tỳ gặp qua thái phi, vương gia phân phó nô tỳ 4 người tới hầu hạ thái phi. Trước kia hầu hạ nha hoàn bà tử đâu? Lao thái phi hỏi. "Hồi thái phi." Vương gia nói, "Những người đó hầu hạ không hảo thái phi nương nương, về sau liền không cần hầu hạ ở thái phi bên người. Nô tỳ 4 người về sau sẽ tận tâm tận lực hầu hạ thái phi." Lão thái phi nặng nề nhắm lại mắt. Một hồi lâu mới thật sâu hít vào một hơi. Thôi, thôi. Nàng hiện giờ, thật sự thành mỗi người ghét bỏ. Hồi tường lúc trước ở trong cung, hoàng thượng đối nàng là cơ nào hảo a? Chính là, cẩn thận ngâm lại, hoàng thượng đối nàng thật sự hảo sao? Hoàng thượng đối nàng sinh nhi tử, nhưng thật ra thật sự hảo, thường xuyên mang theo trên người không nói, còn tay cầm tay dốc lòng dạy dỗ. Có một số việc, đều nhớ không nổi, nhưng lại còn có thể nhớ tới Lúc ấy lương vương, phấn đô đô bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, tiêu nàng Mẫu Phi, mãn tâm mãn nhãn không muốn xa rời. Rốt cuộc vẫn là nàng chính mình làm sai. Nếu là lúc trước không như vậy cố chấp, nếu không phải Lam mong Nhi kính trọng nàng một ít, nàng cũng sẽ không ra tay. Thư Tân trở lại ánh sáng mặt trời viện, lượn qua trên giường. Thật sâu hít vào một hơi. Lao thái phi thật sự là quá sẽ làm yêu, em đẹp. Ti Cúc, người đi hỏi hỏi Lão thái phi rốt cuộc vì cái gì lại bắt đầu trang bị bệnh? Là Ti cũng lập tức đi hỏi thăm. Nay hậu viện là thư tân Quảng muốn hỏi thăm tin tức cũng không khó, thực mau thư tân sẽ biết toàn bộ. Là ai nói cho lão thái phi? Cái này nô tỉ còn không có cha được, bất quá vương gia cũng ở cha hẳn là thực mau liền có tin tức. Ân. Thư tân lên tiếng, an hạ thần y liề khai dược, hôn hôn trầm chầm, chầm lại đã ngủ. Long Đằng trở về thời điểm, Thư Tân đang ngủ say ngọn. Khế Ca Nhi theo bên người, nhìn chính mình phụ thân cho mẫu thân dịch tràn, lại xem xét mẫu thân cái chán. "Cha, nương sinh bệnh sao?" Nóng lên, này một chút nhưng thật ra khá hơn nhiều. Long Đằng nói, xoa xoa Khế Ca Nhi đầu. Nắm hắn đi đến ra ngoài, mới hỏi nói, "Lần đầu tiên chính mình ra xa nhà, sợ hại sao?" Khế Ca Nhi nghĩ nghĩ mới gật gật đầu. Hắn biết Hắn không đơn giản là đi ra ngoài trường kiến thức, vẫn là đi tìm tư tư. Đừng sợ, ta làm trung thành đi theo ngươi, ngươi sau khi rời khỏi đây cần thiết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vạn sự nhiều nghe trung thành nói, sinh hoạt sự tình, cũng muốn học chính mình chuẩn bị, ngươi là hảo hài tử, cha mẹ vẫn luôn đều biết đến, không cần khiếp đảm, nếu là có người khi dễ ngươi, cứ việc đánh trở về, minh mạch sao? Ân. Khế Ca Nhi gật đầu. Khế Ca Nhi Chỉ chớp mắt ngươi đều như vậy cao, còn nhớ do khi còn nhỏ, người lớn như vậy một chút, sinh hạ tới thời điểm đỏ rực, sau lại càng ngày càng đáng yêu, nhìn khiến cho người vui mừng. Long đằng nói, hít sâu một hơi. Hai tử lần đầu tiên ra cửa, hắn cũng luyến tiếp. Chính là ngươi lớn, trên vai trách nhiệm cũng càng ngày càng nhiều, lần này đi ra ngoài, không đơn giản đi tìm tư tư, người coi như đi ra ngoài giải sâu đi, hảo hảo chơi một chút, lúc này đây qua đi. Sợ là phải đợi đã nhiều năm mới có cơ hội." Ân Khế Ca Nhi gật gật đầu. Một hồi thấy ngươi nương, nghe nàng lời nói liền hảo, chúng ta là nam nhân, ngươi nương là nữ tử, nàng năm đó sinh ngươi cùng tư tư thời điểm, ngươi tiểu không biết, chính là sinh chí Ca Nhi bọn họ thời điểm, lại là ăn đại đau khổ, ngươi là biết đến." Khế Ca Nhi gật gật đầu. "Hắn xác thật là biết đến." Lúc ấy, Mẫu thân, đệ đệ đều thiếu chút nữa đã chết. Tin Ca Nhi cũng bởi vì suốt cao, có chút ngây ngốc, nhưng là hắn biết, Tin Ca Nhi nhất định sẽ khá lên. Hơn nữa Tin Ca Nhi cũng không tính ngốc, chính là biết hiểu chuyện vãn chút thôi. Ngoan. Khế Ca Nhi là một cái hảo đại ca, đối phía dưới đệ đệ muội muội đều là cực hảo. Thiếu nhân mấy cái cũng nghe lời nói, tuy rằng nịch ngợm gây sự chút, nhưng này mấy cái hài tử, tâm nhãn đều đặc biệt hảo. Thư Tân tỉnh lại thời điểm, Liên thấy Khế Ca Nhi chính nhìn nàng. "Khế Ca Nhi, nương, ta lại đây nhìn xem ngươi." Khế Ca Nhi nói, "Đỡ thư Tân làm lên." Thư Tân cười mị mắt, "Khế Ca Nhi thật tốt, ngươi trước đi ra ngoài một chút, nương một hồi liền ra tới." "Hảo." Khế Ca Nhi ra tầm phòng, ngồi ở ghế trên, ăn ánh đào. "Thư Tư thích, ba cái đệ đệ cũng thích." Bất quá Tư Tư hiện giờ không ở. Hắn liền đem Tư Tư kia một phần cung cấp ăn đi. Thư Tân Thu thập hảo ra tới, thấy Khế Ca Nhi chính ngoan ngoãn ăn anh đảo. Cẩn thận suy nghĩ, chính mình 8 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Mỗi ngày đều là chơi đùa đi. Nương. Khế Ca Nhi vội vàng đứng lên. Hiện giờ hắn bắt đầu học tập lễ nghi quý củ, nhưng thật ra có bài bản hẳn hoi thực. Ngồi đi, ở nương trước mặt, không cần như vậy thủ quý củ, phóng nhẹ nhàng liền hảo. Khế Ca Nhi cười. Ngồi xuống. Cha ngươi cùng ngươi nói sao?" Thư Tân hỏi. "Nói, cha muốn ta cùng Lãnh thúc thúc đi tìm tư tư, làm thành thúc bổi ta cùng đi. Sợ hãi sao?" Khế Ca Nhi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu. "Sợ hãi cũng không quan hệ, nếu là nương giống ngươi như vậy khi còn nhỏ, khẳng định không dám." Thư Tân cười nói. "Nương không dám sao?" Khế Ca Nhi không thể tin tưởng hỏi. "Đương nhiên không dám a, ngươi cho rằng nương thực dũng cảm sao?" Kỳ thật không phải, nương khi còn nhỏ nhưng nhát gan, đừng nói là đi rất xa địa phương, chính là buổi tối đi nhà xí đều sợ hãi đâu, bất quá sau lại lớn, lá gan cũng nổi lên tới. Khế Ca Nhi cười, Thư Tân cũng cười. Thư Tân vô vô bên người vị trí, "Tới, ngồi ở đây tới, chúng ta nương hai trò chuyện." "Hảo." Khế Ca Nhi ngồi ở Thư Tân bên người. Trong lòng vui mừng và phần. "Khế Ca Nhi, nương hảo hài tử?" thật nương mấy năm nay, xin lỗi các người, nhưng là nương ái các người, thực yêu thực yêu, ở này vị, nưu này trước, cha ngươi là hoàng đế, liền phải quản thiên hạ này, ngươi là tương lai hoàng đế, cũng là giống nhau, nhưng ngươi lại nhiều một phần trách nhiệm, kia đó là chiếu cố đệ đệ muội muội, ngươi là một cái hảo ca ca, đem hết thể sự tình đều làm thực hào. Khế Ca Nhi hơi hơi phiếm đỏ hốc mắt, tuy rằng bị khen rất nhiều lần, vẫn là nhịn không được vui sướng. Nương Ngươi thật tốt." Khế Ca Nhi ôm Thư Tân, nhỏ giọng nói nhỏ, "Ta đi ra ngoài sẽ chiếu cố hảo tự mình, sẽ không sang bậy, nhất định sẽ nghe lời, cũng sẽ đem tư tư bình bình an an mang về tới, chúng ta không ở thời điểm, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng suy nghĩ bậy bạn, chúng ta sẽ sớm chút trở về." "Hảo." Thư Tân ách giọng nói lên tiếng. Nàng hai tử, trưởng thành, đều biết đau lòng mẫu thân. Thư phòng Long Đằng nhìn Lãnh Lưu Thương đệ đi lên ra phả, trên cơ bản đều ở bên trong, chính ngươi nhìn xem đi. Long Đằng hướng lên trên lật vài tờ. Lãnh Lưu Thương gia dân cư thật sự là đơn bạn, phiên đi lên nhiều nhất cái kia cũng mới ba cái hài tử. Trong đó một cái nguyên phối con vợ cả, hai đứa nhỏ mất tích, là một đôi huynh muội. Tính tính tuổi ở 90 đến 97 tri gian. Lão nhân kia nhìn đảo không giống như là 90 hơn tuổi người. 70 tới tuổi nhưng thật ra tương đối giống một ít. "Ai, ngươi nói chúng ta có tính không thân thích?" Lãnh Lưu Thương cợt nhà hỏi. Long Đằng nhìn Lãnh Lưu Thương, "Không biết." "Làm gì không biết ta, nếu lão nhân kia thật là này đối huynh muội chung ca, ca, ta cảm thấy ngươi hẳn là kia muội muội hậu bối, bằng không hắn vì cái gì tới tướng quân phủ, lại chỉ là trộm điểm ăn uống?" Chủ Hạ sau cũng không ra tới hành động, tư tư vừa ra khỏi cửa, liền đi theo đi ra ngoài. Rõ ràng là một mảnh yêu quý chi tâm sao?" Long Đằng gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Khế Ca Nhi đi theo lánh lưu thương mấy người đi rồi, thư tân bệnh tật vài thiên, ăn uống không tốt, nhưng không nổi tinh thần. Qua mấy ngày, mới thích trứng lại đây. Mới được đến tin tức nói, khúc miễn đầu tiên là sinh bệnh, sau lại hảo lúc sau liền mất tích, liền gã sai vật cũng chưa mang, cũng không biết đi nơi nào. Khúc phu nhân cấp thượng hỏa, trong lòng cũng hối hận chết chỉ phải đi cầu ngụy thư nhiên. Ngụy thư nhiên lập tức phái người đi tìm, cũng không tìm được người. Tìm được rồi sao?" Thư Tân hỏi. "Nghe nói còn không có tìm được, hiện giờ Bắc Thành bên này cũng không cửa thành, muốn ra vào thật sự là quá dễ dàng." Long Đằng nói nhỏ, đem dịch hạch anh Đảo Huy đến Thư Tân trong miệng. "Cũng không biết bọn họ hai cái sinh nhật thời điểm có thể hay không trở về." Thư Tân nói nhỏ. Nghĩ đến hai đứa nhỏ" Trong lòng liền đánh cuộc hoảng. Có trở về hay không tới đều không có việc gì, ngươi muốn học buông tay, chúng ta nhi nữ đều thông tuệ, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng là tốt. Thư Tân chừng mắt nhìn Long Đằng liếc mắt một cái, ngươi liền không lo lắng. Lo lắng à, chính là hai tử lớn, luôn là muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi thật muốn đem bọn họ đều nhốt ở trong nhà, cả đời như vậy dưỡng. Thư Tân lắc đầu, kia sẽ dưỡng phế. Đối sao, đừng Miên Man suy nghĩ không có việc gì mang theo ba cái tiểu nhân, chúng ta đi thôn trang trụ 2 ngày, liền chúng ta toàn ra, khác một cái đều không mang theo. Kia phụ vương đâu? Tự nhiên là muốn mang theo, phụ vương trong lòng cũng không chịu nổi. Đối hai đứa nhỏ càng là canh cánh trong lòng. Đối Tư Tư còn nhiều một phần lo lắng, dù sao cũng là nữ hài nhi, nếu là bên người mang đủ người, đảo cũng thế, nhưng Cố Tình là chính mình trộn chạy ra đi. Bất quá Tư Tư đảo cũng thông minh, thế nhưng biết mang theo ngân phiếu. Thư Tân nghĩ nghĩ, "Hảo đi." Lúc này mới nói tốt, bên ngoài liền truyền đến vui mừng tiếng la, "Nương, nương." Ba cái béo đô đô tiểu ra hỏa chạy tiến vào, "Hi hi hi cười, muốn anh đào ăn." Long đang ôm một cái ở trong ngực, cầm ý hắn, nhớ rõ đem hạch phun ra. "Ần ơn. Nương nơi này anh đào thật ngọn. "Hảo. Ăn." Thiên Ca nhi nói, nở nụ cười. Thư Tân nhìn mấy cái hài tử, cũng nở nụ cười. Nương cười, nương cười. Thư Tân học Long Đẳng đem anh đào hạch lấy ra tới, uy bọn họ ăn. Có này ba cái vui vẻ quả tại bên người, nhưng thật ra Hỏa Tan không ít lo lắng. Long Đằng lặng lẽ đẩy ra đi, làm người chuẩn bị đi thôn trang thượng tiểu trụ mấy ngày. Bên kia non xanh nước biếc, không khí tươi mát, hiện giờ suối nước thoải mái thanh tân, cá phi, rau dại, dã trái cây, hoa dại cũng nhiều lên giải sâu tiểu trụ tốt nhất. Thư Tân lo lắng mấy cái hài tử, mà hắn lập tức liền phải mang binh tấn công quần quật, hiện giờ hết thể đều ở khua chieng gõ mọi chuẩn bị. Phát run có thể bồi Thư Tân thời gian càng thiếu chút. Nhân sinh một đời, vốn là vội vàng vài thập niên, có thể làm bạn trong lòng ái nhân thân biên, cũng liền như vậy vài thập niên. Thả trong lúc này còn có ly biệt. Sáng sớm hôm sau, toàn gia liền xuất phát đi thôn trang. Tới rồi thôn trang thượng, Mấy cái hài tử thật thật là điên cuồng, nơi nơi chạy, nơi nơi chính hoa. Thấy ra trái cây liền hái được hỏi hầu hạ người, cái này có thể ăn sao? Cái này đâu? Còn có cái này đâu? Trong lúc nhất thời, Hoan Thanh Tiếu ngưa một mảnh. Thư Tân cũng đi theo nở nụ cười. Long đẳng nắm nàng chiều dòng suối nhỏ đi đến. Suối nước róc rách, nước suối leng keng. Thư Tân ngó trái ngó phải không ai, rồi dày đạp lên dòng suối nhỏ. Tuy rằng là năm cái hài tử nương, nàng cũng mới 24 tuổi, tâm thái vẫn là thực tuổi trẻ, cũng có tiểu hài tử tâm tính. Cũng thích bộ dáng này đơn thuần ở chung, không có như vậy nhiều nháo tâm sự nhi, cũng ít bận rộn tinh kế. Người xuống dưới a. Thư Tân Triều Long đàng hô, xuống dưới chảo ca a, buổi tối chúng ta cá nương ăn, lại đi trích điểm rau dại, nấu cái rau dại canh, có toan trái cây nói, có thể lấy tới làm sương sượng, khẳng định ăn ngon cực kỳ. Long Đẳng thấy Thư Tân như vậy vui mừng, cũng thổi dày vén lên vào áo, ống quần hạ dòng suối nhỏ, nắm Thư Tân tay chậm rãi đi tới. Hắn có một loại ý tưởng, làm thời gian tại đây một khắc đình chỉ, sau đó nắm bên người người tay, khoảnh khắc tới rồi đầu bạc. Nhưng lại luyến tiếc trong lúc này thiếu vui mừng, yêu thương. Tưởng cái gì đâu? Thư Tân hỏi, không lưng nhặt đá cội. Nghĩ, nếu chúng ta già rồi, liền trụ này thôn chẳng tới, ta còn nắm tay ngươi. Mong ngươi ở dòng suối nhỏ hành tẩu nhặt đá của tốt không." Long Đằng chờ đợi hỏi: "Hào a, ta chờ." Nàng nhất định có thể chờ đến ngày này, vừa y ái người, thực hiện cái này lời hứa. Long Đằng cười, Thư Tân cũng cười. Lương Vương đứng ở nơi xa, nhìn dòng suối nhỏ bên này liếc mắt một cái, đuổi theo ba cái hài tử. Tháng Tư sơ tam, Long Đằng chính thức hướng hoàng đế đưa đi tin hàm. Hoàng đế có hai con đường, một là đầu hàng, Nhị đó là ngự giá thân trinh, chết trận xa trường. Nhưng này hai cái, hoàng đế đều không nghĩ muốn. Người tới, đem cái này cầm đi cấp tuyên vương. Hoàng đế đem tin hàm ném đi ra ngoài. Tâm là loạn. Nam quần quận hiện giờ là bộ dáng gì? Hắn không có thấy quá, nhưng là nghe nói qua. Nói bên kia ba tánh an cư lạc nghiệp, trong tay có tiền, kho lúa có lương thực, long đẳng, cổ vũ quả phụ tái giá, rất nhiều đã chết trượng phu quả phụ đều gả chồng. Còn sinh hải tử, hiện giờ nam quần quận dân cư nghe nói lại nhiều rất nhiều. Nơi trốn một mảnh tường hoa, mà hắn thiên hạ giang sơn, lại một mảnh hoang vu, rất nhiều bá tánh đều hy vọng long đằng đánh lại đây. Sau đó ở Long Đằng thống ngự đi xuống quá ngày lành, mà không phải đi theo hắn cái này hoàng đế, liền cơm đều ăn không đủ no. Hoàng thượng, ngươi suy nghĩ cái gì? Cái gì? Hoàng đế nhìn một bên phi. Sớm chút năm có lẽ cảm thấy Thiên phi tùy hứng lên cũng là đáng yêu, chính là hiện giờ ngẫm lại, từ Thiên phi xuất hiện bắt đầu, hắn cùng hoàng hậu liền càng lúc càng xa. "Ca ca ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì?" "Ca ca Thiên phi hơi hơi như mày. Ai có thể nghĩ đến Đồng Cẩn Hiền cư nhiên xuất ra? "Làm sao vậy?" Hoàng đế hỏi. "Ca ca ta xuất ra. Hoàng đế kinh ngạc một hồi lâu mới nói nói, "Hắn nhưng thật ra cho chính mình tìm một cái hảo nơi đi." Xuất ra, ha ha. Nghĩ đến Sở Quân đem toàn bộ dâng lên tới toàn bộ gia tài, nghĩ đến Sở Quân nhìn chính mình muốn nói lại thôi. Thái phi, ngươi nói cho chấm, những cái đó câu thơ đều là ngươi viết sao? Ái Thiên phi kinh ngạc một chút. Một thế hệ thiên tiêu, thành các tứ hãn, chỉ thức Dương cung bắn đại điêu, này thành các tứ hãn là ai? Hoàng đế thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Hắn ngay từ đầu cảm thấy Thiên phi xác thật rất có tài học, chỉ là sau lại mới phát hiện Thuyên phi kỳ thật thử cấu chí, này đó câu thơ căn bản không phải nàng tuổi này có thể làm được. Thuyên phi tức khắc trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Cái này nhiều thế hệ không có thành cắt tứ hãn. Thuyên phi, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Người là yêu nghiệt sao? Không. Thuyên phi sợ tới mức quỷ gối hoàng đế trước mặt, "Hoàng thượng, ta không phải yêu nghiệt, ta là, ta chỉ là." Thuyên phi nghĩ, muốn hay không nói cho hoàng đế, nàng là xuyên qua tới chính là nàng sợ. Hoàng đế hiện giờ đã không thế nào sủng ái nàng, nàng cũng làm không thành một thế hệ yêu phi. Cang Lam không thành đã kỷ. Hoàng đế cũng không phải thương trụ vương. Ngươi biết chấm, chấm không nhiều ít kiên nhẫn, nếu là ngươi như vậy không nói, chấm không dám bảo đảm, chấm sẽ làm ra cái gì tới. Hoàng đế trong tay duỗi tay nắm Thuyên phi cảm. Nói đi. Hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp Tuyên phi hít sâu một hơi không biết hoàng thượng có hay không nghe qua mượn sắc hoàn hồn. Mượn sắc hoàn hồn. Hoàng đế nhíu mày. Hoàng thượng, thân thiếp chính là mượn sắc hoàn hồn sống lại. Hoàng đế vừa nghe, sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, chỉ vào thuyên phi nói, "Người tới, người tới, đem này yêu nghiệt kéo xuống, kéo xuống." Thiên phi tức khắc dọa sợ. Này cùng xuyên qua lại không giống nhau. Mấy cái thái giám lập tức tiến lên lôi kéo trụ thuyên phi, thiên phi bừng tỉnh lại đây sau, Vội vàng thét trói tai, "Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, thần thiếp chưa bao giờ hại quá hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng a." Hoàng đế nơi nào còn có tâm tư can đảm nghe Thuyên phi nói, sớm tại nghe được mượn sắc hoàn hồn thời điểm, liền dọa phá gan. Nếu là hắn lớn một chút, có lẽ còn có thể nghe được một ít ngoài ý muốn sự tình. Đáng tiếc, Thuyên phi bị ban lấy rượu độc. Mặc Kệ đã từng nhiều được sủng ái, cuối cùng vẫn là biến thành một nắm đất vàng là người thổn thức đồng thời lại cảm thấy đáng sợ. Hoàng triều hủy diệt đều là Thuyên phi xuất hiện lúc sau bắt đầu. Trên triều đình, có đại thần bắt đầu công kích Thiên phi, nói nàng là họa quốc yêu cơ, không đơn giản là nàng, đó là đồng gia cũng có tội, không nói liên lụy chính tộc, tam tộc lại là cần thiết. Hoàng đế nghe xong lúc sau, thế nhưng cảm thấy có đạo lý. Như thế, đồng gia, chu liền tam tộc. Hoàng đế thanh chỉ một chút, toàn bộ kinh thành đều kinh ngạc. Đồng Gia, kia chính là thuyên phi nhà mẹ đẻ, hoàng thượng đây là muốn xử trí đồng gia sao? Nhưng là, đồng gia tam tộc, có thể hay không quá độc ác? Có người tự nhiên không muốn nếu đều phải chết, vì cái gì muốn chết như vậy thê thảm. Chủ nhân có một cái đồng Cẩn Hiền, rất ít có người biết, còn có một cái lợi hại người kêu đồng cần Trác. Hắn là đồng Cẩn Hiền đương đệ, có đồng Cẩn Hiền Châu Ngọc ở trước, rất ít có người chú ý tới hắn, nhưng là lúc này Hắn tự nhiên không muốn chết. Huống chi là Tam tộc. "Cha, ta đây liền mang theo tiểu đệ, tiểu muội đi đến cậy nhờ đại tướng con đi." "Như thế nào đi? Nhà chúng ta nhiều người như vậy, tuy nói nha hoàn, bà tử giải tán không ít, chính là đồng phu nhân vội vàng hỏi." Tư Đồng cẩn hiền xuất ra bắt đầu, Đồng Cẩn chắc liền biết, Đồng ra sớm hay muộn muôn xong, cho nên sớm đem trong nhà hạ nhân thả đi ra ngoài. Nguyện ý lưu lại ít đòi không có mấy. Đồng Nhị Lao ra ngồi ở một bên trầm mặt không nói. "Cha, tiểu đệ, tiểu muội con nhỏ, ngươi thật sự nhẫn tâm làm cho bọn họ đi tìm chết sao? Hắn cũng mới 20 tuổi, còn chưa cưới vợ." Đồng Nhị Lao ra tương đối lao cũ kỹ, "Sưa nay chú trọng đích thứ, hiện giờ cũng mới một cái con vợ lẽ, một cái thứ nữ, thả bọn họ di nương vẫn là cùng cái." Này Di Nương biết Đồng Nhị Lao ra tâm tư, chưa bao giờ dám tranh đoạn mọi chuyện đều nghe phu nhân an bài. Như thế hai đứa nhỏ cũng rương ở phu nhân bên người, Thành Đồng Cẩn chắc đệ đệ muội muội. Đồng phu nhân dịu dàng, tính tình điềm đạm, cũng không tranh cái gì, đối hai cái con vợ lẽ cũng là coi như mình ra, tương so với Đồng Cẩn hiền một nhà tranh đấu, nhị phòng quả thực không cần quá áp ổn. Hai đứa nhỏ này một chút giúp vào di nương trong lòng ngực, một cái 13 tuổi, một cái 10 tuổi. Cha. Đồng Cẩn chắc lại gọi một tiếng. Đổng Nghị lao ra mới nhàn nhạt ra tiếng, "Ngươi có đường từ sao?" Ân. Đồng Cẩn chắc gật đầu. Hắn tự nhiên là có điểm chiêu số, vẫn là đồng Cẩn hiền cho hắn chỉ điểm một chút. Kêu mang theo ngươi đệ đệ muội muội, mẫu thân, Di nương đi thôi, ta không đi." Đổng nhị phu nhân vừa nghe, lập tức khóc lên, "Lão gia không đi, ta cũng không đi." Di nương nhìn nhìn hai đứa nhỏ, trước mặt nở nụ cười, "Đại công tử, hai đứa nhỏ, liền phó thác cho ngươi." Tỳ thiếp lưu lại, chiếu Cố lao ra, "Phu nhân, đại công tử cứ việc yên tâm." Tỳ thiếp tuy biết chữ không nhiều lắm, nhưng chiếu Cố người vẫn là sẽ. Đồng Cẩn chắc bụng đều phải khí bạo. "Cái này cổ hủ lao cha." "Cha a, ngươi ngẫm lại, hoàng đế thật đáng giá ngươi như vậy nguyện trung thành sao? Ngươi đi xem quần quần ba cánh quá chính là ngày mấy? Ngươi lại đi nhìn xem nam quần quần ba cánh, nếu ngươi lúc ấy cảm thấy cái này hoàng đế còn đáng giá ngươi nguyện trung thành." Ta định không ngăn cả ngươi, nhưng là hiện tại ngươi cần thiết theo ta đi." Đồng Cẩn chắc nói, từ trong tay háo lôi ra khăn tay, tiến lên liền bưng kín Đồng Nhị lao ra miệng. "Ngươi!" Đồng Nhị lao ra lời nói còn chưa tới kịp nói xong, liền ngất qua đi. "Đồng Nhị phu nhân," Di nương sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. "Thất thần làm cái gì, còn không tiến vào nâng láo ra đi." Thánh chỉ còn chưa tới thời điểm, Đồng ra liền nổi lên lửa lớn, lập tức thiêu thật nhiều phong ốc. Kinh thành loạn thành một đống. Hoàng đế biết được sau, nhưng thật ra thực đương nhiên. Ha ha, long đằng nhưng thật ra bản lĩnh, nhiều người như vậy nguyện ý đi đầu nhập vào hắn. Đồng gia tam tộc người ta nói nhiều hay không, nói thiếu cũng không ít, hơn 200 người, muốn rời đi kỳ thật cũng khó, đặc biệt là ở cửa thành đã đóng dưới tình huống. Nhưng đồng gia người lại đào tổng. Triên Vương biết được sau, ngồi ở ghế trên, sắc mặt trắng bệnh. Phụ Vương Long hy đê hoán một tiếng. Nội tâm cũng có chút thấp vọng. Đây là muốn trực diện ứng đối thượng sao? Long Đẳng thật sự muốn đánh lại đây. Thanh Quân Sườn, cứu lê dân ba cánh với nước lửa, Long Đẳng nói lời này, nhưng thật ra một chút đều không đỏ mặt. Người đi xuống đi, vi phụ tưởng yên lặng một chút. Là. Long Hy lui xuống. Suy nghĩ một lát đi tìm Vân Chắc Phi. Vân Chắc Phi nhìn thấy Long Hy, vui mừng không thôi, ngươi lại đây, ngươi phụ vương có khỏe không? Long Hy hơi hơi gật đầu. Trước kia, hắn cảm thấy phụ vương thực sủng Mẫu Phi, chính là hiện giờ xem ra, lại không thế nhưng. Hy Nhi, ngươi nghe Mẫu Phi nói, vì chính mình tìm điều đường lui đi. Mẫu Phi vì cái gì nói như vậy? Vẫn Trác Phi dịu dàng cười, ngươi đừng hỏi, Mẫu Phi cho dù chết, cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Mẫu Phi, hiện giờ còn không có đánh lên tới đâu, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Hắn nhưng thật ra tưởng sẽ sẽ long đàng. Có phải hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại? Khi nhi, ngươi nhớ kỹ, không cần cùng Long Đằng gặp phải, nếu là đồng phải, đừng đánh mửa, các ngươi là đường huynh đệ. Mẫu Phi, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua nhi tử? Không, sẽ không, phụ vương hại hắn tiểu nhi tử thành ngốc tử, hắn sớm đã biết được, ngươi cho rằng ta những cái đó huynh đệ tỉ muội còn sống? Sao có thể? Sợ là đã sớm đã chết, Mỗ Phi, ngươi không hiểu lắm nam nhân. Nam nhân ái một người, nàng Sở Hưu hết thảy đều là không cho phép người khác thương tổn, huống chi đó là hắn thân sinh nhi tử, năm đó Long Đảng tạo phản, sợ là có 5 phần là vì hắn phu nhân, bốn phần là vì con hắn, chia ra làm vương phủ. Vẫn chắc phi nhấp môi. Long Hi tiếp tục nói, "Mẫu phi, ta là nam nhi, cho dù là chết, ta cũng không đi hủy khuất cầu toàn, kéo dài hơi tàn tồn tại." Rồi tay nắm lấy Vận chắc phi tay, "Mẫu phi ngươi đừng sợ." Ngươi nhi tử cũng không phải tôm chân mềm, sẽ hộ ngươi chu toàn." Long Hy vẫn là tin tưởng tràn đầy, Vẫn chắc Phi cười, có chút lời nói, nàng không biết muốn như thế nào cùng Long Hy nói, cũng nói không nên lời. "Hảo, ta đây chờ." Chính mình nhi tử, chính mình vẫn là hiểu biết, là có điểm bản lĩnh, cũng còn có điểm kiêu ngạo, chỉ là cũng không phải bắn tên không đích người. Long Hy còn tưởng nói điểm cái gì, vẫn chắc Phi ôn nu ra tiếng, "Đi vội đi." Long Hy nhìn nhìn Vân Trắc Phi, nhấp nhấp môi, "Mẫu phi, ta đây trước đi ra ngoài vội." Vân chắc Phi ôn nhu gật đầu, nhìn Long Hy sau khi rời khỏi, mới thật sâu hít vào một hơi. Mấy năm nay, Tiên Vương sủng, Long Hy rất ít trải qua suy sụp, thế nhưng Dương thành như vậy kiêu ngạo tính tình. Nhưng nàng còn không thể khuyên bảo. Ai? Vân chắc Phi hơi hơi thở dài một tiếng, kỳ thật đang nghe lời nói mặt trên, Long Hy không bằng Long Mộc. Trước kia nàng không biết long mục vì cái gì sẽ bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, hiện giờ xem như minh bạch. Nàng rốt cuộc không bằng tuyên Vương phi nhìn xa trông rộng, ánh mắt cũng thiển cận chút. "Nương nương, ngài làm sao vậy?" Tiểu Nha hoàn nhẹ giọng hỏi. "Không ngại." Vẫn chắc phi khẽ lắc đầu, lại hỏi, "Vương phi bên kia có cái gì động tác sao?" Bên kia không có tin tức chuyển đến. Vẫn chắc phi hơi hơi như mày. "Không có tin tức sao?" Trên Vương phi cũng thật trơn ổn. Long Mục nhìn trước mặt giấy tuyên thành, lại nhìn ngồi ở một bên ôm hài tử thê tử, Long Mục lấy bút ở giấy tuyên thành tự viết. Trung gian ngừng rất nhiều lần, cuối cùng mới viết hảo. Nhìn giấy tuyên thành thượng nội dung, Long Mục hơi hơi thở dài một tiếng. Nghĩ đến năm đó nhìn thấy Long Đằng khi bộ dáng, như vậy vi phong lấm lẫm, liền như vậy cười ở trên lưng ngựa, liền làm người không dám nhìn thẳng. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, nhớ tới thời điểm Như cũ, như vậy tôi sống. Thế tử ra. Long Mục nhìn thoáng qua thế tử, đừng miên man suy nghĩ, đồ vật cũng thu thập lên, đến lúc đó. Ừm. Long Mục tư tâm, cảm thấy Long Đẳng vẫn là xe tha thứ cũng tiếp nhận hắn. Người tới, chuẩn bị ngựa xe. Long Mục nói xong, đứng lên. Thế tử ra muốn đi đâu? Ra cửa một chuyến, ngươi hảo hảo ở nhà, đừng suy nghĩ bậy bạ, ta thực mau trở lại. Long Mục duỗi tay sờ sờ cụ thị khuôn mặt nhỏ, lại nhìn nhìn cụ thị trong lòng ngược nhi tử. "Cười ra Tuyên Vương phủ." Long Mục muốn đi trông thấy Long Hiền, muốn nói thời gian thật là một cái kỳ quái đồ vật. Xem hiện giờ Long Hiền đó là bộ dáng này, sớm rút đi đã từng không cam lòng, căm hận, Long Hiền tựa như một cái nhà giàu ông giống nhau, đang ở trong hoa viên thả câu. Năm đó Cam thị là đã chết, bất quá Lương Vương rốt cuộc vẫn là nhớ về điểm này huyết mạch thân tình. Đem hai đứa nhỏ đưa đến Long Hiền trước mặt, tất cả mọi người cho rằng Long Hiền sẽ lại cưới, lại không nghĩ hắn lại là phân phát bên người sở hữu nữ nhân, liền như vậy lắng động lại hạ tâm tới, cẩn thận dưỡng dục hai đứa nhỏ. Chu thị vài lần nhắc tới phải cho hắn cưới vợ, đều bị Long Hiền cự tuyệt. Không có người biết Long Hiền nội tâm suy nghĩ cái gì. Người đã đến rồi. Long Hiền chiều Long Mục cười. Long Mục cũng là câu môi nở nụ cười, dựa gần Long Hiền ngồi xuống. Ngươi mỗi ngày câu cá, nhưng có câu đi lên. Ngẫu nhiên có, ngẫu nhiên không có. Hiện giờ này trong ao cá đều học thông minh, không chịu cắn câu. Đường huynh hôm nay vì sao mà đến? Long Hiền nhẹ nhàng ra tiếng. Thanh âm có chút mơ hồ, làm người cảm thấy ngực run run. Có một số việc, lưỡng lự, lại có không biết cùng ai đi nói, liền nghĩ tới người, lại đây hỏi một chút ngươi ý tứ. Long Mục nói, đem giấy tuyên thành đưa cho Long Hiền. Long Hiển tiếp nhận vừa thấy. Một hồi lâu sau mới nói nói, nếu ta là Đường huynh, định sẽ không viết bộ dáng này một phong thư tử. Vì sao? Đường huynh cảm thấy Long Đẳng là ngốc từ sao? Cha không đến năm đó kia độc rốt cuộc là từ đâu tới? Hắn có lẽ đã sớm chết được, bằng không tiên châu bên kia, vì cái gì không ai sống sót? Bởi vì đều bị hắn hạ mệnh lệnh giết. Đương nhiên, nếu Đường huynh muốn mạng sống cơ hội, cũng không phải không có. Long Hiền nói. Dừng một chút mới nói nói, ngươi có thể đi cầu ta kia tẩu tử, nàng nhất mềm lòng, ngươi đi cầu nàng, chờ có thể có một đường sinh cơ, nhưng Long Mục trầm mặc. Long hiền tiếp tục nói, ta kia đại ca, thế gian này vạn vật cũng chưa xem ở trong mắt, cô đơn đem ta kia tẩu tử đặt ở tâm khảm, muốn nhìn thấy nàng cũng không dễ dàng. Kia lúc trước tạo phản đâu, là vì chính hắn gia tâm, vẫn là vì hắn thế tử. Long hiền nghe vậy, trầm mặc Nghĩ đến kia mấy ngày nhìn thấy Long Đằng đỡ thư Tân ở trong hoa viên hành động, hắn chưa bao giờ gặp qua có nam tử xem thê tử ánh mắt là như vậy nóng bỏng, như vậy quan tâm săn sóc, thậm chí là thật cẩn thận che chở. Long Đằng ở bên ngoài là bộ dáng gì? Lãnh khốc vô tình, ít khi nói cười, chính là ở thư Tân trước mặt, hắn ý cười doanh doanh, cả người đều chân chân chính chính thả lỏng. Đó là ái đi. Nếu kia chẳng tạo phản là vì hắn tư tâm kia hắn trận này trình diễn cũng thật hảo. Nhập mục tam phân. Lửa thế gian mọi người, cũng lửa chính hắn. Người không biết sao?" Long mục hỏi. "Ta không biết, ta đối hắn không hiểu biết, hắn khả năng không phải một cái hảo nhi tử, hảo huynh trưởng, nhưng hắn là một cái hảo trượng phu, hảo phụ thân, cũng là một cái hảo quân vương. Đường huynh, ta biết đến đều nói cho người, về sau, chúng ta liền hai không liên quan, liền như vậy quên nhau trong giang hồ đi." Long Hiền thấp thấp ra tiếng. Bản thân liền không nhiều ít cảm tình, cũng bất quá là ở nhất cô đơn thời điểm, vừa vận đụng phải mà thôi. Nhiều liên không có. Long Mục trầm mặc, hồi lâu lúc sau mới nói câu, "Hảo." Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. "Đường huynh, ngươi đừng đem hy vọng đặt ở này một phong thư từ thượng, hắn nếu phải làm hoàng đế, phía dưới thám tử sợ là rất nhiều." Năm đó ta kia tẩu tử cùng ba cái chất nhi chúng độc. Hiện giờ tuy nhiễm đều còn hảo hảo tồn tại, chính là kia nhỏ nhất hài tử lại ngu dại, kia độc rốt cuộc là từ đâu tới, ngươi chẳng lẽ trong lòng không số? Long Hiền nhìn cần câu thấp thấp ra tiếng. Long Mục bước chân một đốn. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, Tuyên Châu những người đó nên có thể minh bạch, việc này Tuyên Vương thuốc sợ là thoát không được căn hệ, mà này độc dược Tuyên Vương thúc lại là từ đâu tới đây? Ngươi có từng tra quá? Long Mục bước nhanh trở lại Long Hiền bên người. Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Ta biết đến cũng không nhiều lắm, nghe nói hắn hiện tại đang ở điều tra kia ba cái lánh đời gia tộc, Kim, Quân, Phượng Tâm ra càng phái người đi Hoài Nam, nếu là ta nhớ không lầm, Vương Thẩm đó là đến từ Hoài Nam, mà hắn Mộ Phi cũng đến từ Hoài Nam, lúc trước ta biết, hắn làm người đi Hoài Nam tìm thuốc dẫn, hắn không phải ngốc tử, phía dưới phụ tá Đông Đảo, muốn tra ra điểm cái gì tới, cũng không khó, Người nói đi. Long Hiển giơ lên đầu hỏi Long Mục. Long Mục kinh nghiêng ngả lão đảo lui ra phía sau vài bước, không thể tin tưởng hỏi, ngươi là nói, ta mẫu phi tham dự trong đó? Ta đây cũng không biết, loại chuyện này, ngươi vẫn là đi hỏi Vương Thẩm Tương đối lão. Long Hiền nói, túi đầu chuyên tâm câu cá đi. Hắn có thể làm đều làm, cái khác, liền xem Long Mục chính mình lựa chọn. Cấp Long Đẳng viết thư qua đi, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Một cái nguyên bản hẳn là thông minh lanh lợi hài tử, lại trở thành ngu dại, hắn không tin Long Đẳng sẽ tha thứ. Long Đẳng tính tình, kỳ thật vẫn là giống Lương Vương. Để ý, thích, liều Mạng đi thích, không thèm để ý tự nhiên khinh thường nhìn lại. Long Mục không biết chính mình là như thế nào trở lại Tuyên Vương phủ, chỉ biết chính mình trở về thời điểm, cả người đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng thập phần không tốt. Thế tử ra, Long Mục hơi hơi xua xua tay, không cần quản ta. Ta chính mình đi một chút." Tuy Tùng không biết Long Hiền rốt cuộc nói gì đó, nhưng là xem Long Mục bộ dáng, sợ là có chút nghiêm trọng. Long Mục do dự nửa ngày, vẫn là quyết định đi gặp Tuyên Vương phi. Long Mục tới thời điểm, Tuyên Vương phi như cũ ở pha trà, nhìn thấy Long Mục khi, Tuyên Vương phi nở nụ cười. "Thiếu đoan trang tú lệ, nhiều vài phần tự ái." "Mẫu phi." Long Mục hành lễ. Tuyên Vương phi gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh vị trí, "Ngồi đi." Là, mẫu tử hai người ai cũng chưa trước mở miệng nói chuyện. Tiên Vương phi chỉ là đem trà đến cấp Long Mục, làm Long Mục nếm thử xem hương không hương. Mẫu phi phao trà, xưa nay đều là cực hảo. Long Mục nói, chớp mắt cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Hồi lâu lúc sau, Tiên Vương phi mời nói nói, ngươi tới tìm ta là có chuyện đi. Là có một chuyện muốn hỏi một chút mẫu phi. Long Mục nói, nuốt nuốt nước miếng. Đem chén trà đặt ở trên bàn nhỏ. Tuyên Vương phi mỉm cười nhìn Long Mục. Nàng tuy không biết Long Mục đi nơi nào, nhưng xem Long Mục thất hồn lạc phách bộ dáng, sợ là sự tình không nhỏ. Người nói đi." "Mẫu tử chi gian." Long Mục nguyện ý hỏi, nàng liền nói cho hắn. "Cũng không dấu giếm. Mẫu phi, năm đó Long đằng thế tử, hài tử trúng độc, kia độc là từ đâu tới?" Long Mộc thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, Tuyên Vương phi vẫn là nghe thấy. Tim nhảy nhảy, Tuyên Vương phi ngồi thẳng thân mình, Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Long Mục đã biết sao? Là từ đâu biết đến? Ai nói cho hắn? Chuyện này biết đến người cũng không nhiều, thêm lên cũng liền bốn năm cái mà thôi. Mà này vài người, ai lại dám đem chuyện này ra bên ngoài nói, Long Đẳng có thể trùng quan nhất nộ vì Hường Nhan, tự nhiên cũng sẽ vì hài tử dơ lên đại đao tàn sát. Mục Nhi, Mẫu Phi, ngươi nói, Long Đẳng hắn đã biết sao? Nếu là hắn đã biết Ta nể phong thư từ đưa qua đi, thật thật là Long Mục nói không được. Hắn cũng có hắn kiêu ngạo. Hắn có thể vì thê nhi buông kiêu ngạo, nhưng là ở biết được có như vậy thâm thù lúc sau, hắn lại không mặt mũi nào mặt đi cầu điểm cái gì. Mục Nhi, Tuyên Vương phi đề hoán, trong lòng khó chịu cực kỳ. Mẫu phi không cần lại nói, thư này coi như ta không biết quá, mẫu phi để tay lên ngực tự hỏi, thay đổi ngươi, ngươi có thể làm được đến tha thứ sao? Đến lượt ta, ta là làm không được, cho nên chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ta thư này đưa qua đi, cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi." Long Mục nói, nhìn nhìn tuyên Vương phi, "Mẫu phi, chúng ta đi thôi, rời đi này vương phủ, tìm một cái núi sâu rừng già, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, thế gian này phồn hoa đều quên, không bao giờ muốn tốt không?" Tuyên Vương phi không nói gì. "Đi." "Có thể đi nơi nào đâu?" Mục Nhi Ngươi coi như này hết thảy, ngươi đều không hiểu được, mang theo Cử thị đi thôi, đi qua ngươi nghĩ tới Nhật tử, Mộ Phi là không thể cùng ngươi cùng nhau đi. Nàng ở, Long Đẳng giết nàng là được, Long Mục còn có mạng sống cơ hội, nếu là nàng cũng đi rồi, Long Đẳng chắc chắn theo đuổi không bỏ, đến lúc đó ai đều đi không xong. Để tay lên ngực tự hỏi, thay đổi chính mình, có không làm được tha thứ, không so đo hiểm khích trước đây. Nàng làm không được. Bằng không cũng sẽ không thiết hạ tầng tầng rơi vào, đem Lam mong Nhi đưa vào chỗ chết. Hiện giờ, Thiếu hạ là nên còn. Mẫu phi không đi, ta cũng sẽ không đi, nhi tử tuy rằng bất tài, lại sẽ không đem mẫu phi một người ném xuống, chúng ta là người một nhà, cho dù chết, cũng nên chết cùng một chỗ mới là. Tuyên Vương phi ngay vậy, tức khắc khóc lên. Nàng rốt cuộc vẫn là sai rồi. Nếu không đem độc dược cấp tuyên Vương, long đẳng là tuyệt đối cha không đến nàng. Long Mục đau lòng tuyên Vương phi, duỗi tay đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, "Mẫu phi, hiện giờ chúng ta còn có cơ hội, liền tính cùng Long đảng không thể đánh bửa, thiên hạ to lớn, chúng ta muốn trốn đi cũng không phải không thể nào." Kêu "Đi nơi nào?" Tuyên Vương phi hỏi. "Mẫu phi đáp ứng phải đi sao?" Long Mục hỏi. Tiên Vương phi hơi hơi gật đầu, "Đi, Mục Nhi đi nơi nào, Mẫu phi liền đi nơi nào." "Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị." Đi thôi." Long Mục vui mừng lui ra. Tuyên Vương phi mới nhấp môi nở nụ cười. Nàng sao có thể đi theo cùng nhau rời đi đâu, nàng tự nhiên là không thể. Nhưng là, nàng trước hết cần trấn an trụ Long Mục, làm Long Mục đem hết thể đều chuẩn bị tốt, rời đi nơi này mới là. Thiên hạ to lớn, muốn tàng một nhà bốn người, vẫn là có thể đi. Hoàng cung. Chiêu Quý phi tin tức vẫn là thực mau, đứng ở bên cửa sổ, chiêu Quý phi bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn liền phải tới, có lẽ lập tức là có thể gặp được. Thật tốt. Hắn còn nhớ rõ nàng sao? Gặp mặt thời điểm, có thể biết được nàng là ai sao? Hắn sẽ cho nàng một lần cơ hội sao? Một lần làm bạn ở hắn bên người cơ hội, cho dù là vì nô no, vì tỷ đều hảo. Nghĩ đến đây, Chiêu Quý phi cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh, nước mắt rơi xuống. Không cơ hội đi, hắn như vậy lanh khóc vô tình một người. Trong lòng sợ là chỉ có thể chứa được một người, mà nàng không phải người kia, lại sao có thể làm bạn ở hắn bên người? Nương nương, hầu ra cầu kiến. Triêu Quý phi nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc một chút, gật đầu làm cung tỳ đem Sở Quân mời vào tới. Nhìn thấy Sở Quân thời điểm, chiêu Quý phi ngẩn người. Nàng ca ca mới ba mươi mấy, lại có đầu bạc. Ca ca? Sở Quân gật đầu cười, nương nương còn mạnh khỏe. Ân. Chiêu Quý phi gật đầu. Ý bảo Sở Quân ngồi xuống. Cấp Sở Quân pha trà. Sở Quân nhìn chiêu Quý phi, nương nương muốn sớm làm tính toán mới là. Là rời đi, vẫn là lưu lại? Một khi Long Đẳng tấn công lại đây, hoàng thượng sợ là muốn chạy trốn. Nghĩ đến Long Đẳng, Sở Quân có loại bừng tỉnh như ngộ cảm, giác, phảng phất hết thể đều vẫn là ở ngày hôm qua, lại phảng phất đã qua đi thật lâu thật lâu. Ca ca an bài là được. Chiêu Quý phi nói nhỏ. Rời đi cũng hảo. Lưu lại cũng thế, nàng đều không để bụng. Chỉ cần nữ nhi có thể tồn tại, nàng không sao cả. Nếu như thế, thân biết như thế nào làm, nương nương chờ thần tin tức là được. Ân. Nhiều, Sở Quân cũng không nói, đứng dậy rời đi. Ở quân quận thủ địa thượng, tư tư chưa bao giờ biết, ba cánh quá chính là như vậy nhật tử. Một đám quần áo tả tơi, ăn không đủ no. Phía trước bán chính mình hải tử, đều là bán nữ nhi chiếm đa số cũng có người bán nhi tử, bán tức phụ. Ở chỗ này, người đã không phải người, liền cùng gia súc giống nhau, có thể tùy ý mua bán. Lại xem những cái đó kẻ có tiền, chuyên chọn cái loại này ngũ quan tốt mua, một đám cười đáng kinh, cười vô sỉ. Cửu Mộ thái gia. Từ tư đê hoán một tiếng. Người quản không được, nhìn xem liền hảo, thực mau, những người này là có thể thoát ly khổ hải. Từ tư trầm mặc. Rốt cuộc vẫn là hơi hơi gật đầu. Này mua chuyến ra tới, Tư Tư hiểu chuyện nhiều. Lao Đầu Nhi đi theo cùng nhau, nhìn Tư Tư biến hóa, không khỏi cảm khái, này một chuyến rốt cuộc không đến không. Mà bên kia, Khế Ca Nhi cũng trầm khuôn mặt. Hắn muốn mua một ít người, chính là mua những người này, hắn mang không đi, chỉ có thể nhìn bọn họ ham ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Thành thúc, tiểu thiếu ra, chúng ta đi thôi. Tìm được Tư Tư, là có thể đi trở về. Ngay cả luôn luôn cợt nhà lánh Lưu Thường, này một chút cũng thu cười. Cái này địa phương, giống như là nhân gian tu la tràng, làm nhân tâm trung ác hàn. Không một người đều mong đợi cái gì, rồi lại áp lực. Lãnh Lưu thương biết, những người này mong đợi Long Đẳng đánh lại đây, đưa bọn họ cứu vớt. Cuồn cuộn, nam quần cuộn, một chữ chi kém, lại là thiên cùng địa. Tháng 4 17, trống trận vang lên, Long Đẳng cười ở trên lưng ngựa, nhìn đối diện quân doanh, xếp hàng Tiếng công